Thủy Tư, ngươi đôi tay cùng lão nhị giao cho bổn cô nương như thế nào? Bổn cô nương nếu là thua, ta đây chính là không phụ bất luận cái gì trách nhiệm nga. Ta băng đảo mắt nhìn về phía bên người biểu tình rồi dám Thủy Tư cười ha hả nói. Thủy Tư đôi mắt rồi dám trong nháy mắt biến mất không thấy, ngẩng đầu nhìn ta băng nói một câu đã từng hắn vĩnh viễn đều sẽ không nói nói, mệnh giao cho ngươi ta cũng không hối hận. Thủy Tư là một cái thanh lãnh cao ngạo người, người như vậy muốn phục một người rất khó nhưng là một khi hắn trong lòng nhận định một cái đáng giá hắn tôn kính người, như vậy hắn liền sẽ vì cái này người vượt lửa quá sông cũng không chối từ Người như vậy, ở trên đời này đã từng chỉ có một kêu một vị huynh đệ, nhưng là từ thượng một khắc bắt đầu, lại nhiều một cái thiếu nữ, một cái lao sư, mặc dù nàng hiện tại còn không biết cái này lao sư tên, thân phận, nhưng là nhận định đó chính là nhận định. Thủy Tư buộc miệng thốt ra một câu, không ngừng làm chính hắn ngây ngẩn cả người, càng là làm một vị cùng khoai tây ngây ngẩn cả người bọn họ hai người, một cái là cùng thủy tư cơ hồ cùng mặc chung một cái quần giống nhau huynh đệ, một cái khác là vẫn luôn đem thủy tư làm như giả tưởng địch giống nhau địch nhân. hai người không dám tin tưởng nhìn vị này nói muốn đem mệnh giao cho một cái thiếu nữ thanh lãnh nam nhân. người nam nhân này thật là bọn họ nhận thức thủy gia tam thiếu sao? ta băng ha hà cười, ngươi mệnh, ở ngươi mở miệng kêu ta lão sư kia một khắc, cũng đã bị ta bảo hạ. cho nên từ nay về sau, thủy tư đã nạp vào ta tổ chức trọng điểm bảo hộ đối tượng chí nhất. Thủy tư cùng một vĩ đã đại khái đã biết tà băng thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhưng là nghe được như thế cuồng vọng nói, hai người chẳng những không có khiếp sợ cảm giác, ngược lại cảm thấy tựa hồ lời này bị tà băng nói đến vốn chính là đương nhiên giống nhau. Mà khoai tây còn lại là bị tà băng nói cấp chấn kinh rồi, vị này thổ gia thiếu gia tuy rằng là cái nhị thế tổ, là cái dân cờ bạc, nhưng là hắn lại không ngốc cũng không ngu ngốc, hắn nếu là đến bây giờ còn thấy không rõ thủy tư đối với tà băng cung kính nói. Như vậy hắn thật sự đã sớm nên chết đi. Nhưng là còn không đợi Khoai Tây nói chuyện, Tà Băng đã trực tiếp dùng cổ một phen chế trụ trên mặt bàn sáu viên xúc sắc, theo sau nhanh chóng giơ lên, chỉ là ngắn ngủn 10 giây, cổ đã bị một lần nữa khâu ở trên bàn. "Ta thu phục, Lưu Thành tiên sinh, thỉnh đi." Tà Băng ở Lưu Thành cùng Khoai Tây trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống cười tủm tìm nói. Lúc này Khoai Tây cùng Lưu Thành hai người ngây ngốc nhìn Tà Băng, bọn họ cho rằng Tà Băng sẽ là một cái tuyệt đối giêu xúc xắc cao thủ nhưng là hiện tại đánh chết bọn họ cũng không tin cái này cầm xúc sắc loạn diêu một hồi thiếu nữ là cái cao thủ này này hoàn toàn chính là cái không hiểu diêu xúc sắc người ngoài nghề khoai tây tức khắc cười ha ha lên nhìn thủy tư giống như xem một cái ngốc mũ giống nhau ha ha thủy tư hiện tại là chính ngươi quyết định phải bị phế cũng không nên trách bổn thiếu gia a lưu thành cho bọn hắn nhìn xem cái gì kêu chân chính kỹ thuật thủy tư cùng một vị hai người trực tiếp làm lơ khoai tây nói Trong mắt trong lòng đều là đối với tà băng kia tràn đầy tất nhiệm, bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ như thế tín nhiệm tà băng, nhưng là tiềm thức lại nói cho bọn họ trước mắt thiếu nữ là quả quyết sẽ không làm thủy tư thua trận. Lưu Thành biết đến phiên chính mình, không dám có chút đại ý, cầm lấy xúc sắc ước chừng lay động một phút mới đưa cổ khấu ở trên bàn. Lưu Thành đứng dậy lui ra, đưa cho khoai tây một cái không có vấn đề ánh mắt, theo sau lập tức đi ra ghế lô, hắn tới nơi này chẳng qua là lấy tiền riêu xúc sắc mà thôi. Tuy rằng hắn rất muốn biết cái kia thiếu nữ sở rêu ra tới điểm số, nhưng là so với bất luận cái gì sự tình vẫn là chính mình mệnh quan trọng nhất. Lúc này, ghế lô chỉ còn lại có tà băng, thủy tư, một vĩ, khoai tây cùng khoai tây hai cái thuộc hạ, tà băng khẽ cười một tiếng, đối với khoai tây nói, hiện tại liền khai. Khoai tây hừ một tiếng, vung tay lên đi ra ngoài cửa hô ban đầu trung niên nam tử tiến vào, ngươi, cho ta nhìn, đương nhân chứng. Trung niên nhân lại lần nữa bị kêu tiến cái này khủng bố ghế lô. Lao lao cái chán mồ hôi lạnh, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Trung niên nhân nhìn đến hai phòng đều đã riêu hảo, vội văng nói, xin hỏi các vị còn muốn thêm tiền đặt cực sao? Nếu là không thêm nói, hiện tại liền khai cổ. Chúng ta hơn nữa một tỷ tử kim tệ đánh cuộc kim như thế nào? Ta băng khỏe môi mang theo chào phúng ý cười. Một tỷ liền một tỷ. Một đôi tay, một cái lao nhị, còn có một tỷ tử kim tệ, ngươi nhớ kỹ sao? Khoai tây gật đầu đáp ứng theo sau mở miệng đối với trung niên nam tử tự thuật một lần bọn họ tiền đặt cược trung niên nam tử hít hà một hơi trên trán cùng trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài thấm này mấy cái tổ tông chơi không khỏi có điểm quá lớn đi hiện tại khai trung niên nam tử lại lần nữa hỏi ta băng gật gật đầu ý bảo có thể khai khoai tây lại là trực tiếp đem trên bàn cổ cấp vật trần ha ha ha lục hợp về một thủy tư đã đánh cuộc thì phải chịu thua người tới a cấp lão tử phế đi hắn Khoai tây nhìn đến trên bàn chỉnh tề dựng sáu cái xuất sắc, trên cùng một cái một lúc này quả thực chính là phá lệ đẹp, kích động hô to lên. Ha! Khẩu khí không nhỏ, lục hợp về một liền tưởng thắng. Tiểu tệ tử, nhìn xem ngươi cô nại nại đi. Ta băng khinh thường cười lạnh một tiếng đánh gãy khoai tây điên cuồng cười to, một câu nói xong lúc sau, trực tiếp mở ra trước mặt cổ. Trong ngáy mắt, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, Chỉ có kia không thể tin tưởng tiếng hút khí quanh quần ở ghế lô trung. Chỉ thấy tà băng trước mặt trên bàn đồng dạng là sáu viên xúc sắc chỉnh chỉnh tề tề dựng bảy biện ở trên bàn, nhưng mà làm mọi người không dám tin tưởng chính là kia sáu viên xúc sắc nhất phía trên. Nhất phía trên thế nhưng chỉ có một xúc sắc góc cạnh, này. Này cho rằng này cái gì? Ý nghĩa vô. Trên thế giới trừ bỏ một còn có cái gì nhỏ nhất? Đó chính là Linh, Linh cũng chính là, vô. Mà tà băng trước mặt vô ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa trận này đánh bạc, tà băng thắng. Ha ha. Có phải hay không có thể tuyên bố kết quả? Tà băng hiếp mắt nhìn về phía đầy mặt khiếp sợ trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này nhìn về phía tà băng ánh mắt đã có chút điên cuồng cực nóng, chưa từng có, hắn ở song bạc ngây người lâu như vậy, chưa từng có nhìn đến quá một người có thể đem xuất sắc chơi đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Trung niên nam tử hoàn toàn không màng khoai tây thảm bại sắc mặt, kích động nhìn tà băng tuyên bố nói, thủy thiếu một phương thắng. Tà băng ngồi ở ghế trên nhàn nhã uống một ngụm trà thủy. Đối với khiếp sợ vô cùng Thủy Tư cùng một vị hai người cười nói. Thủy Tư, một vĩ, nên thu tiền đặt cược Họt đại lục 187 phế đi khoai tây. Tà băng nhàn nhã đối với Thủy Tư nói xong một câu lúc sau, cười như không cười nhìn đối diện vẻ mặt màu gan heo không dám tin tưởng khoai tây thổ đại thiếu, hai tay lại thêm một cái láo nhị. ngươi Các ngươi dám! Khoai tây hiện tại đã hoàn toàn tròn váng, đương hắn nhìn đến tà băng vạch trần trung lúc sau xuất sắc, đã hoàn toàn ngốc rớt, nguyên tưởng rằng tất thắng cục diện Kết quả lại thua thất bại thảm hại, này quả thực chính là xa xa nhìn đến chính mình trước mặt là một khối vàng, kết quả cuối cùng bắt được tay lại là một đống phân giống nhau. Khoai tây hiện tại tâm tình đã không thể dùng hỏng mất hai chữ tới hình dung. Ta băng nhàn nhạt, nhạt cười cười, ánh mắt ý bảo Thủy Tư kế tiếp sự tình liền giao cho hắn. Thủy Tư nhìn đến ta băng ánh mắt, cười khẽ gật gật đầu, theo sau xoay người đi bước một đi hướng khoai tây, vừa đi một bên lạnh lùng nói, không dám. Chê cười, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Bổn thiếu gia có cái gì không dám. Ha ha, không dám. Ở Ngọng Chi Đô còn không có bổn thiếu gia không dám sự tình. Một vị cũng theo thủy tư nện bước hướng tới khoai tây đi đến, thần sắc cuồn vọng. Phần 181 Song bạc trung niên nam tử còn lại là trực tiếp xoay người đi tới tà bang phía sau đứng. Hiện tại tình hình hắn là xác định vững chắc đi không được, như vậy đứng ở tà bang phía sau hẳn là an toàn nhất. Các ngươi các ngươi muốn làm gì? Khoai tây nhìn chiều hắn đi tới thủy tư cùng một vị hai người. Hoàng sợ chiều lui về phía sau, đương nhiên là thu tiền đặt cược lại. Nô thủy tư đem khoai tây bước tới rồi gắp tượng, khấp mắt cười đến hảo không tà ác, nhìn khoai tây hoàng sợ thần sắc, thủy tư trò đùa dai giống nhau, từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen mang theo hàn quang truy thủ, truy thủ mũi dao từ khoai tây khuôn mặt bắt đầu đi xuống, thằng đến hoạt đến khoai tây đuổi chi gian truy thủ mới ngừng lại được. Thủy tư tươi cười đầy mặt nhìn khoai tây, mũi dao nhẹ nhàng sử lực, vừa lòng nghe được khoai tây kêu thảm thiết, lúc sau ngẩng đầu lên, khoai tây. Thủ đại thiếu, ta còn không có hạ đau đâu. Ngươi đây là quỷ gọi là gì đâu? Khoai Tây đã đầy người mồ hôi lạnh, ngồi ở góc tường mở mang theo sợ hãi sắc thái hai mắt, nguyên bản đã sợ hãi này vừa mở mắt vừa vặn nhìn đến chính là hắn hai cái thủ hạ ngã xuống đất bộ dáng, lần này càng thêm sợ hãi. Người Khoai Tây ấp ngủ hồi lâu, sau một lúc lâu mới nói ra này một chữ, còn không có nói xong đã bị một vi cấp đánh gãy. Nga, bổn thiếu năm xem hai người kia tựa hồ không thành thật, cho nên liền đánh hôn mê, yên tâm. Tiền đặt cược là ngươi thổ đại thiếu đôi tay cùng vận mệnh, buồn thiếu ra là sẽ không nhiều thu ngươi một đinh điểm tiền đặt cược Một vĩ vụ vô, vô tay, một chân đem ngã trên mặt đất hai người cấp đá đến một bên, cười ha hả đối với trên mặt đất khoai tây nói. Ha ha, không sai, sẽ không nhiều thu ngươi một đinh điểm. Thủy tư nhướng mày cười, ở khoai tây ngu si thời điểm, trực tiếp dùng trùy thủ chém khoai tây tay phải. T. A. Thẳng thiết tiếng kêu làm sòng bạc nội có thể nghe được toàn bộ nuốt nuốt nước miếng. Kêu cái gì kêu? có như vậy đâu không? mới bất quá là băng ngươi một bàn tay mà thôi. một vĩ xoa xoa bị ngược đãi lỗ thay, kinh bỉ nhìn thoáng qua đã mất đi tay phải khoe tây. ta băng nghe được giết heo giống nhau thanh âm nhiễu nhiễu mày, xoa bóp giữa mày không hề đi xem làm nàng chán ghét huyết tinh, cầm lấy chén trà chuyển qua thân. trung niên nam tử nhìn xem trên mặt đất đã hôn mê quá khứ hai cái thổ gia thị vệ, nhìn nhìn lại cuộn tròn thành một đoàn kêu thảm thiết thổ gia đại thiếu, sau đó nhìn cười đến giống như ác ma giống nhau thủy tư cùng một vĩ. Cuối cùng nhịu nhịu cái mũi học tà băng ngượng ngùng chuyển qua thân mình, phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe. Thủy tư cùng cùng một vị hai cái lả lướt người tự nhiên chú ý tới tà băng nhìn đến máu khi đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất chắn ghét. Trong lòng biết tà băng không thích cảnh tượng như vậy, hai người liếc nhau, cầm trong tay trủy thủ cười lạnh một tiếng. Theo sau thủy tư trực tiếp lại lần nữa băng khoai tay tay trái, mà liền ở đao đi xuống trong nháy mắt kia. Một vị trong tay chủ thủ cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem khoai tây kia thuộc về nam nhân tượng trưng cấp băng Hai đao đồng thời rơi xuống, nhưng mà bị băng hai tay cùng vận mệnh khoai tây còn lại là hét thảm một tiếng lúc sau không còn có thanh âm, đầy người máu tươi nằm trên mặt đất, tựa như một khối tử thi. Đã chết. Ta băng xoay người buông xuống trên trà, khiếp mắt hỏi. Không có, ngất đi rồi. Thủy tư lấy ra khăn tay xoa xoa tay, tùy tay ném tới khoai tây trên người. Nghe được tà băng hỏi chuyện xoay người cười đến vô hại. Mục vĩ nhìn quáng mắt chết quá khứ khoai tây, chán ghét phi một tiếng, trực tiếp dấm lên khoai tây thân thể đi qua tại vị trí ngồi xuống dưới. Khu khu. Thủy thiếu, mục thiếu, cô nương, cái này trung niên nam tử xoay người nhìn đến trên mặt đất khoai tây, lau lau trên chán mồ hôi lạnh, nhìn mấy người bình thường vô cùng nhàn nhã thần sắc dối dám chỉ vào trên mặt đất khoai tây. Từ từ liên hảo. Tà băng đối với thủy tư mục vĩ hai người đánh cá biệt nói chuyện thủ thế Theo sau chậm gì gì nói bốn chữ. Chờ. Thủy tư mục vĩ cùng trung niên nam tử ba người nghi hoặc nhìn về phía tà băng, chờ cái gì. Tà băng nhìn đến ba người ánh mắt, uống một ngụm trà đem chén trà đặt ở trên bàn, nheo nheo mắt cười nói, đương nhiên là chờ khoai tây thổ đại thiếu người nhà lạc. Tà băng không có cấp ba người nói chuyện cơ hội, nhìn lướt qua ba người lại lần nữa mở miệng nói, mới vừa rồi này thị vệ ra cửa thời điểm đã cấp thổ ra thả tin tức, nói vậy lập tức liền phải tới rồi. Ha ha, không cần chờ. Hiện tại đã tới rồi. Thủy Tư hơi hơi mỉm cười, tinh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Theo Thủy Tư nói rơi xuống đất, một trận có chút nóng nảy tiếng bước chân cùng chửi bậy thanh dần dần đi tới ghế lô. Trung niên nam tử hối hận nhắm hai mắt lại, ông trời, nếu là hắn hôm nay không có mang lên hai vị này xuất hiện, có phải hay không liền sẽ không có hiện tại sự tình? Thổ gia đại thiếu ở chỗ này bị phế đi, thổ gia như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Một bên khác là Thủy Thiếu cùng một thiếu hai người hơn nữa ở sòng bạc vốn chính là đã đánh cuộc thì phải chịu thua nhưng mà thổ gia liền tính không thể tìm thủy thiếu cùng một thiếu hai người sự nhưng bọn họ là nhất định sẽ không bỏ qua diêu xuất sắc tà băng rốt cuộc nếu là không có tà băng tới diêu xuất sắc thổ gia đại thiếu nhất định sẽ không rơi xuống này một bước đồng ruộng trung niên nam tử càng nghĩ càng lo lắng lo lắng nhìn về phía nhàn nhã ngồi một chút cũng không lo lắng tà băng không cấm nhíu nhíu mày nói cô nương ngươi muốn hay không lãng tránh một phen ta băng biết trung niên nam tử là một phen hảo ý xoay mặt đối với nam tử cười cười, không quan hệ, một cái thổ gia ta còn không có để vào mắt. Ta băng nói không thể nói không cuồng vọng, nhưng là ở ba người nghe tới lại tựa hồ kia thổ gia vốn là không nên bị ta băng để vào mắt, phảng phất này thiếu nữ vốn chính là nhân thượng chi nhân. Ta băng nói vừa ra hạ, còn không đợi thủy tư ba người nói cái gì, đột nhiên ghế lô môn bị một chân đạp mở ra. A, khoai tây, đáng chết, là ai, là ai dám? Bén nhọn thanh âm ở nhìn đến trên mặt đất đã hôn mê quá khứ khoai tây lúc sau, lập tức thống khổ hô to lên. Bén nhọn thanh âm lúc sau, đó là mấy tiếng giống giận. Ta băng bốn người đồng thời ngẩng đầu nhìn đến chính là một cái ung dung hoa quý nữ nhân cùng ba cái thanh niên, một vị trung nhân nhân, năm người biểu tình hoàn toàn không đồng nhất, nữ nhân biểu tình thống khổ, ba cái thanh niên còn lại là có chút vui sướng khi người gặp họ, mà trung nhân nhân chừng mắt một bộ ghét cái ác như kẻ thù biểu tình. Các ngươi là các ngươi Là các ngươi giết tà khoai tây. Ung dung nữ nhân ngẩng đầu hồng trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận, chỉ vào tà băng bốn người phương hướng tức giận chửi bậy. Ui ui ui, nữ nhân, ngươi thấy rõ ràng, con của ngươi nhưng hảo hảo tồn tại đâu. Hắn mệnh buồn thiếu gia mới không có hứng thú đâu. Một vĩ nghe được nữ nhân nói bọn họ giết khoai tây một chút liền nhảy dựng lên, hắn chính là chỉ thu tiền đặt cược mà thôi. Đánh bạc chú ý chính là danh dự, hắn một vĩ mới không làm không danh dự sự tình đâu. Nói muốn hắn một đôi tay cùng vận mệnh liền sẽ không nhiều muốn mặt khác đồ vật, tỉ như Mệ, con của ngươi sống hào hảo Thủy tư cười khẽ thưởng thức trong tay chén trà, mở miệng nói Chỉ là kia đáy mắt lại không có vẻ tươi cười Ta băng còn lại là híp mắt nhìn kia mấy người biểu tình Nguyên lai like nữ nhân này là khoai tây mậu thân Ha ha, nữ nhân này liền tính không vì nàng phế bỏ nhi tử thương tâm Cũng nên vì sắp ở trong gia tộc mất đi địa vị mà thương tâm đi Ta băng khỏe môi mang cười, không có mở miệng tính toán. Bất quá ung dung hoa quý tứ chi phát đạt nữ nhân như thế nào sẽ bỏ qua tà băng này ở đây duy nhất một cái thoạt nhìn có thể khi dễ người. Ngươi là ai? Đáng chết, ngươi là đang cười ta thổ ra sao? Nữ nhân đem tầm mắt từ khoai tây trên người gì đi, nhìn đến thủy tư cùng một vị hai người đáy mắt hiện lên vẻ mặt ngừng trọng, lại nhìn đến sòng bạc nhân viên công tác, nữ nhân biết rõ này ba người nàng không thể đắc tội, lại đảo mắt nhìn đến Mỹ lệ không gì sánh được tà băng, trong nháy mắt ghen ghét, phẫn nộ, căm hận lập tức từ đáy lòng xung ra. Tà băng meo nheo mắt, ha hả cười cười, nàng không nghĩ tìm phiền thoái, nhưng là này phiền thoái tựa hồ luôn là muốn tìm nàng a. Thủy tư cùng một vị hai người nghe được nữ nhân nói, một cái con mắt hình viên đạn quét tới, trực tiếp đứng ở tà băng trước người, đem tà băng hộ ở phía sau, mắt lạnh nhìn nữ nhân, dùng chính mình hành động nói cho nữ nhân, muốn trêu chọc tà băng cũng phải nhìn bọn họ có đáp ứng hay không. Tà băng nhìn đến hai người động tác, trong lòng ấm áp, đứng lên đi tới thủy tư hai người trước người, tuyệt mỹ trên mặt mang theo tùy ý tươi cười. Nữ nhân, chúng ta bốn người giống như liền buồn, cô nương tương đối dễ khi dễ một chút. Đi theo giả nữ nhân tới ba cái thanh niên cùng một trung niên nhân đấy mắt lập lòe nồng đậm kinh diễm chi sắc, thế gian này thế nhưng còn có như vậy tuyệt sắc người. Nữ nhân nhìn Tạ Băng Khuynh Quốc huynh thành tươi cười, đáy mắt ghen ghét phẫn hận chi sắc càng sâu, vươn một bàn tay chỉ vào Tạ Băng giống to, có phải hay không ngươi cái này hồ ly tinh hại ta nhi tử? Tạ Băng cười nhạo một tiếng, hồ ly tinh. Nguyên lai buồn cô nương còn có làm hồ ly tinh tiềm lực. Đến nỗi con của ngươi, chẳng lẽ vị này mẫu thân đi vào nơi này chuyện thứ nhất không nên là trước trị liệu con của ngươi sao? Con của ngươi bị phế đi, hiện tại đã sắp chết rồi, mà ngươi làm mẫu thân hiện tại thế nhưng còn có tâm tư ghen ghét buồn cô nương. Ngươi xứng làm mẫu thân sao? Ta băng liên tiếp lời nói làm nữ nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, nữ nhân đảo mắt nhìn chính mình kia cuộn tròn ở góc đầy người máu tươi nhi tử, đáy lòng một chỗ tràn ra chua xót đau lòng hối hận chi ý, vội vàng một bước đi tới khoai tây trước mặt Đối với phía sau đi theo nàng tới nam tử gào giống, còn không chạy nhanh trị liệu Nam nhân vội vàng đi đến khoai tây bên người dùng hồn lực bắt đầu cứu trị Mà nữ nhân còn lại là đứng lên đầy người sát khí nhìn tà băng mấy người Hôm nay ta nhi tử chịu, nhất định phải các ngươi gấp bội dâng trả Họt cắt đại lục 188 mộng chi đô thế lực Gấp bội dâng trả Một vị đi lên trước một bước, nhìn trước mặt nữ nhân cười lạnh Nữ nhân nhìn trước mặt thủy tư cùng một vị hai người chặt chẽ đem tà băng hộ ở sau người Trừng mắt hung hăng nhìn mấy người. Nữ nhân còn muốn nói cái gì thời điểm, Thế Khoai Tây trị liệu nam tử ngẩng đầu đối với nữ nhân nói nói, "Tam phu nhân, thổ thiếu hiện tại cần thiết tìm y sư trị liệu, nếu không nói sẽ mất máu quá nhiều mà tử vong, thổ thiếu hiện tại." Bị chém rứt một đôi tay cùng. Cùng. Nam tử mặt sau một chữ trước sau không có nói ra, nhìn đến kia đuổi trung gian kia quyết đoán một đao nhịn không được đánh lên lạnh run, hắn cũng là một người nam nhân, so với bị người còn không bằng trực tiếp đi tìm chết hảo. Nữ nhân theo nam nhân tầm mắt đương nhiên thấy được khoai tây hai chân chi gian đổ máu không ngừng máu, nôn nóng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tà băng bốn người, theo sau phân phó nam tử, đem thiếu gia bế lên quay lại trị liệu. Nữ nhân phân phó xong lúc sau lại xoay người đối với tà băng mấy người nói, hôm nay sự, sẽ không xong. Tại đây chờ. Nữ nhân nói xong lúc sau vội vàng mang theo bế lên khoai tây mấy người đi xuống lâu, khoai tây liền tính lại vô dụng, liền tính lại ăn chơi chắc táng, liền tính hiện tại bị phế đi kia cũng trước sau là con trai của nàng. Nữ nhân còn phân rõ sở cái gì là quan trọng. Ghế lô môn bị đóng lại, trung niên nam tử lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, còn hảo, còn hảo này vài vị không có đường trưởng đánh lên tới. Thủy tư cùng một vị hai người lúc này dùng có chút lo lắng ánh mắt nhìn tà băng, thủy tư nói, lão sư, ngài gần nhất vẫn là cùng chúng ta ở bên nhau đi, thổ ra là sẽ không thiện bãi cam hưu. Một vị cũng vội vàng gật đầu, hắn cùng thủy tư hai người nhưng thật ra không lo lắng bởi vì này vốn chính là một hồi đã đánh cuộc thì phải chịu thua đánh bạc, hơn nữa bọn họ hai người thân phận cơ bản là sẽ không có việc gì, nhưng là tà băng không giống nhau, tà băng thoạt nhìn chính là sinh gương mặt, mặc dù là trong nhà rất có thế lực, cường long không áp địa đầu xa đạo lý này là mọi người đều hiểu được. Trung niên nam tử cũng gật gật đầu, thổ ra không thể tìm thủy tư cùng một vị sự, nhất định sẽ toàn bộ trả thù tại đây thiếu nữ trên người, cho nên hắn cũng thực tán đồng tà băng cùng hai cái đại thiếu ngốc tại cùng nhau. Nhìn đến ba người trong ánh mắt không chút nào che giấu lo lắng, ta băng nhẹ nhàng cười cười, nhấc tay chung chén trà, trắng non ngón tay đánh cái vòng, yên tâm đi, một cái thổ gia còn nhập không được ta mắt. Hôm nay cứ như vậy đi, ta mệt mỏi, ta tưởng nhất vãn ngày mai thổ gia liền sẽ đi tìm các người, đến lúc đó mang theo bọn họ đi tà quân lâu tìm ta liền hảo. Ta băng nói xong này một câu, đưa lưng về phía mấy người phất phất tay trực tiếp đi ra sòng bạc. Sòng bạc loại địa phương này, quả nhiên bất luận là tái hảo ghế lô vẫn là có chướng khí mủ mịt cảm giác. Tà băng đi ra sòng bạc, cảm thụ được bên ngoài không khí thanh tân, hít sâu một hơi hướng tới tà quân lâu đi đến, sờ sờ trên tay ngọc giới, ha hả cười, hôm nay ra tới là tập tiền, kết quả tiền không tạm, nhưng thật ra thắng 100 triệu, tấm tắc. Thủy tư cùng một vị còn có trung niên nam tử nhìn tà băng trực tiếp rời đi thân ảnh, đồng thời kinh ngạc một chút, nghĩ đến tà băng ở tại tà quân lâu, mấy người đồng thời nghĩ tới hai ngày này đại. Đồn đại tà quân lâu tới một đám tuấn nam mỹ nữ, chẳng lẽ này thiếu nữ chính là kia cuối cùng xuất hiện một vị sao? Hơn nữa là làm mộng chi đô tứ đại nhà giàu số một đồng thời túi đầu gật đầu thiếu nữ. Phần 182 Nếu thật là nói như vậy, này thiếu nữ có được tứ đại nhà giàu số một bảo hộ, như vậy một cái thổ ra nàng không bỏ ở trong mắt cũng là bình thường, nhưng là... Nhưng là này thiếu nữ đến tuột cùng là cái gì thân phận? Nàng đến tuột cùng là ai? Không biết. Nhưng là bọn họ biết hiện tại cơ hồ toàn bộ mộng chi đánh cuộc người đều ở tự hỏi thiếu nữ thân phận. Quân tà băng này ba chữ ở họt cắt đại lục đại biểu quá nhiều, mà quân tà băng người này ở đại lục mọi người trong lòng sớm đã thần thoại. Mọi người chỉ biết quân tà băng là tuyệt mỹ thiên tài thiếu nữ, là quân gia bảo bối công chúa, là tử vong chi thành tử thần. Nhưng là chân chính đương quân tà băng bản nhân đứng thẳng ở bọn họ bên người thời điểm, bọn họ lại hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là chân nhân, bởi vì ở bọn họ trong lòng tà băng chính là thần một cái vĩnh viễn ở sáng lập thần thoại không thể thay thế thần. Tạ băng trở lại tà quân lâu thời điểm, trừ bỏ Tuyết ảnh, Hoa thần giật cùng Phương Đông mục vũ ba người ở ghế lô đánh bài bổ kẹ ở ngoài, người khác tuổi hồ đều còn không có trở về. Tạ băng đẩy cửa ra nhìn đến ba người đánh bài bổ kẹ khi ấm áp bộ dáng câu môi cười khẽ, các ngươi ba cái trở về sớm như vậy, như thế nào không có nhiều chơi sẽ. Tuyết ảnh ba người đồng thời đối với Tạ băng mắt trợn trắng, Hoa thần giật đánh ra một chương lão ca theo sau ngẩng đầu nhìn Tạ băng nói. Một ngàn vạn, nô, no, xài hết. Phương Đông một vũ nhữ mẩy qua bài lúc sau, theo sát cười nói, ơn, xài hết. Tuyết ảnh đánh ra một cái hai ngẩng đầu nhìn tà băng nói, mua không ít đồ vật, đủ ngọc dưới phòng trang hoàng. Tà băng nghe ba người nói, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nàng. Giống như hạnh phúc qua gật đầu. Bất quá, loại cảm giác này thật tốt. Tà băng hạnh phúc ngẩng đầu hiếp hiếp mắt, nô. No. Vậy các ngươi tiếp tục chơi, ta đi tìm tà quân nói xong lúc sau, tà băng liền rời khỏi ghế lô, bay thẳng đến tà quân phòng đi đến, nàng trở về vẫn là tất yếu hiểu biết một chút thổ gia thế lực, còn có ngọng chi đô thế lực phân chia. Tà băng đi đến tà quân phòng, gõ hai tiếng đại tà quân trả lời lúc sau, tà băng mới đẩy ra cửa phòng mà nhập, tà quân nhìn đến là đi vào tới chính là tà băng, vội vàng buông trong tay sổ sách, tuấn giật khuôn mặt mang theo tươi cười, tà băng, chơi thế nào? Tà băng dương môi cười đi đến tà quân trước mặt nói, nô, no, nhưng thật ra đụng phải một cái tiểu lão tử. Tà Quân, nơi này thổ gia, thủy gia, mục gia gì đó thế lực phân chia là như thế nào? Tà Quân nghe được Tà Băng nói như vậy, đại khái minh bạch là có người ngốc đến chọc tới Tà Băng, cùng Tà Băng cùng nhau ngồi xuống lúc sau, Tà Quân mở miệng đối Tà Băng giới thiệu nói, Ngộng Chi Đô phía trước ở ta cùng Tà thần bọn họ tới phía trước cũng đã tồn tại thế lực Lam Ngộng Chi Đô điều chủ, mặt khác còn có Kim, Mục, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại gia tộc, tổ. tổng cộng 6 cái thế lực, chờ chúng ta 4 cái tới lúc sau. Ngọc Chi Đô hơn phân nửa sản nghiệp tuy rằng rơi vào chúng ta trong tay, nhưng là này. Đó gia tộc thế lực lại một chút không thể khinh thường. Thủy Tư cùng một vĩ này hai người đâu? Ta băng nghe xong tà quân nói hơi tự hỏi một phen, theo sau tiếp tục hỏi. Tà quân nghe thế hai cái tên, rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau nói, Thủy Tư là thủy gia tam thiếu gia, hiện năm 27 tuổi, thực lực nhất dai hồn đế, từ nhỏ thích xuất sắc, đối với xuất sắc có trong sương cốt chấp niệm. Một vĩ cùng Thủy Tư hai người tuổi giống nhau đại. Thực lực giống nhau cường, là một gia nhị thiếu gia, so với thủy tư nói, một vị liền tương đối có tâm kế một chút. Làm sao vậy tà băng? Này hai người! ta quân đem này hai người đại khái tư liệu cấp tà băng nói một lần lúc sau, nheo lại đôi mắt đối với tà băng hỏi, đáy mắt có thật sâu lạnh lẽo, này hai người chẳng lẽ dám trêu chọc tà băng sao? Tà băng nhìn đến tà quân biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười lắc lắc đầu nói, hôm nay ta ở sòng bạc thắng này hai người 100 triệu tử kim tệ, đến nỗi thủy tư. Ta thu hắn đương học sinh. Ta quân nghe được ta băng thu thủy tư đương học sinh, kinh ngạc chi sắp giật lên mặt bảng, ta quân sao có thể sẽ không hiểu biết ta băng. Hắn biết rõ ta băng nếu là đem thủy tư thu làm học sinh lúc sau, như vậy thủy tư đã bị ta băng nạp vào bảo hộ danh sách bên trong. Ta quân lại lược một tự hỏi, nghĩ đến ta băng lại hỏi thổ ra, lại là ở sòng bạc, ta quân đại khái cũng đã đoán được một chút sự tình. Ta băng, ngươi là ở sòng bạc đụng tới khoai tây. Sau đó khoai tây tìm thủy tư phiền toái sau đó ngươi liền giúp đỡ thủy tư, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là tà quân ngữ khí lại là khẳng định câu. ta băng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tà quân tiểu tử này đầu như thế nào liền càng ngày càng dùng được. ân, không sai biệt lắm chính là như vậy, bất quá ta giúp thủy tư đánh cuộc thắng, tiền đặt cược là khoai tây đôi tay cùng tà băng cười gian hai tiếng, khuyết mắt ở tà quân nghi vấn ánh mắt hạ tiếp tục nói, đôi tay cùng hắn vận mệnh. phúc, khuku, tà quân mới vừa uống xong một ngụm thủy. Kết quả nghe được tà băng nói kia nước miếng lại ở nháy mắt bị phun đi ra ngoài, thế nhưng... Thế nhưng trực tiếp phế đi khoai tây kia tiểu tử. Ta, tà, tà băng, cái này phỏng trường phiền thoái, thổ gia gia đại nghiệp đại, tới rồi khoai tây này đồng lứa chỉ có hai cái trực hệ nam đinh, kết quả này liền bị phế đi một cái, nghĩ đến này thổ gia là sẽ không thiện bãi cam hưu. Trải qua trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, ta quân thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nếu là tà băng không có nhận lấy thủy tư đương đệ tử... Như vậy tà quân nhất định sẽ vui nhìn đến này mộng chi đô tam đại thế gia giết hại lẫn nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là nếu tà băng thu thủy tư cái này đệ tử, chuyện này cũng đã tương đương là bọn họ sự. a tà quân đúng mai, khiếp mắt đối với tà băng cười nói, nếu như vậy, như vậy chúng ta hẳn là không ngại thuận tay chỉnh đốn một chút mộng chi đô thế lực. Xem ra ngươi tự hồ không thích thổ ra. Tà băng nhìn tà quân biểu tình có chút cười như không cười nói. Tà quân sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười nói. Thổ gia mấy năm nay ngầm vẫn luôn ở chèn ép chúng ta thế lực, Mao phiền đã chết, nếu không phải cố kỵ 5 đại gia tộc sẽ liên thủ, chúng ta mấy cái đã sớm thu thập thổ gia. Tiếc hảo, ngươi tìm tà thần mấy cái thương nghị một phen, chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng cách thiên thành chi sẽ còn có 2 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Tà băng bút cầm đối tà quân nói, tử vong chi thành đã trở thành hữu hảo thành thị, tại đây 2 tháng thời gian đem ngọng chi đô cũng không chê ở trong tay thôi. Ngọng chi đô lúc sau, tiếp theo cái chính là nhất nhất thiên thành. Thiên Thành chia sẻ, 12 năm, 12 năm. Thiên Tâm, Thiên Thành thành chủ, 12 năm trước không có thể giết nàng quân Tà Băng, 12 năm sau Thiên Thành chia sẻ, nàng chắc chắn làm cho bọn họ vì thế trả giá đại giới. Không thành vấn đề, ta đây liền đi, đúng rồi Tà Băng, có rảnh nói đi xem lăng tiêu đi, kia tiểu tử nếu là không ngươi một câu phỏng chừng cũng không dám thành thân, nàng kia rất không tồi. Ta quân nghĩ đến chính mình hảo huynh đệ lăng tiêu kia một bộ chỉ cần ta băng sự tình không giải quyết hắn liền không thành thân biểu tình liền hận không thể tấu hắn một đốn. Ta băng sờ sờ cằm, nghĩ đến lăng tiêu gia hỏa kia, còn nhiều năm quan thời điểm bọn họ nói cái kia thiếu nữ, ha ha cười, không thành vấn đề, thiên thành chi sẽ các ngươi 50 cái gia hỏa không phải đều có thiệp mời. Đi nói cho lăng tiêu, làm kia tiểu tử mang lên hắn bạn gái, ha ha. Ta băng nói mới vừa nói xong, hai người liếc nhau vui vẻ lên, còn không đợi hai người tiếp tục nói chuyện ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa lão bản bên ngoài thổ gia người liền phải đánh vào được oát cả đại lục 189 xuyên qua thân phận ta băng cùng ta quân vừa nghe đến những lời này tức khắc kinh ngạc một chút hai người hoàn toàn không nghĩ tới thổ gia thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền tìm tới ta quân lâu lại còn có muốn đánh tiến vào xem ra thổ gia hiện tại năng lực rất đại cũng dám công nhiên tìm kiếm ta quân lâu phiền thoái bọn họ là nên nói thổ gia lá gan quá lớn vẫn là quáng ngốc ta quân hừ lạnh một tiếng đứng lên tử Thổ gia là gan không nhỏ, cũng dám tới ta tà quân lâu nháo sự. Ta băng che miệng cười khẽ. Nàng tuy rằng biết thổ gia nhất định sẽ đến tìm tới tà quân lâu, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Hiện tại xem ra đại khái lúc ấy thổ gia ở ghế lâu ngoài cửa liền để lại nhãn tuyến. Ta băng cùng tà quân cùng nhau mở ra đại môn đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến hai bạch đỏ lên ba vị mặt mang tươi cười hướng tới ta băng phương hướng đi đến. Ta băng nhìn đến trước mặt ba người, đáy mắt có tràn đầy hạnh phúc, đô đô môi đỏ. Biểu tình tràn đầy vô tội đáng thương, có người khi dễ ta, đều khi dễ đến cửa nhà. Nhìn đến tà băng biểu tình, tuyết ảnh ba người cùng tà quân đều nhịn không được mắt trợn trắng, khi dễ. Xác định tà băng vừa mới dùng chính là khi dễ. Biết rõ tà băng người ai sẽ tin tưởng nàng bị người khi dễ. Chỉ có không có tới treo chọc vị này tiểu tổ tông thì tốt rồi, còn có người dám khi dễ nàng. Đương nhiên, bất luận này tới tà quân lâu tìm việc chính là ai, nếu là hướng về phía tà băng tới. Như vậy bọn họ liền không thể khinh tha những người đó. Nếu dám đến tìm tà băng phiền thoái, liền phải có la gan gánh vác hậu quả. năm người cùng nhau hướng tới tà quân lâu cửa đi đến, một cái nho nhỏ thổ ra còn tưởng phiên thiên không thành. năm người vừa mới đi đến lầu một thang lầu chỗ thời điểm liền nghe được ồn ào thanh âm. Giao gia vị kêu bạch di tóc dài thiếu nữ. Nếu không hôm nay ta liền hủy đi này tà quân lâu. Một nữ tử thanh âm, này nữ tử thanh âm không phải người khác, đúng là lúc ấy ở Sòng Bạc Khoai Tây Mâu Thân. Ngượng ngùng, Tà Quân Lâu hiện định, không được tiết lộ bất luận cái gì khách nhân tin tức. Phục vụ nhân viên nho nhã lễ độ cũng không kiêu ngạo không xiểm lệnh thanh âm. Ha, chê cười. Ở Ngọng Chi Đô chẳng lẽ còn có ta không thể động người? Người tính cái thứ gì? Chính là người lão bản tới cũng muốn quy quy củ củ nói cho ta cái kia hổ ly tinh tin tức. Nữ nhân thanh âm tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng mà nữ nhân thanh âm vừa ra hạ, nháy mắt toàn bộ Tà Quân Lâu tràn ngập thượng một tầng nồng đậm sát khí. Mọi người trong nháy mắt này toàn bộ thiếu chút nữa hít thở không thông, ngừng lại rồi hô hấp, toàn bộ tà quân lâu duy nhất có thể nghe được đó là kia thịch thịch thịch tiếng tim đập. Vừa muốn hạ đến lầu một tà băng năm người ở nghe được nữ nhân nói lúc sau, trong nháy mắt quanh thân khí áp thấp tới rồi thấp nhất chỗ. Mấy người tựa như từ địa ngục ra tới sát thần giống nhau. Bọn họ có thể cho phép người ngoài nói chính bọn họ như thế nào, nhưng là bọn họ lại quyết không cho phép có bất luận kẻ nào đối tà băng tiến hành soi mói. Không cho phép bất luận kẻ nào đối ta băng bất kính. Ta băng có được nàng nghịch lân, nàng nghịch lân chính là nàng trong lòng những người đó, mà nàng trong lòng những người đó nghịch lân, lại chỉ có nàng một cái. Cho nên mấy người đi xuống lâu lúc sau nhìn kia ung dung nữ nhân ánh mắt toàn bộ chính là đang xem một cái người chết. À, ta như thế nào không biết tà quân lâu còn sẽ đối một cái nho nhỏ thổ ra ăn nói khép nép. Tà quân ở mọi người hoảng sợ ánh mắt hạ đi xuống thang lầu, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo cười lạnh, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Mọi người nghe được tà quân nói sau, toàn bộ hoảng sợ hướng tới cửa thang lầu nhìn lại, nhìn đến tà quân đầy người sát khí, nhịn không được đồng thời dùng mình một cái. Thổ gia nữ nhân ở nhìn đến tà quân thân ảnh, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền ảo não vô cùng. Hiện tại tuy rằng bọn họ thổ gia ở trong tối chen ép tứ đại nhà giàu số một sản nghiệp, nhưng là chính diện xung đột tuyệt đối là không dám. Ma Nang vừa mới nhất thời khẩu mau nói thế nhưng cứ như vậy bị tà quân lâu lâu chủ nghe xong đi, nàng này không phải tự cấp thổ gia tìm phiền phải sao? Này, lâu chủ, ta vừa mới kia bất quá là nữ nhân hối hận vội vàng đối với tà quân giải thích, nhưng là nói một nửa, lại nhìn đến từ tà quân phía sau đi ra bạch tỷ tuyệt mỹ thiếu nữ khi, đầy ngập hối ý lại chuyển hóa trở thành căm hận cùng chán ghét còn có ghen ghét. Là ngươi, ha ha, không thể tưởng được đơn giản như vậy liền tìm đến ngươi cái này hồ ly tinh. Hôm nay, nữ nhân nói lại nói đến một nửa ngừng lại, nhưng là giờ phút này nữ nhân lại không phải chính mình dừng lại, mà là bang. Một phen phi đao trực tiếp bay đến nữ nhân trên mặt. Hoa thần giật lênh khốc màu đỏ thân ảnh đứng ở tà băng phía trước, ném phi đao tay phải còn không co rơi xuống, mang theo ôn nhu tươi cười đèm tà băng bay xuống đến trên mặt sợi tóc hợp lại đến nhị sau. Theo sau xoay người, thâm thúy mắt đen nhìn bị phi đao trực tiếp hủy dung nữ nhân, lạnh băng nói, nữ nhân, nếu không phải ngươi bây giờ còn có dùng, cây đao này nhất định sẽ chém đứt ngươi cổ. Hoa thần giật phía trước nghe được kia nữ nhân mắng tà băng thời điểm liền nhịn không được muốn giết người Mà nữ nhân này thế nhưng còn dám khẩu xuất cùng luôn Không thể nhịn được nữa, một phen phi đao ném tới nữ nhân trên mặt, nếu có thể nói, hắn thật sự tưởng trực tiếp giết kia nữ nhân. Tuyết ảnh cùng phương đông mục vũ hai người cũng từ thang lầu thượng đi xuống tới, mắt lạnh nhìn quét thổ ra người, tà băng. Bọn họ phùng ở lòng bàn tay người, thế nhưng có người dám như vậy. Phần 183 Ở năm người tập thể xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, mọi người đều không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh, giờ khắc này mọi người quên mất vừa rồi sở hữu. Trong mắt trong lòng trong đầu chỉ có kia có được tuyệt thế phong thái năm người. Năm người bất luận là cái nào đơn độc ra tới đều là khuynh quốc khuynh thành nhân vật, bốn nam tử tướng mạo ở toàn bộ Hot Cát đại lục đều thuộc về đứng đầu. Nhưng là đứng ở bốn người trung gian thiếu nữ kia, lại một chút không có bị bốn nam tử so đi xuống, ngược lại kia tuyệt mỹ dung mạo, hơi mang lười biếng thanh lanh thần thái khó khăn lắm đem bốn nam tử cấp so đi xuống. Thổ ra, ha ha, các ngươi tìm ta. Ta băng đẩy ra hộ ở nàng trước người bốn người đối với bốn người trước trước mắt, theo sau cười khẽ đi lên trước nhìn thổ ra người cười khẽ, a, chính là tìm ngươi, đáng chết các ngươi đến tụt cùng là ai, cũng dám thương ta, nữ nhân che lại đổ máu không ngừng mặt bắt đầu đối với tà băng mấy người chửi bậy, tà băng meo nhắm mắt, đối với phía sau bốn cái đã ước chế không được người đánh cái thủ thế, theo sau từng bước một hướng tới nữ nhân đi đến, nữ nhân nhìn đến tà băng triệu nàng đi tới, kia mang theo tươi cười tuyệt mỹ khuôn mặt thấy thế nào như thế nào khủng bố. Thế nhưng bị tà băng dọa chiều lui về phía sau vài bước. Mọi người nhìn đến nữ nhân bộ dáng không cấm cười nhạo lên tiếng. Thổ ra hôm nay mặt sợ là phải bị nữ nhân này cấp ném hết. Như thế nào, sợ hãi. Vừa mới không phải còn rất lợi hại. Tà băng cười khẽ một phen nhéo lên nữ nhân cằm khiếp mắt cười lạnh. Nữ nhân căm giận một chút né tránh tà băng tay, bay thẳng đến lui về phía sau đi. Tiếp đón nàng mang đến đông đảo cao thủ, các ngươi đi đem cái này hồ ly tinh cho ta bắt lại. Thử thương không màng. Nữ nhân một câu rơi xuống, trong nháy mắt từ tà quân lâu bốn phương tám hướng xuất hiện một đám lạnh lùng hắc y, y người bịt mặt, trực tiếp đem thổ ra mọi người quay chung quanh lên. Tà băng nghi hoặc nhìn về phía tà quân, tà quân sờ sờ cái hốt cười hắc hắc, này cũng không phải là ta muốn bọn họ ra tới, này đàn tiểu tử nhưng không cho phép có người nói ngươi một cái không tự. Tà băng thủ hạ người mặc dù không phải tà băng thân tín, nhưng là những người này toàn bộ trung tâm đều đặt ở tà băng trên người, cái này thiếu nữ. Cái này ở Họt Cát Đại Lục sáng tạo vô số kỳ tích thiếu nữ là bọn họ chủ tử, bọn họ toàn thân tâm đi theo chủ tử cũng là một cái thổ gia có thể nhục mạn. Sở Hưu Hắc Y .E. Liễu Nhân tại đây một khắc, chỉnh thể ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Băng, chỉnh thể cúi đầu gật đầu, "Chủ tử." Mọi người bị Hắc Y .E. Liễu Nhân này một tiếng chủ tử cấp tiêu ngốc, này đàn Hắc Y .E. Liễu Nhân không phải Tạ Quân Lâu giữ nhà hộ viện ra hỏa sao? Vì cái gì xem bọn họ kia cuồng nhiệt ánh mắt hoàn toàn không phải nhìn về phía Tạ Quân đâu? Mà là kia cùng nhiệt ánh mắt, còn có kia cung kính một tiếng chủ tử hoàn toàn đều là nhằm vào vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Này thiếu nữ đến tuột cùng là cái gì thân phận? a, đó là toàn trường an tĩnh dưới tình huống, đột nhiên truyền đến một cái nam tử run rẩy thanh âm. Mọi người bị phát ra âm thanh nam tử hấp dẫn đi, chỉ thấy kia nam tử một bàn tay chỉ vào tà băng mấy người phương hướng, thần sắc kích động dị thường, đó là Hoa thần giật, phương đông một vũ, còn có Quân, quân tà băng Nam tử nói vừa ra hạ, ngáy mắt mọi người mở to hai mắt, đồng tử vô hạn phóng đại. Cái? Cái gì? Hoa thần giật. Hông y gì hãy bừa bãi hoa ra thiếu chủ hoa thần giật. Phương Đông Mộc Vũ. Bạch y gì ôn nhuận đông phương ra thiếu chủ phương Đông Mộc Vũ. Còn có? Còn có kia cuối cùng một cái tên. Cuối cùng một cái tên là? Là? Quân Tà Băng. Quân Tà Băng Là cái kia khiếp sợ đại lục thiên tài quân Tà Băng. Là cái kia bị quân gia trên dưới sủng tới tay tâm công chúa quân tà băng. Là cái kia ở vườn trường xếp hạng tái thượng nở rộ tia sáng kỳ dị huyết tinh quân tà băng. Là cái kia bị tử vong chi thành người dự vì tử thần quân tà băng. Rất lâu sau đó, mọi người mới cứng đờ đem tầm mắt chuyển rời đến tà băng trên người. Giờ khắc này, rất nhiều đã từng nhìn thấy quá tà băng người đều toàn bộ nghĩ tới hai năm trước còn lược hiện non nớt thiếu nữ, nguyên lai. Nguyên lai này thiếu nữ thật là quân tà băng. Thổ gia người đã ngốc đến không thể có ngốc. Bọn họ toàn tâm đi vào nơi này muốn giết thiếu nữ, muốn chỉnh chết thiếu nữ, thế nhưng là... Ông trời! Thổ gia người trên mặt tất cả đều là một mảnh sám trắng chi sắc, tuyệt vọng ngã ngồi ở trên mặt đất, trong đầu chỉ có lặp lại như vậy mấy chữ. Quân tà thủy! Bọn họ chọc tới quân tà băng! Bọn họ chọc tới cái kia tử thần quân tà băng! Bọn họ thổ ra! Muốn xong rồi! Tuyệt vọng, thống khổ, tĩnh mịch đủ loại cảm xúc quấn quanh ở bọn họ trong đầu nghĩ đến phía trước phu nhân câu kia ở ngọng chi đâu còn có bọn họ thổ ra không thể treo chọc người ha hiện tại nhớ tới thật là buồn cười một câu hiện tại giữa sân kia năm cái ngạo nghễ mà đứng năm nữ bọn họ lại là cái nào có thể treo chọc khởi toàn bộ ta quân lâu lâm vào một mảnh tĩnh mịch ta băng mấy người chỉ là cười lạnh không có ngôn ngữ vài giây lúc sau ngoài cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cái kia thiếu nữ đâu hành thổ các ngươi như thế nào làm chảo cá nhân đến bây giờ còn không có bắt được Theo một cái hơi mang bừa bãi nam tử thanh âm truyền tiến, tĩnh mịch tà quân lâu vào mấy chục cái cả trai lẫn gái, trên quần áo đều mang theo thổ gia tiêu chí. Mấy chục người lập tức đi vào tà quân lâu, nhìn đến trên mặt đất tuyệt vọng ngồi dưới đất thổ gia mấy người, nháy mắt giận dữ. Hảo a hảo a, ai cũng dám như thế đối ta thổ gia người. Họt cắt đại lục 190 thổ gia quy xuống. Nhưng mà đương thổ người nhà nói xong kia một câu thời điểm, ở đây mọi người đã đồng thời dùng xem ngốc mũ ánh mắt nhìn bọn họ. Những người này đều là ngu ngốc sao. Thổ gia nữ nhân cùng mặt khác trên mặt đất người không ngừng đối với thổ gia mặt sau tới người đánh thủ thế cùng ánh mắt, bọn họ hiện tại liền đại khí cũng không dám ra một cái, càng miễn bàn mở miệng. Tà băng nhìn mấy người biểu tình, nhẹ giọng cười, còn không đợi tà băng nói chuyện, tà quân đã hử lệnh một tiếng đi lên trước, đối với đi vào mấy chục cái người ta nói nói, Ú, thổ gia đại trưởng lão tự mình mang đội, không biết tới ta tà quân lâu có gì chỉ giáo. Tà băng cũng biết tình huống hiện tại tà quân trước ra mặt là lại thích hợp bất quá, tà quân vung ống tay háo, vây quanh thổ gia mọi người mấy chục cái nhân trực tiếp đi trở về tới rồi tà băng mấy người phía sau. Hử! Tà quân, ngươi thế nhưng còn dám hỏi ta. Hiện tại tựa hồ là ta tộc nhân ở chỗ này bị khi dễ đi. Thổ gia đi vào tới vị kia trưởng lao chút nào không thua với tà quân khí thế, ngẩng đầu cười lạnh. Tà quân vừa mới tưởng nói chuyện. Một đạo mang theo chảo phúng ý vị mà lệnh băng vô cùng rộng nam từ ngoài cửa truyền tiến vào, ú xem ra thổ gia hiện tại thật là có điểm thiếu thu thật a. Tà băng nghe thế quen thuộc thanh âm khỏe môi lộ ra một nụ cười, dương mắt nhìn lên, nhìn đến quả nhiên là hai vị đại Mỹ nam cùng một vị đại Mỹ nữ, mới vừa rồi nói chuyện đúng là tuấn giật ta vực. Thổ gia mọi người vừa thấy đến tứ đại nhà giàu số một đều tới, sắc mặt đông nhiên bá một chút liền trắng. Thổ Gia hiện tại nếu là đơn thuần đối phó một cái tà quân lâu có lẽ còn có thể đủ đối phó lại đây. Chính là hiện tại thế nhưng tứ đại nhà giàu số 1 toàn bộ đều tới rồi. Thổ Gia tuy rằng ở mộng chi đô mọc dễ trăm năm, nhưng là tứ đại nhà giàu số 1 tụ ở bên nhau đã có thể khủng bố. Thậm chí bọn họ có đôi khi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy tứ đại nhà giàu số 1 thân phận nhất định không đơn giản, gần dùng không đến 7 năm thời gian liền đưa bọn họ thế lực phát triển tới rồi như thế nông nỗi. Như thế nào, thổ Gia hiện tại là muốn cùng ta nhóm khai chiến. Ta thần cười đến ôn nhu, cười đến ôn hòa, cười đến làm thổ người nhà nhịn không được đánh lên lạnh run. Ngộ Chi đô mấy dục không có người không biết tứ đại nhà giàu số một trung nhất khủng bố không phải kia ba vị tàn nhẫn độc ác mỹ nam tử, mà là vị kia thoạt nhìn ôn hòa vô hại nữ tử tà thần. Ta thần nếu là muốn ngươi chết, như vậy ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết. Tại đây một phương diện, ta thần là hoàn toàn bị tà băng cấp rẻ rô ra tới. Tà băng cười tủm tỉm nhìn bên người mọi người, mở miệng lộ ra một mặt thật sâu tươi cười, đúng vậy. Từ lúc bắt đầu nàng liền không phải một người, nàng bên người có như vậy nhiều có thể phía sau lưng tương thác thân nhân. Ta thổ gia hôm nay tới đây bất quá là chảo một cái thiếu nữ mà thôi, như thế nào khai chiến nói đến đâu. Thổ gia trưởng lão mặc dù trong lòng lại kinh hãi, mặt ngoài là không lẩu một đinh điểm thanh sắc. Các ngươi muốn bắt là ta. Ta băng đẩy ra đứng ở nàng phía trước ta quân mấy người, từ phía sau đi ra, khỏe môi mang theo tà ác tươi cười. Ta quân mấy người nhìn đến ta băng trên mặt tươi cười. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền bò lên trên cái chán, đối với này quen thuộc tươi cười bọn họ là quen thuộc không thể lại quen thuộc, chỉ cần ta băng lộ ra như vậy ác ma thức tươi cười, như vậy nhất định liền có người muốn xui xẻo. Không không phải thổ gia nữ nhân đã bất chấp cái gì sợ hãi, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, che ở thổ gia trưởng lao phía trước vội vàng lắc đầu. Thổ gia nữ nhân hiện tại muốn chết tâm đều có, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến thế nhưng như thế trùng hợp, thế nhưng như thế bất hạnh thế nhưng sẽ làm con trai của nàng gặp gỡ cái này danh dương đại lục sát tinh A. Còn tới bắt nàng. Khai cái gì quốc tế vui vụ à, nàng dám thề. Hôm nay nếu là thổ gia động ta băng một cây lông tóc, như vậy tin tưởng không dùng được một canh giờ thổ gia là có thể hoàn toàn từ họt cắt đại lục xóa tên. Ta băng nhìn đến nữ nhân cùng nàng vừa mới bắt đầu tới kia mấy người sợ hãi biểu tình, thân thiết vô tội cười, gì? Vị này bác gái vừa mới không phải nói muốn bắt ta sao? Hơn nữa giống như ta còn nghe được có người nói ta là cái gì tới. Nga, là hồ ly tình A. Tà băng nói làm thổ ra vừa mới bắt đầu tới mấy người mấy rụt nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, nhìn đến tà băng đáy mắt càng ngày càng lạnh thần quang, mấy người cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm mặt mũi trực tiếp quỳ gối tà băng trước mặt. Xin, xin lỗi, mới vừa rồi là tiểu phụ nhân không biết ngài thân phận, ngài liền đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta đi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi nữ nhân không ngừng ở tà băng trước mặt khóc thút thít dập đầu, nàng hiện tại liền tính mất đi nhi tử nàng vẫn là thổ gia phu nhân, nhưng là nếu là đắc tội tà băng, như vậy toàn bộ thổ gia liền thật sự thành thổ địa phía dưới ra Đi theo nữ nhân tới vài người cũng toàn bộ đều quỳ trên mặt đất đối với tà băng sám hối, ở sinh mệnh trước mặt, bọn họ tình nguyện vứt bỏ sở hữu tôn nghiêm, chỉ vì sống sót. Nhưng mà nhìn bọn họ bộ dáng, tà băng còn không có nói chuyện, thổ gia trưởng lão nhưng nhịn không được. Thổ gia trưởng lão một phen chém ra hồn lực trực tiếp đem quỳ trên mặt đất mấy người cấp tú lên. Các ngươi bộ dáng này còn thể thống gì? Còn muốn mặt sao? Thổ gia trưởng lão nhìn đến chung quanh mọi người xem kịch vui bộ dáng, quả thực đem thổ ra mặt đều cấp ném hết. Mặt, mệnh đều không có còn muốn mặt tới làm gì. Quân ta băng, quân Tiểu Thư, quân Công Chúa, cầu xin ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nữ nhân một phen ném ra thổ gia trưởng lão, hét lớn một tiếng thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ xuống. Thổ gia trưởng lão nghe được nữ nhân nói, vừa mới chuẩn bị cấp nữ nhân này một cái tát, ai ngờ thế nhưng nghe được cái kia, cái tên kia. Thổ gia trưởng lão vươn tay tức khắc dừng lại ở không trung, ông trời, nữ nhân này vừa mới nói cái gì? Nói là, quân tà băng, quân, quân tà băng. Thổ gia trưởng lão nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện mọi người xem hắn tầm mắt đều như là đang xem một cái ngốc mũ, một cái người chết. Thổ gia trưởng lão cứng đờ xoay người. Sau một lúc lâu mới dám đem tầm mắt chuyển rời đến giữa đại sảnh ngạo ngẽm mà đứng bạch đi tuyệt mỹ thiếu nữ, vừa nhấc mắt thấy đến thiếu nữ trên mặt kia cười như không cười biểu tình khi một chút kia hai chân mềm nũng bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thổ gia trưởng lão mặt già thượng nếp vốn không ngừng rung động, đáy mắt lập loè chính là tuyệt vọng, nhưng là lại mang theo một phần kỳ vọng. Sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Quân, ta băng, ta, ta thổ gia thổ gia trưởng lão đã song đồng không biết chính mình có thể nói cái gì đó thực lực. Thực lực của hắn đích xác không yếu, hiện tại đã là ngũ giai hồn đế, nhưng là đối mặt quân Tà băng, lại cao thực lực toàn bộ đều là chó má. Chứ không nói quân Tà băng kia cường đại gia tộc cùng thế lực, chính là nàng chính mình đơn độc từ tử vong chi thành tử vong luyện ngục tu luyện gần một năm thời gian, được xưng là tử thần tiểu nữ, nàng tự thân thực lực sẽ kém sao? Thủ gia trưởng lão hiện tại đã minh bạch. Thủ gia lần này là đá thượng văn sắt. Thủ gia trưởng lão ở trong lòng đem kia đáng chết quái tây đã mắng 1800 biến. Đánh bạc đánh bạc mỗi ngày liền biết đánh cuộc, cái này hảo, đánh cuộc đến chết thần trên đầu. thổ gia, lúc này đây nói không chừng cứ như vậy xong rồi. a, vừa mới không phải còn rất nhiêu. ta băng tà ác tươi cười trước sau treo ở trên mặt, nhìn trên mặt đất quỷ đầy đất thổ gia mọi người, ta băng thật đúng là không nghĩ tới chính mình uy danh thế nhưng đã như thế lợi hại, chỉ là nghe được tên của mình khiến cho bọn họ sợ tới mức quỳ trên mặt đất. phần 184, ta băng đương nhiên không biết. Nàng hiện tại tên ở họt cát đại lục truyền có bao nhiêu khủng bố, ít nhất một cái có thể từ tử vong luyện ngục đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ đại lục nhân vật, huống chi vị này khủng bố nhân vật vẫn là có được thế lực to lớn quân tà băng. Chúng ta, chúng ta không thổ gia trưởng lão lúc này đã liền lời nói đều cũng không nói ra được, cả đời này sợ là chỉ có hôm nay thế nhưng như thế mất mặt, như thế sợ hãi. Tà băng chán ghét như như mày, xua xua tay xoay người không hề đi xem thổ gia mọi người. Như vậy một đám nhát như chuột người, nàng liền xem đều lười đến đi xem, xoay người trực tiếp đối với tà quân mấy người nói, nơi này liền giao cho các ngươi, còn có, cho các ngươi một tuần thời gian, một tuần sau, ta không nghĩ lại nhìn đến mộng chi Đô có bất luận cái gì phản thế lực, minh bạch. Tà quân bốn người nghe được tà băng phân phó, bốn người đôi mắt đồng thời sáng lên, ha ha, bọn họ đã sớm tưởng hủy hoại này mộng chi Đô mấy cái thế lực lớn, hiện tại có tà băng tỏa chấn, bọn họ chỉ cần phóng đại lá gan đi làm này không quan hệ với ủy lại, chỉ là tiềm thức tin tưởng, tin tưởng chỉ cần có ta băng ở, như vậy liền không có không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta băng nhìn này bốn cái ra hỏa ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, đối với tuyết ảnh ba người gật gật đầu, bốn người cùng nhau hướng tới trên lầu đi đến. Ta băng bốn người mới vừa xoay người, đột nhiên tả quân lâu lại truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân, ta băng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là thủy tư cùng một vị mang theo đông đảo thị vệ xuất hiện. Thủy tư cùng một vị hai người biểu tình vô cùng lo lắng. Ở nhìn đến thổ gia mọi người kia một khắc đáy mắt hiện lên nồng đậm phẫn nộ cùng sắc ý, nhưng là lại chỉ chớp mắt nhìn đến lông tóc vô thương tà băng khi, hai người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực rõ ràng này hai người nghe nói thổ gia tới tà quân lâu sự tình sau đó mang theo nhà mình thị vệ tới rồi bảo hộ tà băng. lão sư, những người này có hay không làm khó dễ ngươi? Đáng chết! Không nghĩ tới bọn họ cũng dám. Thủy Tư bước nhanh đi đến tà băng bên người, đối với tà băng khắp nơi kiểm tra một lần mới yên tâm. Một vị tuy rằng không có thủy tư như vậy rõ ràng, nhưng là biểu tình cũng là một chút liền thả lỏng xuống dưới. Ta Băng không nghĩ tới hai người sẽ như vậy trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc nói như vậy tương đương thay thế Thủy gia cùng Mộc gia đứng ở thổ gia mặt đối lập. Đối với hai người có thể dẫn người tới đây, Ta Băng trong lòng thoáng cảm động một phen, đối với hai người lộ ra một cái chân thành tươi cười, "Cảm ơn các ngươi, bất quá." Một cái nho nhỏ thổ ra, ta còn không bỏ trong lòng Thủy tư cùng Mộc vĩ nhìn đến tà băng tươi cười khi, tức khắc có trong nháy mắt thất thần, nguyên lai tà băng cười rộ lên thế nhưng. Thế nhưng lại như vậy Mỹ lệ. Nhưng mà hai người thất thần mới vừa duy trì một giây đồng hồ không đến, ba đạo tràn ngập lửa giận tầm mắt đã dừng ở hai người trên người, phảng phất ba đốm lửa đao giống nhau bắn hai người sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thủy tư cùng Mộc vĩ ngẩng đầu liền nhìn đến ba cái tuyệt thế đại Mỹ Nam mở to tam song tinh mắt hung hăng trừng mắt bọn họ, nhịn không được đánh cái dùng mình. Phỏng chừng lúc này mặc cho ai bị ba nam nhân dùng uy áp đè nặng, dùng đôi mắt trừng mắt, bọn họ hai cái không chân mềm đã thực không tồi. Con Hảo, Tạ băng là một cái yêu quý học sinh Hảo lao sư, xem xét liếc mắt một cái ba người, cười nói, Hảo, các ngươi ba cái dọa đến đệ tử của ta. Họt đại lục 191 ra, ấm áp tự. Một vị cùng thủy tư hai người đã không ngừng một lần nghe được Tạ băng nói nàng không đem thổ ra để vào mắt, hai người tuy rằng đối với Tạ băng thân phận còn có nghi hoặc. Nhưng là hai người lại không có bất luận cái gì không tin. Lúc này nhìn đến đối bọn họ hai cái phóng thích khí lạnh ba cái tuyệt thế đại Mỹ Nam là lúc hai người mới vừa đảo mắt liền ngốc rớt. Không vì mặt khác, đơn giản là kia hồng y tuyệt Mỹ Nam tử cùng bạch y ôn nhuận Nam tử là bọn họ hai cái vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua không thể quên người. Bởi vì kia hai chương dung nhan tuyệt thế, kia hai cái hoàn toàn bất đồng khí chất. Tiêu nhất hùng nhất bạch hai cái tuấn Mỹ nam tử đúng là họt cắt đại lục kế quân tà băng lúc sau hai đại phong vân thiên tài. bắc Sơn Hoa gia thiếu chủ Hoa Thần Giật. Đông Phương Thế gia thiếu chủ Phương Đông Mộc Vũ. Thủy Tư cùng Mộc Vĩ hai người đều không phải ngu ngốc, Hoa Thần Giật cùng Phương Đông Mộc Vũ hai người cùng quân tà băng liên lụy bọn họ cũng không phải không nghe nói qua. Nhưng mà này hai người hiện tại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tửa hồ vẫn là đi theo này thiếu nữ mà đến. Hai người đảo mắt lại nhìn về phía một bộ Bạch Di y tóc bạc mắt lam tuyết ảnh, đột nhiên nhớ tới kia đồn đãi về quân Tà băng thượng cổ huyết khế đồng bọn Tuyết ảnh. Như vậy, Thủy Tư cùng một vĩ trưởng lớn đôi mắt, thần sắc có chút cứng đờ đảo mắt hướng tới Tà băng nhìn lại. Bạch Di y tóc đen, tuyệt sắc dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, cung ngạo không kềm chế được, tuyệt thế đổ thuật, vung tiền như rác, trên thế giới này trừ bỏ nàng còn có thể có ai dám như thế bờ bãi. Cái này thiếu nữ, cái này cùng bọn họ đánh bạc thiếu nữ Cái này thắng bọn họ 100 triệu thiếu nữ, cái này thu thủy tư vì đồ đệ thiếu nữ, cái này đem xúc sắc chơi đến xuất thần nhập hóa thiếu nữ. Vận Mệnh chú định, cái này thần giống nhau thiếu nữ thân phận dần dần miêu tả sinh động. Nhưng mà thủy tư cùng một Vĩ còn không có dám đem kia ba cái làm cho cả đại lục nghe chi thất sắc tên nói ra thời điểm, một tiếng kêu gọi làm cho bọn họ ý tưởng chân chính chứng thực xuống dưới. Tỷ tỷ, thế nhưng có người dám tới bắt ngươi. Một đạo màu tím thon dài thân ảnh một cái cất bước chạy như bay tới rồi tạ bang bên lề. Ngay sau đó tiểu tím phía sau một cái đáng yêu lục xanh lẻ mắt tiểu lò lì cũng mặt âm trầm theo sát tới. Thủy tư cùng một vi có ngốc hiện tại cũng chân chính xác định tà băng thân phận. Lúc trước ở học viện xếp hạng đại tái thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người biết tà băng khế ước đồng bọn tiểu tím. Tiểu tím, không có gì sự. Tà băng đối với tiểu tím cùng bố bố hai người sùng nịch cười cười, này mấy cái gia hỏa, a nàng như thế nào sẽ có việc đâu. Bố bố khẩn trương hề hề ở tà băng quanh thân xoay cái vòng. Bảo đảm tà băng không có chuyện thời điểm mới vô vô tiểu độ ngực thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiểu màng dạng thật là đáng yêu, chọc đến tuyết ảnh, hoa thần giật cùng một vũ ba người thẳng tắp trận trắng mắt, cũng không nghĩ có bọn họ ba cái ở sẽ làm tà băng có việc sao. Tiểu tím cùng bố bố vừa mới rơi xuống đất, hấp tấp tiểu thất liền trực tiếp xông vào. Hoa hoa dựa. Thế nhưng có người tưởng bắt quốc bổn tiểu thư lão đại. Là cái nào ngu xuẩn. Tiểu thất đầy mặt sắc khí một cái phi thân trực tiếp từ trên mặt đất thổ người nhà trên đầu dẫm qua đi đi đến tà bang bên người. Tiểu thất phía sau đi theo chính là suốt ruột chi sắc hỏa cánh, còn có đầy mặt âm trầm tuyết táp cùng yêu hoa, quỷ tài, bệnh giã cùng đốt tinh, bọn họ đều ở ngẫm chi đô tùy ý du dãng. Vừa nghe nói thổ gia chạy đến tà quân lâu muốn bắt một cái tóc dài cập chân lỏa tuyệt mỹ thiếu nữ khi, tức khắc đầy người sắc khí, sắc mặt âm trầm hướng tà quân lâu đuổi. Thế nhưng có người dám tìm bọn họ tà bang sự? Ngẫm chi đô thổ gia thổ gia cơ hồ bá chiếm mộng chi đô một phần năm sản nghiệp. Một phần năm. Tính cái dám. Nếu là dám bị thương bọn họ tà băng một phần, như vậy liền tính là toàn bộ mộng chi đô, bọn họ cũng muốn nháy mắt san thành bình địa Các ngươi đều đã trở lại. tà băng sờ sờ cái mũi, nhìn này đó vội vàng gấp trở về ra hỏa nhóm, trong lòng rung quá từng đợt dòng nước gấm. Lao đại đều bị khi dễ chúng ta còn có thể không trở lại. Binh giã túi đầu nhìn lướt qua trên mặt đất quỷ thổ ra mọi người ngẩng đầu nhìn tà băng khi lại trở nên cợt nhà lên Tuyết tác mấy người cũng đều là một bộ đúng là như thế biểu tình Bọn họ tà băng đều bị khi dễ đến cửa nhà Bọn họ còn có thể không trở lại Tà băng nhìn mọi người Một trận ấm áp Mà trên mặt đất thổ ra mọi người cùng mặt khác khách nhân Thậm chí là tà quân bốn người đều là một trận vô ngữ Vô vô chán đầu Ông trời, khi dễ Bọn họ thật sự dám dùng khi dễ này Hai chữ tới hình dung sao Tà băng nhìn trên mặt đất khóc không ra nước mắt thổ ra mọi người Khoe miệng chiều chiều, hảo đi, nàng thật là bị khi dễ, chẳng qua nàng đánh trả tương đối nghiêm trọng điểm. Thổ gia mọi người hiện tại thật là muốn khóc cũng không dám khóc, khi dễ nàng. Bọn họ vừa mới bắt đầu nhưng thật ra thật sự rất muốn đi khi dễ khi dễ nàng, nhưng là đã biết thân phận của nàng, còn khi dễ. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ quỷ dập đầu. Hảo, chúng ta về trước ghế lâu nghỉ ngơi đi, tà quân, nơi này liền giao cho ngươi. Ta băng nhìn trên mặt đất cơ hồ muốn đại tiểu tiện mất khống chế thổ ra mọi người. Chán ghét xua xua tay, theo so đối với tuyết táp mấy người nói. Nói xong lúc sau, tà băng lại xoay người nhìn về phía còn ở vào ngốc lăng trạng thái thủy tư cùng một vị, cười nói, hôm nay cảm ơn, ngày mai buổi chiều 2 điểm đến nơi đây tìm ta đi. Thủy tư cùng một vị ngốc lăng nhìn thấy tà băng chuyển tới tầm mắt, lại nghe được tà băng nói, kích động mở to hai mắt không được điểm đầu, này hai cái mộng chi đô đại thiếu chưa từng có giống như hiện tại giống nhau kích động hưng phấn. Tà băng nói xong lúc sau trực tiếp xoay người mang theo tuyết ảnh một đám người từ lầu một đại sảnh đi lên thang lầu, mọi người đi tới một cái ghế lâu ngồi xuống sau, Tà băng nhìn mọi người biểu tình, hài hức cười. hôm nay nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Tuyết ảnh mấy người vừa nghe đến Tà băng theo như lời nhiệm vụ, một đám bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nào có buộc bọn họ đi tiêu tiền lao đại. Ha ha, xem các ngươi một đám khổ qua mặt, ta này không phải muốn cho các ngươi thả lỏng thả lỏng sao, ta đoán xem, tiêu hết tiền hẳn là trừ bỏ tiểu th Hỏa cánh chỉ có á giã một tổ đi. Ta băng tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn nhưng là khẩu khí lại hoàn toàn là khẳng định, bích giã cùng tiểu thất tính nết nàng còn có thể không hiểu biết. Này hai tên gia hỏa ở thế kỷ 21 thời điểm chính là có tiếng đi dạo phố đế, tiểu thất liền tính, ta băng liền không biết bích giã một đại nam nhân là như thế nào như vậy thích đi dạo phố. Quả nhiên nghe được ta băng nói, tiểu thất cùng bích giã hai người hát hát ngượng ngùng cười, một ngàn vạn tử kim tệ sao, phải tốn xong thật đúng là chính là rất đơn giản. Nhưng mà lúc này đây thế nhưng hoàn toàn ra ngoài tà băng đoán trước, chỉ thấy tuyết tắp những người khác còn lại là ưu hoán nhìn tà băng, đồng thời cười nói, tà băng, lần này ngươi nhưng đã đoán sai, chúng ta đều xài hết. Trong miệng một lời một câu làm tà băng mở to hai mắt, thậm chí bao gồm hoa thần giật ba người cũng gật đầu, bọn họ thật là toàn bộ đều đem tệ tệ xài hết. Các ngươi đều mua cái gì? Tà băng sờ sờ túi đĩnh cái mũi nhìn xem mọi người, trên mặt trong mắt tràn đầy tươi cười. Tiếng ngọc giới. Tà băng lại quét quét ghế lô không gian, nhìn xem mọi người ngượng ngùng đề nghị. Tuyết ảnh mọi người đồng loạt gật đầu, như vậy đinh điểm ghế lô như thế nào đủ trang bọn họ đồ vật. Hào đi. Tà băng vung tay lên, liên can người nháy mắt biến mất ở ghế lô chung. Ngọc giới chung, mọi người ngồi trên mặt đất, tà băng nhìn mọi người cười nói, hiện tại có thể lấy ra. Tà băng nói vừa ra hạ, theo sau mọi người tâm niệm, giây lát mọi người bên cạnh trên đất trống xuất hiện vài cái núi lớn đôi, tà băng nhìn đến vài thứ kia thời điểm lập tức sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy Tả Bang trước mặt trồng chất đồ vật, công chúa giường, màu trắng màn lụa, màu sắc rực rỡ tường sơn, các loại gia cụ, các loại công cụ, các loại đồ làm bếp, còn có rau dưa hằng giống, trái cây hằng giống, các loại hoa. Tả Bang chỉ vào kia một đống lớn đồ vật sau một lúc lâu có chút nói không ra lời, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía kia một đám mắt trông mong nhìn nàng phảng phất chờ đợi muốn thưởng Đại Tiểu Hải. Tả Bang hốc mắt dần dần đã ướt nước. Mà tuyết ảnh mọi người cũng kinh ngạc nhìn lẫn nhau, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ ý tưởng thế nhưng đều đụng tới cùng nhau. Mua tới đồ vật tuy rằng lung tung rối loạn cái gì đều có, nhưng là mấy thứ này tác dụng chỉ có một, đó chính là nhất nhất trang trí ngọc giới, trang hoàng bọn họ ra. Các ngươi tà băng nhìn mọi người sau một lúc lâu chỉ nói ra này hai chữ, mặt khác nói tới rồi bên miệng lại phun không ra, ra. Ngọc giới là bọn họ ra a lúc này đây thật vất vả ra tới đi dạ phố. Bọn họ mua tới đồ vật thế nhưng toàn bộ đều là dùng để trang trí ngọc giới, thế nhưng toàn bộ đều là dùng để trang trí bọn họ ra. Ha <cười> ha, <cười> lão đại, đừng kinh ngạc, chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, không có gì yêu cầu, còn nữa nói, nhà ta cái gì cũng tốt chính là đơn điệu điểm, ta cùng quỷ tài liền nghĩ mua điểm trang trí phẩm, ai biết đại gia thế nhưng tưởng một khối đi, ha <cười> ha <cười> bích giá tao bao vầy vây kim sắc tóc dài, kim sắc đồng trong mắt lập lòe mê mọi người ánh sáng. Sang sảng tiếng cười khiến cho mọi người tâm tình phá lệ hảo. Thật là không nghĩ tới, chúng ta đại gia này có tính không là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Tiểu thất từ hỏa cánh bên người dò ra cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm bộ dáng rất là đáng yêu. Tiểu thất một câu tâm hữu linh tê nhất điểm thông làm mọi người lướt nhau, cười ha ha lên, này nhưng còn không phải là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao. Ha ha, ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu động thủ cùng nhau bố trí nhà của chúng ta. Ta băng cười to qua đi chẳng nón bàn tay mềm vung lên đối với mọi người nói. Phần 185. Ha, ha không thành vấn đề. Mọi người cùng nhau cùng kêu lên trả lời lúc sau. Một người bế lên một đống đồ vật bắt đầu vì bố trí bọn họ ra viên bận rộn lên. Hôm nay chính là từng người trang trí từng người phòng Nga. Ta băng cười nói xong lúc sau duỗi tay lấy quá một thùng vàng nhà Sơn cười ha hả hướng tới chính mình phòng đi đến. Này tường Sơn sợ là tiểu thất mua trở về. Ta băng còn nhớ rõ thật lâu thật lâu trước kia cùng tiểu thất nói giỡn nói nếu có một ngày nàng muốn trang hoàng ra thời điểm nhất định sẽ chính mình dùng tường sơn chắt phấn ra nàng muốn nhan sắc. Nhưng mà hôm nay nàng ý tưởng liền phải thực hiện. Tuyết ảnh mấy người cũng cầm chính mình thích nhan sắc tường sơn cùng đồ vật hướng tới chính mình phòng mà đi, giờ khắc này, mọi người trong lòng đều là ấm áp vui vẻ. Đây là chính bọn họ ra, là bọn họ sắp sửa vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau ra, trong nhà này mặt có bọn họ người nhà, có bọn họ thân nhất quan trọng nhất người nhà. Bọn họ ngày thường đều không thích giảng quá nhiều, nhưng là lại một chút không thể phủ định ở bọn họ trong lòng ra cùng người nhà tầm quan trọng, liền giống như lúc này đây đại mua sắm, ai có thể đủ nghĩ đến bọn họ tất cả mọi người nghĩ đến cùng đi đâu. Ra, là một cái ấm áp tự. Podcast Đại Lục 192 tưởng niệm, mặc, nguyên bản liền xinh đẹp vô cùng ngọc giới, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới lại lại lần nữa hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng, lại là so với từ trước càng thêm giống một cái ra. Ta băng ngồi ở bên hồ thượng một bàn tay dùng hồn lực đem những cái đó hoa sen hạt giống bao vây lại hướng tới bản gia tới một chỗ trong hồ gieo mà tà băng bên cạnh là tuyết ảnh hoa thần giật cùng phương đông mục vũ ba người ba người ngồi vây quanh ở tà băng bên người cùng tà băng cùng nhau loại hoa sen những người khác còn lại là đi thu thập bọn họ từng người địa bàn đi như vậy sinh hoạt là càng ngày càng thích thú hoa thần giật nằm ngửa ở trên cỏ mở mắt ra nhìn ngọc giới thượng không trùng mây trắng trắng như tuyết không cấm cảm thán Tuyết ảnh cùng Phương Đông mục vũ hai người cũng cùng nhau hiếp mắt nằm xuống. tà băng cũng gieo cuối cùng một cái hạt giống cười nhìn về phía ba người. Bốn người hưởng thụ ánh mặt trời, gió nhẹ. Tà băng thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Từ ngọc giới trung lấy ra đàn cổ đặt trong người trước, nhẹ hút một hơi. Mười ngón nhẹ bắt cầm huyền, tuyệt đẹp thêm thai tiếng đàn tức khắc tiếng vọng ở toàn bộ ngọc giới. Tà băng nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng đáp hạ, theo tiếng đàn môi đỏ hé mở. Còn không có hảo hảo cảm thụ, Đông Tuyết nở rộ khí hậu chúng ta cùng nhau run rẩy sẽ càng minh bạch chuyện gì ôn du còn không có cùng ngươi nắm tay đi qua hoang vu cồn cát khả năng từ nay về sau học được quý trọng thiên trường và địa cửu Tà băng linh hoạt kỳ ảo trung mang theo ba phần khàn khàn tiếng nói nhẹ nhàng sướng một đầu đậu đỏ lệ thuộc với tương tư đậu đỏ nhìn tuyết ảnh nhìn hoa thần dần nhìn phương đông một vũ nhìn tiểu tím nhìn bọn họ nhìn tất cả mọi người ở bên nhau nhưng mà lại cô đơn thiếu kia một bộ mặc y tà tứ tươi cười mặc mặc giờ khắc này Mạc danh chính là như vậy tưởng hắn, chính là như vậy tưởng nhậm hắn. Có đôi khi có đôi khi, ta sẽ tin tưởng hết thẻ có cuối. Gặp nhau rời đi đều có đôi khi, không có gì sẽ vinh viễn lưu truyền. Chính là ta có đôi khi, tình nguyện lựa chọn lưu luyến không buông tay. Chờ đến phong cảnh đều nhìn thấu, có lẽ ngươi sẽ bồi ta xem tế thủy trường lưu. Tuyết ảnh, hoa thần giật, phương đông một vũ, tiểu tím, tuyết táp từ từ, bọn họ lúc này trước mắt hiện lên mà ra tất cả đều là kia một mặt màu đen thân ảnh. Bên hai quanh quần tất cả đều là tà băng kia không hề có che giấu tưởng niệm chi tình. Mặc, ngươi ở nơi nào? Mặc, cũng biết bọn họ đều đang đợi ngươi trở về. Mặc, ngươi cũng biết bọn họ đều ở tưởng nghiệm ngươi. Một khúc kết thúc, nguyên bản náo nhiệt ngọc giới lúc này lại lâm vào trầm mặc chung. Ngọc giới là từ bọn họ mà tạo thành một cái ra, bọn họ là một cái trình thể. Khuyết thiếu bất luận cái gì một cái cái này ra đó là không hoàn chỉnh. Tà băng nhẹ vỗ về cầm huyền, dụ mắt, không nói. Nguyên lai trong lòng tưởng nghiệm sớm đã lan tràn đến tận đây. Tuyết Ảnh ba người trong lòng sẽ chua sót, nhưng là càng nhiều lại là đối mặt kia một phân tưởng nghiệm. Lúc trước mặc vì Tà Băng áp dụng Hoàn Châu Thảo, thiếu chút nữa bỏ mạng, cho dù là điểm này cũng đủ làm cho bọn họ minh bạch mặc đối với Tà Băng kia mặc dù không có nói ra lại cũng không dung bất luận kẻ nào nghi ngờ cảm tình. Đem đàn cổ phong tới nơi khác, Tà Băng ở Tuyết Ảnh ba người bên người nằm xuống, nhắm mắt lại không có ngôn ngữ, lặng lặng hưởng thụ này tĩnh giật thời gian thưởng thụ ấm áp hợp lòng người Dương Quang Tuyết ảnh ba người khoe môi mang theo thỏa mãn hạnh phúc tươi cười nhắm hai mắt lại bốn cái tuyệt mỹ người cứ như vậy ở ngọc giới chung nặng nghề ngủ rồi Ma Tiểu Tím Tuyết Táp mọi người cũng ở như vậy không khí chung nằm xuống ngủ rồi Tử Vong Chi thành bọn họ suốt ở huyết tinh tàn nhẫn luyện ngục trung sinh sống suốt chín nguyệt mỗi ngày thần kinh cơ hồ đều phải gắt gao banh lên hôm nay như vậy an bình không khí vẫn là hồi lâu tới nay lần đầu tiên một cái thoải mái đại giấc tỉnh ngủ lúc sau Ta băng mới mông lung mở hai mắt, mở mắt ra lúc sau nhìn đến đó là tam song hợp lại ý cười tinh mắt. Tới tới tới, ba vị mỹ nhân, bồi đại gia ta ngủ một cái. Ta băng nhìn trước mắt ba cái đại mỹ nhân cười tủng tìm đùa dỡn một câu lúc sau hồn lực vùng bốn người một chút bổ nhào vào trên cỏ. Ta băng nhìn tuyết ảnh ba người chật vật bộ dáng cười ha ha lên, tuyết ảnh, hoa thần giật cùng một vũ ba người đỏ mặt bắt đầu đối với ta băng xương sườn tam quản tê hạ. Thẳng cao ta băng khanh khách xin tha Tuyết ảnh ba người cũng không cấm cười ha ha lên, toàn bộ ngọc giới tràn ngập nồng đậm ôn nhu. Nghỉ ngơi qua đi, chơi đùa qua đi, tuyết ảnh ba người cùng tiểu tím mọi người muốn lưu tại ngọc giới chung tu luyện, chỉ có Tạ băng một người ra ngọc giới. Mà chơi tâm khá lớn bố bố lúc này cũng bởi vì muốn bảo hộ tiểu tím mà bắt đầu ra sức tu luyện lên, đến nỗi tiểu thất tử có thể tu luyện về sau, nha đầu này cơ hồ tu luyện đến mất ăn mất ngủ trạng thái. Những người khác càng là không cam lòng lạc hậu. Cho nên tà Bang làm cho bọn họ ra tới chơi đùa bọn họ cũng đều cự tuyệt. Mỹ danh rằng, hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng về phía trước. Mới vừa đi ra ngọc giới, tà Bang dương mắt liền nhìn đến lượng đạo hơi mang suốt ruột thân ảnh. Một lam một kim hai vị đại thiếu không phải thủy tư cùng một vĩ còn có thể có ai. Thủy tư, một vĩ. Tà Bang một bộ váy trắng phiêu giật, đứng thẳng tại chỗ đối với hai vị đại thiếu hô. Thủy tư cùng một vĩ nghe được tà Bang thanh âm, kinh hỉ chi sắc giật lên gương mặt vội vàng xoay người vừa thấy đến Tà Băng, hai người cùng nhau lộ ra tươi cười, lão sư, Thủy Tư hô một câu lão sư, nhưng mà một vị cũng đi theo ra mặt dày hô một tiếng lão sư. Tà Băng híp mắt không có để ý, chỉ là đối với hai người cười cười nói, tiến ghế lô rồi nói sau. Tà Băng nói xong lúc sau mang theo hai người tiến vào ghế lô, ở ghế lô ngồi xuống lúc sau, Tà Băng nhìn hai người nói, lần này sự tình đối với các ngươi gia tộc có liên lụy sao? Thủy tư cùng một vĩ vừa nghe tà băng hỏi chuyện sẽ biết tà băng ý tứ, rốt cuộc mộng chi đô năm đại gia tộc nếu có trong đó một nhà xảy ra chuyện đương nhiên là tất nhiên sẽ liên hệ ở bên nhau. Nhưng là thủy gia cùng một gia có thủy tư cùng một vĩ, đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ tham dự bất luận cái gì liên lụy, một bên là mộng chi đô thổ gia, một bên là họt cát đại lục quân tà băng, lựa chọn như thế nào còn dùng nói. Thủy tư đối với tà băng cười cười, theo sau lắc lắc đầu nói, thủy gia, Mộc gia còn có đồng sự vốn dĩ liền cùng thổ gia cùng kim gia ở vào đối địch trạng thái, hiện tại bọn họ tao hương, chúng ta còn nước gì? Mộc vị cũng ngồi thẳng gật gật đầu, hắn mộc gia cùng thổ gia vốn là không hợp, hiện tại không bỏ đá xuống giếng liền rất không tồi. Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại đi thổ gia đi bộ đi bộ. Ta Bang vung quần áo, trường đến chân lỏa tóc dài phiêu giật mà xuống, đối với thủy tư cùng mộc vị rất là tà ác cười cười. Thủy tư cùng mộc vị hai người không có bị ta Bang mỉm cười mê hoặc ngược lại thiếu chút nữa bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn ta băng tươi cười, này hai người liền biết này cái gọi là đi bộ đi bộ sẽ đi bộ tới trình độ nào. Lão sư, đi thổ ra làm gì? Thủy tư có chút nghi hoặc, hiện tại loại tình huống này đi thổ ra có thể làm gì? Một vị cũng có chút nghi hoặc nhìn ta băng, ta băng kinh nghi nhìn hai người liếc mắt một cái, nhìn đến hai người đấy mắt rõ ràng nghi ngờ khi, bĩu môi chừng hai người liếc mắt một cái, các ngươi hai cái đại thiếu bệnh hay quên thật đúng là đại. Tựa hồ chúng ta tiền đặt cược mới thu một nửa đi, thổ gia còn thiếu chúng ta một tỷ tử kim tệ đâu. Tà băng nói xong lúc sau lấy ra một trương sòng bạc đánh cuộc kim chứng minh, đối với thủy tư cùng một vĩ cười đến rất là gian trá. Thủy tư cùng một vĩ nhìn tà băng trong tay chứng minh, nhìn nhìn lại tà băng có thể nói ác ma thức chiêu bài tươi cười, hai người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, còn hảo, may mà lúc ấy bọn họ hai cái không có đắc tội vị này tổ tông. Một tỷ tử kim tệ. Một tỷ tử kim tệ đối với thổ gia tới nói tuy rằng khả năng không tính cái gì, nhưng là thổ gia đại thiếu chính là đã bị chém tới một đôi tay cùng lão nhị lúc sau bọn họ trở lên môn đi muốn nợ. Này! Cái này thổ gia gia chủ không khí tạc mới là lạ. Ha ha! Cái này thổ gia những cái đó mắt chó xem người thấp gia hỏa còn dám không dám cản rỡ. Một vị nghĩ đến chờ hạ một gia người gan heo mặt trong lòng chính là áp lực không được hưng phấn. Thủy tư cũng là rất là hào sảng cười to hai tiếng. Thủy Tư cùng một vị hai người hiện tại trong lòng lại càng có rất nhiều may mắn cùng vui vẻ. Tà băng hai tròng mắt một trọn, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được tươi cười treo lên gương mặt, vung tay lên mang theo Thủy Tư cùng một vị hai cái đại thiếu xuống lầu hướng tới thổ gia đại môn đi đến. Dọc theo đường đi, ngọc chi đâu người đều đã biết Tà quân lâu ở vị kia tuyệt mỹ tóc dài thiếu nữ là sớm đã danh dương ngọt cát đại lục quân Tà băng. Ở nhìn đến Tà băng ra cửa thời điểm tất cả mọi người không cấm an tĩnh xuống dưới vì vị này truyền kỳ tuyệt mỹ thiếu nữ nhường đường. Thủy Tư cùng một vị đi theo ở tà băng phía sau, nhìn chung quanh mọi người một cái so một cái nóng bỏng ánh mắt, một cái so một cái cung kính ánh mắt. Hai người trong lòng chính là một trận kiêu ngạo, vì chính là có thể đi theo tà băng bên người mà kiêu ngạo. Trên đường, tà băng chú ý tới Thủy Tư cùng một vị, hai người tựa hồ có chuyện tưởng nói lại không dám nói trạng thái, không khỏi nghiêng đầu nhìn dối dám hai người, hài hước cười nói, các ngươi hai cái có chuyện cứ việc nói thẳng bái, chẳng lẽ còn sợ ta không thành? Thủy Tư cùng một vị liếc nhau. Cười khổ hạ, bọn họ hai cái đã biết tà băng thân phận, nghĩ đến ở sòng bạc thượng thiếu chút nữa đắc tội tà băng, hai người lúc ấy thật đúng là chính là mau dọa nằm sắp xuống. Lão, Lão Sư, là cái dạng này, chúng ta thủy gia cùng một gia còn có đồng sự đã biết ngài thân phận về sau, muốn vì ngài làm một cái tế tối, ngài có thể hay không thủy tư có chút thấp thỏm đối với tà băng nói. Đang nói thời điểm hắn cùng một vị hai người liền không có nghĩ tới tà băng sẽ đáp ứng, nhưng là gia tộc mệnh lệnh bọn họ hai cái đảm đương thuyết khách. Bọn họ hai cái cũng không có biện pháp Quan trọng nhất chính là gia tộc bọn họ Trường lão khu khu, căn bản không cho Phép tiến vào tà băng nghỉ ngơi tầng lầu Cho nên chỉ có bọn họ hai cái Nửa cái bị tà băng tán thành nhân tài Có thể tìm được tà băng Tiến hội, khi nào Tà băng chớp chớp mắt, nàng còn cân nhắc Khi nào đem mộng chi đô mấy đại có thể Thu phục thế lực cấp tề tụ đâu Kết quả cơ hội này liền xuất hiện Thủy tư cùng một vĩ vừa nghe tà băng nói Đôi mắt lập tức liền sáng lên Một vị hương phấn ngữ thanh đều cao mấy cái điều, hậu thiên, hậu thiên buổi tối ở thủy gia trong đại viện. lão sư, hậu thiên ngài sẽ đi sao? Một vị mặt sau hỏi chuyện trở nên thật cẩn thận lên. Ta băng nhìn một vị cùng thủy tư vạn phần chờ mong ánh mắt, cười khẽ ra tiếng, hậu thiên các ngươi hai cái tới tả quân lâu tiếp ta. Thủy tư cùng một vị hai người trong nháy mắt giống cái tiểu hài tử giống nhau cao hứng nhảy dựng lên, thật tốt quá. Ta băng, ta băng nàng thế nhưng đáp ứng rồi. Đi ở phía trước Tà Băng đống nhiên dừng bước chân, nhìn ngải bắn lão cao hai cái đại nam hải, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay chỉ vào phía sau thổ trạch nói: "Thủy tư, một vĩ, chúng ta nên muốn lợ." Podcast đại lục 193 cấp bổn tọa lăn ra đây. Tà Băng chỉ vào trước mặt xa hoa nhà cửa đại môn, vung ống tay áo, khíp mắt cười nhìn kia vàng ngóng thổ trạch hai chữ, đáy mắt xuất hiện một tia u quang, thổ ra: "Theo sau Tà Băng chuyển mắt đối với thủy tư cùng một vĩ nói: "Các ngươi hai cái gõ cửa đi thôi." Thủy Tư cùng một vị hai người nghe được tà băng làm cho bọn họ đi gõ cửa, tinh mắt sáng ngời, hai người vây vây ống tay áo khỏe môi mang theo tà ác tươi cười hướng tới thổ gia Hồng Sơn Đại Môn đi đến. Nếu là ngày thường thổ gia, nhà cửa cửa nhất định là có vài vị giữ nhà hộ viện giả bảo hộ ở chỗ này, nhưng là hôm nay thổ gia đại viện lại là nhắm chặt cửa phòng, rất có một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Phần 186 Một vị ngày thường chính là Ngọng Chi Đô một cái lưu manh thiếu gia, hơn nữa trước nay đều không thích thổ gia. Cho nên giờ phút này một vị đối với thổ gia là chút nào cũng sẽ không lưu tình. Một vị cùng thủy tư hai người tiến lên một bước, một vị vươn chân tính toán một chân đá văng kia nhắm chặt đại môn, lại bị một bên thủy tư cấp kéo lại. Một vị, chúng ta là tới muốn nợ, cũng không phải là tới tìm việc. Thủy tư cười tủm tỉm bộ dáng thoạt nhìn hảo không tà ác. Một vị vừa nghe thủy tư nói, cười hắc hắc, đúng vậy, hắn là tới muốn nợ, cũng không phải là tới tìm việc. Tà băng bị hai người bộ dáng đậu cười khẽ lên. Này hai tên gia hỏa thật đúng là, thổ gia a thổ gia, quái liền trách các ngươi dưỡng cái bại gia tử con cháu đi. Thủy tư, chẳng lẽ cứ như vậy đẩy cửa đi vào. Một vị trái lo phải nghĩ cảm thấy thế nào đều không thể như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nói vậy không phải cô phụ hôm nay như vậy dòng trống khua chiêng mà đến. Thủy tư câu môi cười, lắc lắc trong tay quạt xếp, hít sâu một hơi, trực tiếp phi thân đến không trùng, hỗn hợp hồn lực đối với thổ gia quát, ha ha. Khoai tây lao đệ. Nợ cờ bạc còn không có phó xong như thế nào liền trước chạy về ra. Thủy tư này một e đừng nói thổ ra, chính là toàn bộ ngộng chi đô chỉ sợ cũng là đều nghe được. Một vị nghe thế hỗn hợp hồn lực thanh âm, nhất thời một trận vô ngữ, tuyệt. Thủy tư thật đúng là tuyệt. Lớn tiếng một e làm cho cả ngộng chi đô minh bạch bọn họ là tới thổ ra thu nợ cờ bạc, hơn nữa làm thổ ra đại đại ném một phen người, còn làm thổ người nhà ăn cái ngậm bù hòn. Ta băng bật cười. Thủy Tư gia hỏa này như thế nào liền đồn đãi là một cái thanh lãnh người đâu. ở ta băng xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái phúc hắc muộn tao chủ. Thủy Tư nói vừa ra hạ nửa phút không đến, một tiếng cuồng nộ thanh âm từ thổ gia bên trong truyền ra tới. Ai dám ở ta thổ ra gở mỹ? Thổ Tài thực tức giận, thực phẫn nộ. Sợ là mặc cho ai nhìn đến chính mình nhi tử bị phế đi đôi tay cùng vận mệnh đều sẽ hoàn toàn phẫn nộ, phẫn nộ hắn muốn đi vì nhi tử báo thù, kết quả bị gia chủ lao tra một cái tắt cấp phiến ra tới gia chủ lão cha nói phế đi khoai tây người bọn họ thổ gia treo chọc không dậy nổi hảo quân tà băng đúng không bọn họ thổ gia thật là treo chọc không dậy nổi như vậy còn có thủy gia cùng một gia nhãi danh đâu thổ tài đang ở trong phòng cung nội chuẩn bị diệt thủy tư cùng một vị phương pháp ai ngờ thế nhưng nghe được thủy tư kia nhãi danh chạy đến nhà mình nóc nhà trắng ngử a a a quả thực chính là thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhẫn thủy tư nhãi danh một vị nhãi danh hôm nay lão tử không làm thịt các ngươi lão tử liền không họ thổ Thổ tài một tiếng cuồng nộ tiếng hô từ trong phòng sau khi truyền ra, thân ảnh đã xuất hiện ở thổ gia trên không trung. Thủy Tư, Mộc Vĩ, các ngươi hai cái thế nhưng còn dám tới ta thổ gia? Thổ tài phẫn nộ nhìn không trung Thủy Tư cùng Mộc Vĩ, phẫn nộ một tiếng chửi bậy. Thủy Tư cùng Mộc Vĩ hai người liếc nhau, ha ha cười. Thủy Tư nói, vì cái gì không dám tới? Khoai Tây thổ thiếu gia nợ cờ bạc mới thanh toán một nửa mà thôi, chúng ta hai cái hiện tại chính là tới muốn nợ. Thủy Tư nói âm vừa ra hạng. Một vị tử trong lòng ngực lấy ra một trương nợ cờ bạc trực tiếp ném cho thổ tài. Tà ác tươi cười hiện lên ở hai cái tuấn mỹ thiếu gia trên mặt. Thổ tài điều kiện phóng ra giống nhau tiếp được kia một trương tiền đặt cược. Kết quả vừa thấy, kết quả vừa thấy mặt trên đôi tay cùng vận mệnh ở ngoài, thế nhưng còn có, thế nhưng còn có một tỷ tử kim tệ, một tỷ tử kim tệ hoàn toàn tương đương với thổ gia hai năm thu vào, bại gia tử, bại gia tử quả thực chính là cái bại gia tử. Thổ tài hiện tại bóp chết khoai tây tâm đều có. Phế đi chính hắn không nói, còn dám khen hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Ghê tẩm hơn chính là cũng dám cấp thổ gia treo chọc như vậy một cái bọn họ không thể treo vào đại nhân vật. Thế nào? Thổ tài bà bá, hiện tại liền còn nợ cờ bà sao? Thủy tư cười đến nho nhã lễ độ, tinh trong mắt cũng thần quang lấp lánh, hiện tại xem ngươi thổ gia lựa chọn như thế nào? Thổ tài một búng máu thiếu chút nữa từ trong miệng phun ra tới, còn không có nói chuyện đồng nhiên lại một đạo thanh âm từ thổ gia truyền ra tới, này tiên đặt cược thổ gia không nhận. một đạo rất là kiêu ngạo giọng nữ từ bên trong truyền ra, theo sau một mặt màu vàng thân ảnh từ thổ gia bay ra tới, một cái diện mạo rất là yêu mị nữ tử trực tiếp xuất hiện, một câu nói xong sau, trực tiếp sấn thủy tư cùng một vi không có phản ứng lại đây thời điểm, dùng hơi thở đem hai người tòa định, một đạo mấy muốn hủy diệt thiên diệt mà hồn kỹ hướng tới thủy tư hai người đánh tới, thủy tư cùng một vi hai người quý vì ngậm chi đô thiên tài thiếu gia. Một thân thực lực lại là không yếu, thủy tư tam giai hồn đế, một vi hai giai hồn đế. Nhưng là kia lao tới nữ tử lại là nhất giai thần nhân. Nhất giai thần nhân, ở đột phá thần giai lúc sau người bên trong là thấp kém nhất, nhưng là đối với không có đột phá thần giai tới nói cũng đã là đỉnh thiên tồn tại. Mặc dù là cửu giai hồn đế ở nhất giai thần nhân trên tay cũng hoàn toàn căng bất quá nhất chiêu. Cho nên hiện tại thủy tư cùng một vi hai người đã liền động đều không thể động, hô hấp cũng khó khăn vô cùng. Nhưng là hai người lại không có đinh điểm sợ hãi cùng bất an Thủy tư hai người chỉ là thương hại nhìn kia ra tay nữ tử cùng thổ gia. Hai người không biết tà băng thực lực đến tuột cùng cao tới trình độ nào Nhưng là bọn họ lại tin tưởng tà băng nhất định sẽ cứu bọn họ Ở tà băng bên người nhất định sẽ không bị thương Không biết vì sao sẽ có như vậy cảm giác Nhưng lại chân thật như thế Bọn họ trực giác chính là như vậy nói cho bọn họ Liên ở kia một đạo đủ để đem Thủy Tư cùng một vị hai người hôi phi yên diệt hồn kỹ sắp sửa đánh vào hai người trên người thời điểm, một đạo linh hoạt kỳ ảo kiêu ngạo tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ha ha ha, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh thổ ra chính là như vậy thua không nhận chướng, còn muốn hủy thi diệt tích người A bổn tọa không thể không bội phục Thủy Tư cùng một vị nghe thế thanh âm, nhất thời liền yên tâm, cảm nhận được thân thể bốn phía uy áp đã mất đi tác dụng lúc sau, hai người trực tiếp phi thân tới rồi kia không trung tuyệt mị Tuấn Mị trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta băng đối với hai người gật gật đầu, theo sau khinh thường ánh mắt quét về phía đối diện thổ ra một nam một nữ, vung vắt áo, cùng ngạo vô cùng, thổ ra, các ngươi thật to gan, cũng dám làm cho bổn tọa đối mặt bổn tọa đệ tử ra tay. Hành thổ thiên, cấp bổn tọa lăn ra đây. Ta băng nói chuyện đồng thời, sớm đã đem thần giai uy áp phóng thích ra tới, so với mới vừa rồi nàng kia càng thêm hồn hậu thần giai uy áp khiến cho toàn bộ ngộng chi đô tràn ngập hít thở không thông khí vị. Hành thổ thiên Thổ gia đương nhiệm gia chủ cũng là thổ tài lão cha, khoai tây già già. tà băng cuồng vọng thanh âm làm ngồi ở nội sảnh sắc mặt sốt ruột hành thổ thiên trực tiếp từ ghế trên ngã xuống ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh thẳng tắp rơi xuống. Thổ gia là ngưỡng chi đô một đại gia tộc, nhưng là có thể ở ngưỡng chi đô dựng thân gia tộc phần lớn là dựa vào thương nghiệp lập nghiệp, như vậy thương nghiệp gia tộc cùng đại lục chung những cái đó đại gia tộc hoàn toàn không thể so sánh với. Lúc này nghe được tà băng cuồng ngảo tức giận, hành thổ thiên quả thực tự sát tâm đều có. Hành thổ thiên. Ngươi còn muốn bổn tọa tự mình đi thỉnh ngươi ra tới. Tà băng còn không thấy hành thổ thiên xuất hiện, một câu nói xong lúc sau, trực tiếp phất tay một đạo hồn lực đem mới vừa rồi ra tay nữ tử vây khốn, phong nữ nhân này hồn lực ném cho thủy tư cùng một vị. Nữ nhân này cho các ngươi, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, đã xảy ra chuyện bổn tọa cho các ngươi đỉnh. Thủy tư cùng một vị nghe được tà băng nói, ha ha ta cười hai tiếng, thủy tư đối với không khí ho nhẹ một tiếng, á một. Đem nữ nhân này uy hạ cực phẩm Xuân Hương ném tới Xuân Viện đi, tìm nàng 800 cái nam nhân, nhớ kỹ, một khắc cũng không thể làm nàng ngừng nghỉ. Theo sau, trong không khí truyền đến một tiếng rất nhỏ đúng vậy giây tiếp theo, vị kia thần giai nữ nhân đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Lúc này trên đường cái xem kịch vui người đã không ở số ít, mọi người nghe được Thủy Tư nói, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, như vậy một cái cực phẩm mỹ nhân, vẫn là một cái cực phẩm thần giai mỹ nhân à, cứ như vậy đưa đến Xuân Viện đi. Ta băng vừa lòng đối với thủy tư gật gật đầu, không tồi không tồi. Ngay sau đó, dung trời cung kính thanh âm từ thổ gia truyền tới. Thổ gia gia chủ hành thổ thiên tại đây cung nên quân công chúa. Thổ gia mọi người tại đây cung nên quân công chúa. Ta băng câu môi cười lạnh, đảo mắt liền nhìn đến một vị tinh thần thần dai lão giả phía sau mang theo hai vị thần dai trưởng lão cùng năm vị cao dai thần đế ở không trung không lưng đứng sững sững. Ngay sau đó là thổ gia trạch viện trên mặt đất, một chúng thổ người nhà quỳ một gối xuống đất cúi đầu hành lễ. Ta băng một cái xoay người nẹt tránh thổ gia mọi người hành lễ. Ha ha a, thổ gia làm gì vậy? Bụt tọa còn tuổi nhỏ sao gánh nổi như thế đại lễ? Nói cách khác, các ngươi hành như thế đại lễ, quả thực chính là lô vốn cô nương thọ. Bổn cô nương đối với các ngươi hành lễ không có hứng thú. Thổ gia mọi người nghe được ta băng nói, một chút liền mồ hôi lạnh đầm địa. Ông trời hôm nay chính là phái cái này thiếu nữ tới hù chết bọn họ thổ gia sao? Hiện tại thổ gia duy nhất có thể nói thượng lời nói hành thổ thiên giờ phút này liền đầu cũng không dám ngẩng lên, không lưng cúi đầu đối với Tà Băng nói, "Quân, quân công chúa, ta thổ gia tiểu bối không biết công chúa thân phận, có không, có không tha thứ ta thổ gia." Hành thổ thiên một câu nói xong, cả người đã sắp hư thoát giống nhau, quân Tà Băng á quân Tà Băng, chỉ là đứng thẳng ở bọn họ trước mặt khiến cho bọn họ toàn bộ thổ gia dùng mình. Tà Băng ha hả cười, nghe được hành thổ thiên nói phảng phất đang nghe một cái chế giễu, thổ gia gia chủ Hôm nay bổn tọa đến đây bất quá là vì kia còn chưa thu hồi tới tiền đặt cửa thôi. Ta băng một câu vừa nói xong, thổ tài vội vàng đem mới vừa rồi nắm ở trên tay nợ cờ bạc danh sách đưa cho hành thổ thiên. Hành thổ thiên nhìn đến còn có một tỷ tử kim tệ, lập tức đối với phía sau một vị thần giai cao thủ hét lớn, các ngươi đi lấy ra một tỷ tử kim tệ. Mau! Hành thổ thiên chút nào không muốn đắc tội quân ta băng cái này tử thần, tử vong chi thành hiện tại cơ hồ lấy nàng cầm đầu. Chọc giận nàng toàn bộ ngậm chi đô cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Tà băng nghe vậy cười khẽ hai tiếng lui ra phía sau đi, hồn lực đem thủy tư mang lên trước, thổ gia gia chủ, hôm nay bổn tọa chỉ là bồi đệ tử thủy tư tiến đến mà thôi. Ốt cắt đại lục 194 ngậm chi đô đều chủ. Thổ gia mọi người nghe được tà băng nói, lúc này tất cả đều đảo mắt nhìn về phía tà băng bên người thủy tư cùng một vĩ, giờ khắc này, thổ gia mọi người xem như minh bạch chuyện này hắn thổ gia tất nhiên muốn ăn xong cái này ngậm bù hòn. Nguyên bản thổ ra vài vị trưởng lao tính toán đó là trước đem tà băng này tôn sắt thần cấp ổn định lúc sau liền chuẩn bị chỗ tối đối thủy tư cùng một vị xuống tay, nhưng là tà băng này ở trước mặt mọi người một tuyên bố hai người là nàng đệ tử, cũng liền gián tiếp đem thủy tư hai người bảo vệ. Hơn nữa bọn họ thổ ra không những không dám lại đối thủy tư cùng một vị xuống tay, ngược lại còn muốn đi bảo hộ hai vị này đại thiếu gia nếu không nói nếu là người có tâm chọn sự đem hai vị này đại thiếu cấp làm sao vậy nói, xui xẻo nhất định đầu tiên là bọn họ thổ ra. Ta băng lạnh lùng cười, nàng muốn đó là hiệu quả như vậy. Ta băng đối với nàng lực chấn nhiếp còn không có cái gì cảm giác, nhưng là nàng lại biết làm như vậy, ngược lại sẽ gián tiếp bảo hộ thủy tư hai người, ít nhất thổ gia liền không có lá gan đi tìm bọn họ sự. Hành thổ thiên, sự tình hôm nay vốn là cùng bổn tọa không quan hệ, ngươi tôn tử khoai tây đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng là các ngươi thổ gia thật to gan cũng dám đi tìm bổn tọa sự. Các ngươi thật sự cho rằng bổn tọa thế lực phổ cập không đến ngươi mộng chi đô. Ta băng thực quần, thực nạo. Điểm này họt Cát Đại Lục tất cả mọi người rõ ràng, càng thêm minh bạch này tôn sắt thần tuyệt đối bên vực người mình, cho nên nghe được Tà băng nói thổ người nhà đã sắp phát run. Hành thổ thiên rũi tay lau lau trên chán mồ hôi lạnh, tiếp nhận phía sau trưởng lão đưa qua một trương hai tỷ tử kim tệ tử kim tạm hướng tới Tà băng phương hướng đệ đi, thanh âm đã có chút run run rẩy rẩy, quân công chúa, sự tình hôm nay hoàn toàn là lão phu quản giáo không nghiêm, lão phu trở về chắc chắn hảo hảo quản giáo bọn họ, đây là hai tỷ tử kim tệ Mặt khác một tỷ tử kim tệ là ta thổ ra đối quân công chúa xin lỗi, thỉnh quân công chúa nhận lấy. Một phen nói cho hết lời lúc sau, hành thổ thiên trên đầu mồ hôi lạnh đã bắt đầu hào hào đi xuống chảy trong lòng không cấm âm thầm sợ hãi, này quân tà băng so đồn đái chung còn muốn cho người sợ hãi a Tà băng khỏe môi dơ lên 45 độ, nhìn trước mặt thổ ra mọi người bộ dáng, hơi có chút buồn cười, nàng hiện tại chẳng lẽ là trưởng ba đầu sáu tay. Nàng còn cái gì cũng chưa nói đi, nay thổ ra như thế nào liền dọa thành cái dạng này Thủy tư, nhận lấy đi." Ta Băng cười đối Thủy tư nói, nay đánh cuộc kim vốn chính là Thủy tư cùng một vị hai người thắng, đến nỗi nhiều ra tới một tỷ tử kim tệ, không cần bạch không cần, kia một câu nói thật tốt tới, có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng. Thủy tư nhìn Ta Băng mỉm cười hơi mang ấm áp ánh mắt, không có chối từ, tiến lên một bước từ hành thổ thiên trên tay tiếp nhận kia một trương tử kim tạm. Phần 187. Ta Băng hiện tại đối với Thủy tư cái này vừa mới nhận lấy đệ tử càng ngày càng thưởng thức, lúc này loại này trường hợp nếu là thủy tư trực tiếp đối với tà băng chối từ nói như vậy chẳng những sẽ bắt tà băng mặt mũi càng sẽ có vẻ mới lạ mà thủy tư chỉ là nhìn đến tà băng ánh mắt liền không chối từ nhận lấy tử kim tạp này liền thuyết minh đứa nhỏ này khá biết điều thổ gia mọi người nhìn đến tử kim tạp không có đưa đến tà băng trên tay ngược lại cho thủy tư trong lòng lại không thoải mái cũng không dám nhiều lời một chữ hiện tại thổ gia mặt trong mặt ngoài xem như tất cả đều ném hết trải qua này phiên sự tình thổ gia ở ngọng chi đô sợ là lại không hảo lan luận Hành thổ thiên cùng thổ gia vài vị trưởng lão đồng thời âm thầm ở trong lòng buồn rầu cười khổ. Ai, thôi thôi, này cũng coi như là đối bọn họ thổ ra một cái nghiêm trọng giáo hấn, nói cho bọn họ người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, Càng làm cho bọn họ hiểu chính là kêu một câu, nên là chính mình chính là chính mình, hao hết tâm tư được đến đồ vật rất có thể sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, hành thổ thiên nhắm mắt lại giấu đi đáy mắt thống khổ, thổ gia không thể cũng sẽ không ở hắn trong tay chung kết. Hắn phải dùng hắn thổ ra chân thật thực lực báo cho mọi người, thổ gia có tư cách đứng sừng sững ở họt cát đại lụ. Ta băng hiện tại càng lúc càng nhạy bén thấy rõ lực làm nàng thực rõ ràng cảm nhận được hành thổ thiên đám người tâm tư, tán thưởng nhìn thoáng qua thổ gia mọi người, hành thổ thiên không hổ là mộng chi đô năm đại thế gia chi nhất gia chủ, liền này một phần phá rồi mới lập quyết đoán cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hảo, sự tình hôm nay liền như vậy kết thúc đi, đến nỗi mới vừa rồi nữ nhân kia, hừ. Tà băng nghĩ đến mới vừa rồi cái kia đi lên liền ra sát chiêu nữ nhân, đen nhánh đôi mắt đó là một mảnh lãnh lệ. Kia nữ nhân tùy ngài xử trí. Hành thổ thiên bị tà băng một tiếng hừ lạnh cùng hoàn toàn có thực chất tính ánh mắt cấp đóng băng một mảnh, vội vàng túi lầu nói, trong lòng lại cũng mang theo hai phần cao hứng. Cái kia tự đại nữ nhân, tự cho là tu luyện tới rồi thần giai liền không đem hắn cái này ra chủ để vào mắt, liền tính hôm nay tà băng không có xử phạt kia nữ nhân. Hán hành thổ thiên cũng tổng hội tìm cơ hội trừ bỏ cái kia dã tâm đại nữ trưởng lão. Vậy như vậy, thủy tư một vị, chúng ta tà băng phất phất tay, ánh mắt ý bảo thủy tư cùng một vị lui lại. Nhưng là tà băng nói còn không có nói xong, một đạo sang sảng nam tử thanh âm liền từ không trung truyền đến. Ha ha, đây là quân lão đệ bảo bối nữ nhi. Nha đầu tới này ngọng chi đô như thế nào không thông chi ngọng bà bá. Nam tử rất là sang sảng lời nói mang theo ba phần say lòng người ôn hòa, ba phần mê người ý cười, bốn phần thân thiết hữu vị. Tà băng nghe vậy nhướng mày cười, đối với không trùng còn chưa tới nam tử cười nói, buồn tính toán ngày mai liền đi bái phòng mộng ba bá. Mộng Vũ, Mộng Chi Đô điều chủ, chân chính nắm giữ Mộng Chi Đô kinh tế mạch máu cùng quân đội thủ lĩnh vương giả. Tà băng đã từng khi còn nhỏ cũng chỉ gặp qua này Mộng Vũ một mặt, Mộng Vũ là đã từng Tà băng lão cha quân nếu Thiên Đồng học kiêm huynh đệ, cho nên đối với Mộng Chi Đô, Tà băng trước sau không có làm Tà quân bốn người trói sáng thế lực uy hiếp đến mộng Vũ. Người nhà đầu này hiện tại thực lực chính là càng ngày càng cường. Ngộ Bá Ba hiện tại thật đúng là không phục lão đều không được lạc. Theo này một tiếng sang sảng thanh âm rơi xuống sau, một đạo màu trắng thon dài thân ảnh ở Tà Băng trước người đứng yên. Người tới một bộ bạch sam, và áo bay tán loạn, tuấn giật khuôn mặt, đen nhánh sóng vai tóc dài, ngũ quan đứng thẳng, tuấn mỹ trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, nhìn về phía Tà Băng ánh mắt cũng chút nào không giấu vẻ yêu thích, tóm lại, vị này Ngộ Chi Đô đều chủ, Tà Băng từ lúc bắt đầu nhìn thấy thời điểm liền rất có hảo cảm. Ngộ Bá Ba chính là một chút cũng bất lão. Tà Băng mỉm cười nhìn trước mặt Ngục Vũ, Tà Băng phát hiện nhà mình lao cha kia mấy cái huynh đệ giống như nàng đều rất thích, không hổ là người một nhà a. Ha ha, ngươi nha đầu này lời nói ta chính là thích nghe, đi, thượng ngộng bá bán nơi đó đi chơi. Ngục Vũ nghe được Tà Băng nói, đôi mắt vẫn là nhịn không được sáng lên, tưởng hắn Ngục Vũ quý vì Ngộng Chi Đô đều chủ, hột các đại lục hùng bá một phương người, hậu bối thế nhưng không có một cái nữ nhi. Ngục Vũ tổng cộng cưới tam phòng thế tử, những năm gần đây nỗ lực lâu như vậy, Thế nhưng sinh hạ năm cái nhi tử, một cái nữ nhi đều không có, cho nên Mộng Vũ mỗi lần tụ hội khi nhìn đến chính mình huynh đệ quân nếu thiên nhắc tới Tà Băng khi kia đắc ý kính, trong lòng liền vô hạn hâm mộ ghen tị hận a. Lại từ kia một năm trước đi quân ra bái phỏng thời điểm nhìn đến tuyệt mỹ linh hoạt kỳ ảo Tà Băng, lập tức cũng chỉ muốn đem đứa nhỏ này coi như chính mình thân nữ nhi giống nhau yêu thương. Cho nên a đừng nhìn Mộng Vũ có được như vậy nhiều hài tử cùng thế lực, hắn còn chính là hiếm lạ Tà Băng nha đầu một câu. Đối với Mộng Vũ yêu thích Tà băng vẫn luôn đều biết, cái loại này đem nàng coi là nữ nhi giống nhau ấm áp ánh mắt, liền tính là Tà băng cũng không thể bất động dung. Hảo Á vậy quấy rầy mộng bá bá lạc. Tà băng linh động đôi mắt vừa chuyển, hơi có chút nghịch ngợm thần sắc, nhìn đến Mộng Vũ Tà băng liền nhịn không được nghĩ đến chính mình lao cha cùng người nhà, đã hơn một năm, đã hơn một năm không có nhìn thấy bọn họ. Thủy Tư, một vị, các người đi về trước đi. Tà băng đối với Thủy Tư cùng một vị hai người công đạo xong lúc sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua thổ ra mọi người. Theo sau tiến lên cùng Mộng Vũ cùng đạp không rời đi thổ gia. Tà băng dùng thần nghiệm báo cho tà quân mấy người nàng đi Mộng Vũ đều chủ phủ làm khách, theo sau mang theo tươi cười nhìn về phía Mộng Vũ, sự tình hôm nay kinh động Mộng bà bá. Mộng Vũ nghe được tà băng nói, nhìn tà băng cười khổ một chút, Ngươi nha đầu này, ta vừa mới mới xuất quan liền cảm giác đến thổ gia cường đại hồn lực dao động, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả liền nhìn đến nha đầu người thân ảnh. Tới trên đường ta cũng hiểu biết sự tình đại khái. Thổ gia mấy năm nay cũng đích xác kiêu ngạo điểm, lần này sự tình coi như bọn họ cái giáo huấn đi. Hắc hắc, ngậm bà bá, ta chỉ là thuần túy xem kia khoai tây không vừa mắt thôi. Ai ngờ thổ gia còn có lá gan tới tìm ta sự. Ta băng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cười cười. La la la, ngươi nha đầu này bị người khi dễ đến trên đầu còn có thể không tìm hồi bãi. Ngộ Vũ nhìn Ta băng bộ dáng, gần như sủng lịch nhìn thoáng qua Ta băng, nha đầu này vừa bãi kinh chính là cả cái đại lục đều biết đến. Không nói cái này. Nha đầu lần này là muốn đi tham gia Thiên Thành chi sẽ đi. Lần này cần cẩn thận một chút, nghe nói Thiên Thành thiếu chủ Thiên Tâm hiện tại thực lực rất mạnh. Ngộng Vũ đối với Tà Bang cùng Thiên Tâm ân oán cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng biết đại khái, trong lòng lại là vì Tà Bang lo lắng. Không quan hệ với có tin hay không, chỉ là một cái trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Nghe được Thiên Tâm tên này, Tà Bang hắc mâu trung hiện lên một mặt tu quang, ngay sau đó liền cuồng vọng cười, nhảy nhót vai hề, gì đủ nói đến. Thiên Tâm Tà băng trước nay liền không có để vào mắt. Tà băng mục tiêu chỉ có một, đó chính là, thiên thành, nàng quân tà băng đảo muốn nhìn thiên thành đến tuột cùng có thể có bao nhiêu kiêu ngạo. Thiên tâm người này, 12 năm trước ám sát, 2 năm trước vân á chết cùng thiên tâm đều trốn không thoát quan hệ, người như vậy, tà băng như thế nào sẽ làm nàng chết? Như thế nào sẽ làm nàng giải thoát? Một bên mộng vũ nghe được tà băng rất là cuồng vọng tám chữ, hơi hơi chinh lăng một cái chớp mắt lúc sau. Ngay sau đó lại là một trận sang sảng thấm vào ruột gan tiếng cười, ha ha ha, hảo, không hổ là quân tà băng, đối, nhảy nhót vai hề gì đủ nói đến. Lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, một thon dài một là lước, cùng với tiếng cười ngự thanh đến một tòa ánh sáng tím long lánh cung điện. Thế nào, Ngọng Chi Đô đều chủ phủ. Ngọng Vũ nhìn phía dưới đứng sừng sững xa hoa hoàn mỹ màu tím cung điện, hướng tới tà băng hỏi. Tà băng bị phía dưới kim quang long lánh có chút không mở ra được đôi mắt. Chớp chớp mắt thấy rõ ràng kia Sa Hoa toàn tử chân quý nhất tử kim sở kiến tạo cung điện lúc sau, khóe miệng nhịn không được trĩu trĩu. Thật đúng là Sa Hoa. Hốt cắt đại lục 195 Sa Hoa phù đệ. Ta băng khóe miệng run rẩy một câu lại làm ngọng Vũ sáng ngời đôi mắt, đáy mắt mang theo một tia đắc ý, đây chính là toàn bộ Hốt cắt đại lục Sa Hoa nhất phù đệ. Ta băng đối với vị này ngọng Chi Đô đều chủ, ngọng Vũ bá bá là hoàn toàn vô ngữ, người này Tà Băng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền rất thích ngậm Vũ trên người hào sảng chi khí, nhưng là sau lại tiếp xúc chung mới biết được ngậm Vũ yêu nhất thế nhưng là lóng lánh rượu tệ tệ. Tà Băng ở kiến thức quá ngậm Vũ yêu tiền trình độ lúc sau, đối với này một đống vô cùng hoa lệ phủ đệ cũng có hai phần chống cự chi lực. Ha ha, Băng nha đầu, đi một chút, nhìn xem bá bá cho ngươi chuẩn bị phòng. Ngậm Vũ rũ tay kéo qua, Tà Băng liền phi thân hướng tới phủ đệ bên trong mà đi. Tà Băng phòng ngậm Vũ chính là rất sớm phía trước liền chuẩn bị tốt hiện tại chính là thật vất vả đem này tiểu nha đầu cấp mong tới rồi mộng chi đô, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen, nếu là... Mộng Vũ sang sáng tinh trong mắt lập lòe một kia xào trá, nếu là có thể đem này tiểu nha đầu quải thành con gái nuôi liền càng tốt, ha ha ha. Nếu là Tà băng đã biết mộng Vũ ý tưởng còn không biết sẽ là như thế nào cái tình huống. Đi theo mộng Vũ vào phủ đệ Tà băng, tuy rằng trong lòng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là nhịn không được kinh diễm một phen. Phủ đệ bên trong tuy rằng đồng dạng nơi trốn trương dương hoa lệ phú quý nhưng là ở hoa lệ đồng thời lại sẽ không hiện tụ khí ngược lại cho người ta một loại xa hoa lộng lẫy cảm giác phảng phất chi chi hoa lệ đế quốc đi vào tử kim cửa phòng lúc sau trong đại sảnh đi ra một vị áo tím lão giả lão giả nhìn đến mộng vũ thời điểm đấy mắt tràn ngập tôn kính nhìn ta băng ánh mắt mang theo hai phân kinh ngạc cùng thử hơi hơi một lon eo đối với mộng vũ nói điều chủ mộng vũ hôm nay bởi vì thấy được chính mình vẫn luôn muốn dụ dỗ con gái nuôi đã đến cho nên bất luận nhìn đến ai đều cảm thấy thuận mắt, lập tức đối với lão giả nhọn miệng cười, liêu thúc, đi an bài đi xuống, ngày mai buổi tối bổn tọa muốn ở đều chủ phủ vì băng nha đầu đón, đón gió, đem ngọng chi đô những cái đó ra hỏa đều cấp bổn tọa mời đến. Ngọng vũ nói vừa nói xong, lão giả không dám có bất luận cái gì nghi vấn, gật đầu đáp ứng sau liền biến mất ở phòng nội. Tà băng có chút kinh ngạc nhìn mắt ngọng vũ, đón gió, tiếp thu đến Tà băng đấy mắt nghi vấn, ngọng vũ mới vừa rồi uy áp chi sắc đã biến mất. Đối với Tà Băng có chút ủy khuất thú hoán, chẳng lẽ Băng Nha Đầu không muốn sao? Tà Băng nhìn Mộng Vũ vậy ngươi không đáp ứng buồn tọa liền khóc cho ngươi xem biểu tình, không chút nào che giấu đối với Mộng Vũ mắt trợn trắng, được rồi được rồi, ta lại chưa nói không đáp ứng. Mộng Vũ được đến Tà Băng đáp ứng, đôi mắt nháy mắt liền lượng mà đến lên, ha ha, ta liền biết Băng Nha Đầu sẽ đáp ứng. Tà Băng vốn là tính toán sân lúc này đây đem Mộng Chi Đô chướng ngại vật cấp toàn bộ loại bỏ, Mộng Vũ sở làm này một cái yến hội đủ để cho Tả Bang biết ai là địch ai vì hưu Ngộ Ba Bá không nói gạt ngươi Ngộ Chi đô bên trong tứ đại nhà giàu số một đều là người của ta lần này tới Ngộ Chi đô mục đích một là vì thả lỏng một chút ở tử vong chi thành áp lực nhị Tả Bang phất tay ở hai người chi Gian bày ra một cái cách gâm kết giới Ngộ Vũ nhìn đến bên người cách gâm kết giới lại xem Tả Bang trên mặt dần dần nghiêm túc biểu tình Ngộ Vũ như cũ cười nhìn Tả Bang ý bảo Tả Bang tiếp tục nói tiếp nhị đó là vì muốn đem Ngộ Tri đô một ít thế lực hoàn toàn diệt trừ Tà Băng mở mắt ra nhìn chằm chằm Ngộng Vũ, Tà Băng không phải một cái địch lưu chẳng phân biệt người, Ngộng Vũ đối nàng hảo nàng đều biết, nhưng là nơi này là Ngộng Vũ địa bàn, nàng sẽ không cũng không thể không suy xét Ngộng Vũ thái độ. Ngộng Vũ nhìn thẳng Tà Băng ánh mắt, hai người ở lẫn nhau trong ánh mắt đối diện, đánh giá, một phút qua đi lúc sau, Ngộng Vũ cong lên khóe môi, giơ giơ lên mi, duỗi tay vỗ vỗ Tà Băng bả vai, cười nói, "Băng nha đầu, bổn tọa tin tưởng ngươi." "Tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi sẽ không không bận tâm ta Ngộng Chi Đô?" Tin tưởng ngươi là người, tóm lại, hắn mộng vũ mộng chi đô đều chủ, chính là tin tưởng cái này nha đầu. Cho nên, băng nha đầu, cứ việc đi làm đi, tứ đại nhà giàu số 1 xuất hiện không phải ngẫu nhiên, tuy rằng sau lưng thế lực khó tra, nhưng là này 5 năm, năm xuống dưới mộng vũ cũng không phải không có chút nào thu hoạch, đương giờ khắc này ta băng đối hắn thừa nhận thời điểm, mộng vũ đáy lòng cũng là buông xuống một cục đá. Ta băng tức khắc hai mắt sáng ngời, nhìn lại mộng vũ ngạo nghệ nói, mộng bà bá, yên tâm, yên tâm. Tà băng đối với đối nàng người tốt chưa bao giờ sẽ buồn xịn, sẽ không bạc đãi. Hảo, buồn tọa liền buông cái này tâm. Ngọc Vũ mỉm cười gật đầu. Quân tà băng, cái này thiếu nữ chưa bao giờ sẽ làm thế nhân thất vọng. Ngọc Chi Đô tóm lại sẽ có một lần đại tẩy bài, nếu nha đầu tới, vậy giao cho nàng hảo. Tới tới tới, nha đầu mau nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị phòng. Ngọc Vũ đẩy ra một cái cửa phòng, đem tà băng kéo vào phòng. Mau xem mau xem, có thích hay không? Mộng Vũ biểu tình lúc này hoàn toàn không giống như là một phương bá chủ, ngược lại như là một cái chờ đợi khích lệ hài đồng giống nhau. Phần 188 Ta băng mới vừa đi vào phòng, đập vào mắt đó là tím trắng đan sen tố nhã phòng, màu tím nhạt vết tường, màu trắng xa mảnh, đập lên thoải mái mềm mại màu tím nhạt thảm thượng, đập vào mắt chính là màu trắng công chúa trên giường vờn quanh một vòng phiêu giật tím xa, còn có một phiến ánh sáng mặt trời đại đại cửa sổ sắt đất, cửa sổ sắt đất bên cạnh còn có một cái thoải mái xa hoa Chỉ là liếc mắt một cái, Tà Băng cũng đã thích phòng này, mỹ lệ phòng tố nhã không mất hoa lệ, màu tím nhạt cùng màu trắng, cũng là Tà Băng thích hai cái nhan sắc, còn có kia thoải mái giường nệm, Tà Băng nhìn kỹ liền biết phòng này nhìn như đơn giản, lại cũng là cực kỳ không đơn giản. Nếu là vô tâm nói, như thế nào có thể mỗi một chỗ đều làm nàng thích đâu. Tà Băng đảo mắt nhìn về phía bên người chờ mong nàng phản ứng mộng Vũ trên người, đen nhánh đáy mắt dần dần ấm áp, mất kia một tầng lãnh đạm. Giờ khắc này, Mộng Vũ người này đã hoàn toàn bị Tà Bang tiếp thu, bị Tà Bang đặt ở đáy lòng. "Ngộng ba bá, thật xinh đẹp, ta thực thích, thực thích." Mất kia một tầng lãnh đạm Tà Bang đối với Mộng Vũ lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười. Mộng Vũ tuy rằng không biết Tà Bang đã xảy ra cái gì, nhưng là lại phát hiện Tà Bang trên người có thứ gì không giống nhau, tựa hồ càng chân thật. "Ha ha, nha đầu thích liền hảo, thích liền hảo." Mộng Vũ nghe được Tà Bang nói thích, trong lòng một trận cao hứng, cũng không cấm mang theo hai phần đố sắc, thật là Nha đầu này như thế nào liền không phải hắn nữ nhi đâu. Nếu thiên kia tiểu tử mệnh thật đúng là hảo, cưới cái lao bà có thể so với đại lục đệ nhất mỹ nữ, sinh cái nữ nhi vẫn là như vậy xuất sắc biến thái, thật là. Làm người hâm mộ ghen tị hận nột. Tà băng sờ sờ cái mũi, vừa định muốn nói gì thời điểm, một đạo hơi mang hai phân ngả ngớn nam tử thanh âm truyền đến, lao cha, trong nhà có khách nhân. Nghe thế thanh âm, mộng vũ cùng tà băng hai người đồng thời xoay người. Đập vào mắt chính là một vị hai phân ngả lớn ba phần tà mị năm phần phong lưu gáo tím tuấn mỹ nam tử, chợt xem dưới, nam tử dung mạo cùng Ngộng Vũ lại có bốn phần tương tự. "Thu hồi ngươi kia phó đức hạnh, cho ta lại đây." Ngộng Vũ nhìn đến nhà mình nhi tử kia một bộ phong lưu bộ dáng chính là một trận thổi dâu trứng mắt. Ngộng Vũ đảo mắt đối với Tà Băng lại thay đổi trở thành tươi cười, đối với Tà Băng giới thiệu nói, "Đây là ta lão tứ nhi tử, ngọc Mạch." Tà Băng hơi hơi mỉm cười đối với vị này phong lưu tứ công tử gật gật đầu. Ngục Mạch, đây là quân Tà Băng." Ngộng Vũ theo sau lại đối với Ngục Mạch giới thiệu Tà Băng. Ngục Mạch ở đi vào phòng thời điểm, từ trước đến nay khiu giác thập phần nhanh nhẹn hắn liền người được một cổ đặc biệt thanh hương, ở nhìn đến nhà mình Lao cha bên người đứng một vị tóc đen trưởng đến chân lòa nữ tử, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng là lại đủ để cho Ngục Mạch tin tưởng này thiếu nữ tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ người. Đưa Ngục Mạch nhìn đến Tà Băng xoay người lúc sau, cho dù trong lòng có đế, lại như cũng là ở kia một khắc ngừng lại rồi hô hấp. Tim đập lộ một phách, trên đời này vì sao sẽ có như vậy dung mạo kinh thiên nữ tử. Nhưng là mộng mạch ở nghe được nhà mình lao cha nói kia một cái họt cắt đại lục mỗi người biết rõ tên sau, liền âm thầm cười khổ một chút, đúng vậy, trên đời này, trừ bỏ nàng quân tà băng còn có thể có ai sẽ có được như vậy thiên nhân chi tư. Mộng mạch đã biết tà băng thân phận sau, liền tự rêu cười cười, dùng sức đem đáy lòng kia vừa phân tâm giật mình cấp cưỡng chế trở về, hắn mộng mạch vẫn là phân rõ cái gì là hắn không thể nhìn trộm. Ngươi hảo là Mộng Mạch. Mộng Mạch thu hồi ngả ngớn thân sắc, trên mặt là ít có trình trọng, như vậy một cái thần giống nhau thiếu nữ đang giá làm hắn tôn kính. ngươi hảo, quân Tà Băng. Tà Băng cười một chút, cũng đối với Mộng Mạch giới thiệu chính mình. Mộng Mạch, Mộng Vũ bốn tử, cũng là sáu đứa con trai bên trong nhất phong lưu một cái, nhưng là một thân cường hãn thực lực lại cũng không dung bỏ qua. Hảo, Tiểu Mạch, ngươi đi thông chi phòng bếp chuẩn bị một chút bữa tối, hôm nay băng nha đầu liền không đi nữa vậy. Ngọc Vũ trước một câu đối với mộng mạch nói, sau vừa hỏi lời nói lại là đối với tà băng hỏi. Tà băng cười một chút, gật đầu nói, ơn, có mộng Bá ba chuẩn bị như vậy mỹ phỏng, ta như thế nào có thể không ở lại tới đâu. Nghe vậy mộng vũ cùng ngọc mạch trong mắt đều mang lên ý cười, mộng vũ cao hứng ha ha cười, hảo hảo, tiểu mạch, đêm nay đi đem ngươi kia huynh đệ mấy cái đều kêu trở về. Bọn họ mấy cái nếu là nghe được quân tà băng này ba chữ phỏng trừng liền trực tiếp bay trở về đâu, ha ha. Mộng mạch ha ha cười, hiển nhiên nhắc tới kia mấy cái huynh đệ tâm tình thực hảo. Chi với thân tình phương diện này, mộng chi đô cùng quân gia hoàn toàn là giống nhau, huynh đệ tàn sát loại chuyện này cơ hồ sẽ không xuất hiện, tựa như mộng vũ sáu đứa con trai, sáu người huynh đệ cảm tình rất sâu. Nghe được mộng mạch nói, mộng vũ không thể chí không nuốt vai, chính hắn ngại con hắn cái này làm lao cha sao có thể không hiểu biết. Mộng mạch đối với tà băng cùng mộng vũ hai người cáo biệt lúc sau, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Tin tưởng đại ca bọn họ cùng ngũ đệ lục đệ nhất định sẽ thực hương phấn. Ly cơm chiều thời gian còn sớm, tà băng cùng Ngọng Vũ hai người liền đi vào thư phòng. Ngọng Vũ nhìn trước mặt đã lớn lên thiếu nữ, trong lòng không cấm một trận cảm thán. Lần trước nhìn thấy thời điểm nha đầu này vẫn là một tiểu nha đầu đâu. Băng nha đầu, lần này thiên thành chi sẽ, ngươi hẳn là có tính toán gì không đi. Ngọng Vũ nhìn tà băng, nếu nha đầu này không có đem thiên tâm để vào mắt, như vậy tà băng tất nhiên là muốn. Tà băng nhìn trước mặt hoàn toàn không có che giấu trong mắt lo lắng thần sắc mộng vũ, trong lòng ấm áp, mở miệng cười nói, mộng bà bá, tin tưởng ta, thiên thành chi sẽ nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Họt cát đại lục 196 tà tứ kẻ thần bí. Mộng vũ nghe được tà băng như thế nói đến, lắc đầu cười cười, không cấm dưới đáy lòng thầm nghĩ, thôi, hắn có thể làm cũng chỉ là đem thủ hạ cao thủ tụ tập một phen, thiên thành chi sẽ, tất yếu bảo tà băng an toàn. Mộng vũ lúc này còn không biết tà băng thực lực. Bất quá liền tính là nàng đã biết tà băng lúc này thực lực, chỉ sợ cũng là giống nhau sẽ vì tà băng chuẩn bị. Băng nha đầu, ngộng bá ba chuyện khác không giúp được, ít nhất vẫn là có mấy cái trưởng lão cao thủ. Ngộng vũ trên mặt mang theo tươi cười, duỗi tay vô vô tà băng bả vai. Tà băng trong lòng một trận ấm áp, theo sau thực hiện phiêu hướng về phía thiên thành phương hướng, hắc mâu trung hiện lên một mặt hưởng quang, ngộng bả bá, yên tâm đi, thiên thành sao? ừ Ta quân tà băng đảo muốn nhìn nó này ngàn năm chi thành đến tuột cùng có gì cản rỡ chi đạo. Ngộ vũ tuy rằng trong lòng biết tà băng kia cổ càn rỡ kính, nhưng là giờ khắc này vẫn là nhịn không được bị tà băng khơi dậy lòng tràn đầy hào hùng. Ngộ vũ cùng quân nếu thiên đã từng cái nào không phải kiệt ngạo khó thuần lòng tràn đầy hào hùng ngạo khí thiếu niên, nhưng là lúc này trải qua nhiều quản lý cũng nhiều trong lòng cố kỵ cũng nhiều, đã rất ít có loại này đầy bụng hào hùng tư vị. Hảo băng nhá đầu yêu cầu ngậm bá bá địa phương trực tiếp mở miệng chính là. Mộng Vũ mới vừa rồi hơi hơi nhắm lại đôi mắt, đông Dương một chút mở, hát mâu trung phát ra ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Hảo! Ta băng cũng không cùng Mộng Vũ làm ra vẻ, lúc này lại khách khí nói nhưng thật ra đối Mộng Vũ kia phân cảm tình khinh thường. Hảo! Nha đầu, hiện tại có mệt hay không? Không mệt nói bồi Mộng bá bá tiếp theo bàn. Mộng Vũ nhìn ta băng hỏi, thuận tay chỉ chỉ cửa sổ sắt đất bên cạnh bàn cửa thượng. Ta băng gật gật đầu, có chút chế nhạo cười nói, Hảo a. Bất quá mộng bá bá phải làm hảo thua chuẩn bị Nga, năm đó mộng bá bá đã có thể thua ở tay của ta thượng. Mộng vũ nghe được tà băng nói lên hắn đã từng thua kia bàn cờ, không cấm lại lần nữa đỏ hồng mặt già hừ hừ một tiếng, lần này ta nhưng nhất định phải sắt giết người nha đầu này nhuệ khí. Nói xong lúc sau, một trung niên một thiếu nữ liếc nhau, đều là cười ha ha lên, ngay sau đó ở bàn cờ hai bên ngồi xuống. Bên này tà băng đang ở đều chủ phủ vui sướng hài lòng chơi cờ. Buổi tối cùng ngộng Vũ người nhà cùng nhau vui sướng dùng cơm, mà bên kia thổ gia. Thổ gia phòng tối chung, Hành Thổ Thiên, Thổ Tài, Thổ Lĩnh, thổ gia năm đại trưởng lão tám người lúc này chính mặt âm trầm ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng. Thổ Lĩnh, Hành Thổ Thiên đại nhi tử, lúc này đầy mặt tức giận một phách cái bàn đứng lên, thanh âm gầm nộ, quả thực là khinh người quá đáng. "Cha, hiện tại ta thổ gia khách sạn, song bạc cơ hồ liền một người khách nhân đều không có." hơn nữa thủy gia cùng mộc gia cũng dám công nhiên thu mua ta thổ gia sở nghiệp nghe được thổ linh nói thổ gia mọi người lại làm sao không giận làm sao không khí hành thổ thiên nắm tay nắm lại khẩn khẩn lại nắm cuối cùng mở một đôi trầm tĩnh đôi mắt trong thanh âm có một tia quyết tuyệt gần nhất đều cho ta thu liễm điểm hết thảy chờ quân tà băng này tôn sát thần đi rồi lúc sau lại nói thổ gia năm cái trưởng lão tuy rằng côn nộ tức giận nhưng là bọn họ vẫn là phân rõ sở người nào không thể trêu chọc Cho nên đối với hành thổ thiên nói năm người cùng nhau đồng ý, quân tà băng thật là bọn họ thổ người nhà không thể chơi vào, nhưng là chờ quân tà băng rời khỏi sau. Như vậy mộng chi đô trung thổ gia mấy trăm năm tích lũy còn sẽ không dễ dàng bị đánh sợ, nhưng nếu là bọn họ muốn ở quân tà băng ở thời điểm có cái gì động tác, như vậy phỏng trừng thổ gia liền phải diệt tộc. Chính là, cha, chẳng lẽ ta kia khoai tây chất nhì cứ như vậy bị phế đi. Thổ lĩnh vẫn nộ nhìn hành thổ thiên, hiện nhiên đối với hành thổ thiên nói chút nào không tán đồng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? ân, Ngươi nói a, quân tà băng thực lực cùng nàng sau lưng thế lực là chúng ta năng động đến thức dậy sao? Hành thổ thiên là một nhà chi chủ, hắn không thể loạn không thể giận, nhưng là lúc này lại rốt cuộc nhịn không được, một phách cái bàn dựng lên. Còn lại mấy cái thổ người nhà ở nhìn đến hành thổ thiên phẫn nộ lúc sau, đều lựa chọn trầm mặc, bao gồm mới vừa rồi thổ lĩnh, hắn lại giận hiện tại cũng không dám ở hắn cha trước mặt bùng nổ. Liên ở thổ ra mọi người an tĩnh lại thời điểm. Đúng nhiên một đạo yêu tà thanh âm truyền vào mấy người trong hai. Ha ha! Nguyên lai mộng chi đô năm đại gia tộc chi nhất thổ gia cũng bất quá như vậy, bị người khi dễ đến cửa nhà còn giống cái rùa đen giống nhau xúc ở chính mình thân xác. Thanh âm này một truyền vào thổ gia mọi người trong hai, thổ gia mọi người tức khắc liền từ ghế trên đứng lên, cảnh giác ánh mắt nhìn quét phòng tối mỗi một chỗ, nhưng mà lại không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Ta thổ gia như thế nào hành sự cùng các hạ có quan hệ sao? Phương nào người còn thỉnh buộc lộ quan điểm? Hành thổ thiên nhãn thần phát lệnh, đối với trong hư không không chắc không kháng nói. Ha ha ha. Thổ ra vài vị tiểu tử, bản tôn tới đây chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu. Ngọc chi đô thổ ra một nhà độc đại, các ngươi có bằng lòng hay không? Không trung thanh âm lại lần nữa truyền đến, yêu tả ngữ trong tiếng tràn ngập ngạo khí tự tin. Hành thổ thiên mấy người nháy mắt bị này một câu kinh sợ. Ngọc chi đô, thổ ra một nhà độc đại. Nam nhân ai không nghĩ có chính mình sự nghiệp? Gia tộc ai không nghĩ có được chính mình địa bàn? có thể đương lão đại, cái nào sẽ thích đương tiểu đệ. Nhưng là hành thổ thiên mấy người cũng chỉ là trong nháy mắt độc tâm, thổ gia một nhà độc đại, thổ gia tuy rằng có được trăm năm tích lũy, nhưng là cùng chân chính gia tộc so sánh với bọn họ lại cái gì đều không phải. Đừng nói hắn thổ gia không có thực lực đoạt được mộng chi đô, liền tính thổ gia trở thành thổ gia đệ nhất gia tộc, bọn họ có thể giữ được này địa vị sao? Đáp án là phủ định. Bọn họ không thể. Thổ gia đến bây giờ chỉ có một vị thần giai cao thủ, nhưng mà kia thần giai nữ nhân còn bị tà băng phế đi hồn lực ném tới xuân viện đi thổ gia có cái gì tư cách dừng chân ngậm chi đô dừng chân ngoặt cả đại lục trong hư không kẻ thần bí phảng phất biết thổ gia mọi người ý tưởng ta tứ thanh âm lại lần nữa truyền ra ha ha lo lắng cái gì nếu bản tôn có thể dẫn ngươi thổ gia một nhà độc đại tự nhiên có thể làm ngươi thổ gia an ổn dừng chân ở ngậm chi đô đương nhiên tiền đề là bản tôn muốn các ngươi tuyệt đối trung thành nghe thế thanh âm Thổ gia mọi người không cấm ăn tĩnh xuống dưới, mỗi người trong lòng đều có một phen ý tưởng, 5 phút lúc sau, thổ gia mọi người liếc nhau đều thấy được đối phương đấy mắt điên cuồng, đánh cuộc. Lúc này tại đây họt cắt đại lục đắc tội quân tà băng, đại lục cơ bản không có bọn họ nơi dừng chân, nếu là người này thật sự có thể. Bọn họ sao không đánh cuộc một lần? Tôn giả, không biết tôn giả muốn như thế nào trợ giúp ta thổ gia Hành thổ thiên ngẩng đầu nhìn hư không, nếu quyết định, Như vậy hắn liền tận cố gắng lớn nhất vì thổ gia tranh thủ một ít bảo đảm. Như vậy nói đến ngươi thổ gia là đồng ý. Ha ha, bản tôn thích thức thời người. Trợ rút. Không không không, đối đãi các ngươi thể nguyện trung thành bản tôn lúc sau, tự nhiên chính là bản tôn người. Như vậy bản tôn liền điều khiển 15 tên thần nhân cao thủ cùng 5 tên thần vương cao thủ cho ngươi thổ gia tọa chấn. Trong hư không thanh âm tà tứ quần ngạo, nói 20 danh thần giai cao thủ thời điểm phản phất đang nói 20 viên cải trắng giống nhau. Nhưng mà thổ gia nghe thế một câu thời điểm, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất. Ông trời! 15 tên thần nhân, 5 tên. Thần. Thần vương. Phần 189. 20 danh thần giai cao thủ, có này 20 người, hắn thổ gia còn e ngại cái gì? ha ha liền tính là quân tà băng sợ cũng không dám đắc tội nhiều như vậy thần giai cao thủ. Thổ người nhà đỏ mắt, vì 20 danh thần giai cao thủ dụ hoặc hoàn toàn điên cuồng. Thổ gia mọi người thề vì kẻ thần bí nguyện trung thành. Mà kẻ thần bí còn lại là ở thổ gia phòng tối trung công đạo hệ liệt sự tình lúc sau, lưu lại 20 danh thân xuyên áo lam thần giai cao thủ phi thân rời đi. Trận này đủ để xưng là điền cuồng nguyện trung thành giao dịch, liền ở đen nhánh đêm trung hoàn thành. Kẻ thần bí công đạo thổ gia mọi người cái gì? Thổ gia mọi người lại đem này 20 danh thần giai cao thủ như thế nào an trí? Kẻ thần bí kế hoạch hoặc là mục đích lại đến tột cùng là cái gì? lúc này Tà băng vừa mới từ kia Ngậm Vũ kia một đám nhiệt tình muốn mệnh Nhi tử trên tay chạy ra tới, cùng Ngậm Vũ đám người chào hỏi lúc sau, Tà băng liền thẳng đi vào Ngậm Vũ vì nàng an bài phòng nội, phao cái nước gấm tắm lúc sau liền nằm ở thoải mái trên giường lớn ngủ rồi. một đêm yên giấc, dạng sáng 5 giờ nhiều một chút thời điểm Tà băng liền đã mặc hảo, từ ngọc giới trung lấy ra một phen trường kiếm phi thân ra phòng, rơi xuống đều chủ phủ một mảnh trong rừng trúc bắt đầu luyện nổi lên kiếm pháp, kiếm mang long lánh, vạt áo bay tán loạn, tóc đen phiu giật côn tà băng vốn chính là thiên địa sủng nhi bạch bạch bạch đương tà băng một bộ kiếm pháp luyện xong lúc sau vài tiếng vô tay tiếng vang lên cùng với mộng vũ đại nhi tử mộng phi sang sảng tiếng cười ha ha hảo một bộ không chê vào đâu được kiếm pháp tà băng a trên đời này còn có cái gì là ngươi không biết sao mộng phi năm nay 31 tuổi một thân thực lực đã đạt tới thất giai hồn đế mộng phi hoàn toàn kế thừa mộng vũ hào sảng tính cách diện mạo cũng là nhất đẳng nhất tuấn giật tiêu sái tà băng thu hồi trường kiếm Đối với Mộng Phi sờ sờ cái mũi, vừa bãi cười nói, khó trụ buồn cô nương sự tình còn không có xuất hiện đâu. Kiếp trước kiếp này, Tà Băng cũng không tin tưởng trên đời này có làm không được sự tình, chỉ cần muốn làm, chỉ cần nguyện ý đi đua, như vậy liền không có làm không được sự tình. Mà Tà Băng, với lúc này phân nghị lực cùng kiên trì. Ha ha Mộng Phi đương nhiên biết Tà Băng cuồng vọng chi danh, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tà Băng như thế vừa bãi tiểu bộ dáng. Tức khắc cảm thấy này tiểu nha đầu bị thế nhân truyền như vậy mơ hồ, kỳ thật cũng là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Ngọc Phi không biết chính là tà băng sẽ như vậy ở hắn trước mặt nói giỡn, là bởi vì nàng đem Ngọc Phi coi như bằng hữu Này Ngọc Phi tính cách cùng Ngọc Vũ rất giống, càng quan trọng một chút là Ngọc Phi cùng tà băng đại ca quân tà trần tính cách cũng rất giống, cho nên theo bản năng tà băng liền tương đối thích trước mặt vị này hào sảng thanh niên. Xem ta, lần này nhìn đến ngươi luyện kiếm liền đã quên chính sự. Lao cha bọn họ ở phía trước đường chờ chúng ta dùng cơm đâu, đi mau đi mau, chết đói. Ngọng Phi tiếng cười to qua đi, đồng nhiên một phép đầu, mới nhớ tới chính mình tới này dừng chút là làm gì tới. Ta băng nhìn Ngọng Phi ôm bụng bộ dáng, không cấm ha ha nở nụ cười, theo sau liền cùng Ngọng Phi cùng nhau nói dỡn gian hướng tới trước đường đi đến. Hai người bước nhanh đi tới trước đường lúc sau, liền nhìn đến một bàn tuấn nam cộng thêm ba vị cười đến thân thiết mỹ phụ, nhưng mà Ngọng Phi mới vừa đi đến cái bàn bên cạnh, một chút liền bị khuất, ai ai ai lão nhị lao tam lão tứ lao ngũ lao lục các ngươi năm cái cũng dám chia cắt bổn thiếu gia bữa sáng cho tai nổ ra nhổ ra mấy huynh đệ nhìn nhà mình đại ca bộ dáng tức khắc cười làm một đoàn ngậm vũ cùng hắn ba vị mỹ phu nhân cũng là sủng lịch nhìn chơi đùa mấy huynh đệ ta băng nhìn đến trường hợp này không cấm trong lòng tưởng niệm nổi lên chính mình người nhà ốt cả đại lục 197 tứ đại nhà giàu số một bị cướp sạch đều vương phủ ta băng cùng ngậm ra mọi người cho cười Nhưng mà giờ phút này, Ngộng Chi Đô, Tả Quân bốn người sản nghiệp cùng Thủy Gia Mục Gia sản nghiệp lại đều ở trong một đêm bị xưa nay chưa từng có một phen cướp sạch. Liên ở Tả Băng cùng Ngộng Vũ hai người lại lần nữa ngồi ở bàn cờ phía trên thời điểm, một đạo hơi mang sốt ruột thanh âm từ phòng ngoại chuyện lại đây. "Điều chủ, điều chủ, không hảo. Tứ đại nhà giàu số một sản nghiệp tối hôm qua bị cướp sạch." "Cái gì?" Nháy mắt Tả Băng cùng Ngộng Vũ hai người liền đứng lên. Ngộng Vũ vung tay lên trực tiếp đem kêu bên ngoài thị vệ cấp hút tiến vào. Đấy mắt thẩm thấu hẳn ý, nói, sao lại thế này? Mộng vũ thân là mộng chi đô điều chủ, những năm gần đây trước nay đều không có xuất hiện quá mộng chi đô sản nghiệp bị cướp sạch vừa nói, ghê tẩm hơn chính là bọn họ cướp sạch đối tượng thế nhưng là tứ đại nhà giàu số một. Hán cơ hồ phùng ở lòng bàn tay băng nha đầu thủ hạ thế lực bị cướp sạch, hán cái này đều chủ như thế nào có thể không khí không giận. Trái lại tà băng còn lại là hếp mắt, thần sắc lược hiện bình tĩnh, tà băng còn không có thu được tà quân đám người tin tức Nhưng là tà băng lại có thể xác định tà quân đám người không có sinh mệnh nguy hiểm, ở phía trước tà băng liền vì thủ hạ mọi người luyện chế mệnh bài, cho nên chỉ cần tà quân bọn họ không có nguy hiểm, tà băng liền không có cái gì hảo lo lắng. Nhưng là, tà băng đáy mắt hàn quang lưu chuyển, dám đoạt nàng đồ vật, liền phải làm tốt thừa nhận nàng lửa giận rắc nộ. Là, hôm nay sáng sớm chúng ta theo thường lệ đến trong thành tuần tra, lại phát hiện tứ đại nhà giàu số một sản nghiệp toàn bộ cửa phòng mở rộng ra, mà bên trong. Mà bên trong cái gì đều không có, toàn không, toàn không. Chỉ còn lại có trống vắng phòng ở. Kia hộ vệ lúc này nhớ tới buổi sáng nhìn đến kia trống rỗng tình cảnh cũng nhịn không được run rẩy. Ngọng vũ mày thật sâu nhăn lại, có thực lực ở ngọng chi đô đem tứ đại nhà giàu số một sở hữu tài sản ở trong bất chi bất giác toàn bộ dọn không, ra tay người tất là thần giai cao thủ. Ngọng vũ đáy mắt tức giận càng ngày càng thịnh. Mà ta băng còn lại là ở một bên nắm chặt một chút nắm tay, hít sâu một hơi, bên môi gởi lên một mặt cười lạnh. Hảo, thực hảo. Tà băng một câu vừa ra hạ, thần thức đông nhiên phát hiện tà quân hơi thở. Tà băng tùy tay vung lên, liền dùng hồn lực đem tà quân đưa tới trước mặt. Tà quân vừa thấy đến tà băng, tuấn giật trên mặt là không chút nào che giấu suy suốt cùng tàn nhẫn. Sao lại thế này? Tà băng nhìn tà quân, trên mặt mang theo một tia nhu hòa, trong mắt cũng có nhàn nhả tấm áp. Đối với bên người bạn tốt đồng bọn nàng vĩnh viên đều làm không được lánh lệ. Tà quân đảo mắt nhìn về phía tà băng bên người mập vũ. Bất quá tà quân cũng biết mộng vũ là không có khả năng đối tà băng bất lợi, lập tức liền nắm chặt nắm tay ngẩng đầu đối với tà băng nói, là thần vương. Ít nhất là ngũ giai thần vương. Hơn nữa, còn ít nhất có ba cái. Tà quân một câu rơi xuống, tà băng cùng mộng vũ biểu tình nháy mắt ngưng kết. Thần vương. Hơn nữa ít nhất là ngũ giai thần vương. Càng là, càng là có ba cái nhiều. Ngay lúc đó tình hình, tà băng kinh ngạc qua đi liền bắt đầu do hỏi. Ta băng không có khả năng tin tưởng ngũ giai thần vương sẽ vì dự tiền, nếu thật là vì dự tiền nói, trực tiếp giết ta quân mấy người được đến sẽ càng nhiều. Hơn nữa một cái ngũ giai thần vương muốn sát mấy cái còn chưa tới thần giai, ta quân đám người vẫn là rất đơn giản. Lúc ấy ta cùng ta vực ba người ở trong phòng nói chuyện, cảm giác được vài đạo cường hãn hơi thở, chúng ta bốn người không có ra cửa tưởng vài vị cường giả muốn qua đường mà thôi. Kết quả lúc ấy một đạo lực lượng cường đại liền đem chúng ta nơi phòng ném đi. Lúc ấy nếu không phải ta phản ứng mau đem mọi người thu vào tà vân trong tháp phỏng trường hiện tại đã mất mạng. ta quân nói tới đây thời điểm, đáy lòng có chút chua sót, bọn họ vẫn là quá yếu, cho dù biết đối phương là tới đối phó bọn họ, mà bọn họ không những không có đánh trả chi lực, thế nhưng còn làm dùa đen rút đầu lẩn trốn. Cái này làm cho tà quân bốn người cảm thấy chính mình ném tà băng mặt. Tà băng cười cười, đi đến tà quân bên người, cười nói, tà quân, ngươi làm rất đúng, bất luận cái gì thời điểm đều nhớ kỹ, các ngươi mệnh là quan trọng nhất Tà băng đối với tà quân đem mọi người thu vào tà vân tháp cách làm ngàn vạn vân tán đồng. Đối với tà băng tới nói, trừ bỏ nàng để ý thân nhân bằng hữu đồng bọn ở ngoài, sở hữu đồ vật đều không quan trọng. Tà quân nghe được tà băng nói, một cái nam tử Hán, một cái trước mặt ngoại nhân cường Hán thị huyết tuấn giật nam tử giờ khắc này nhịn không được đỏ hốc mắt. Đúng vậy, giữ được bọn họ mệnh, tà băng cái gì đều không thèm để ý, lại nhất để ý bên người nàng người an toàn. Từ nhỏ tà băng bên người người liền biết tà băng bên vực người mình Cho nên mọi người đều sẽ cực lực bảo hộ chính mình, bởi vì bọn họ không muốn làm tà băng vì bọn họ ra tay đắc tội một ít người, cho nên quá khứ 15 năm qua, tà băng trước nay đều không có chân chính thị huyết phát quá mức. Nhưng là lại ở 2 năm trước học viện đại tái thượng, Vân Á chết làm tà băng cả người lâm vào vô biên hắc ám huyết tinh, kia một hồi vô tình rất chóc, kia đầy đất gãy chi hài cốt, kia đỏ bừng thị huyết vết mắt, kia lạnh băng nữ nữ, kia tử vong hơi thở. Không một làm tà băng bên người người càng thêm khắc sâu hiểu biết tới rồi bọn họ ở tà băng trong lòng địa vị. Tà băng bên người người càng là biết không luận như thế nào đều không thể làm cho bọn họ chính mình sẽ ra chuyện, nếu không. Nếu không bọn họ không dám tưởng tượng tà băng sẽ thế nào. Nhưng là không có người dám hoài nghi, nếu là quân gia phụ biển cả mọi người hoặc là lăng tiêu đám người bất luận cái gì một người nếu là sẽ ra chuyện, tà băng sẽ muốn bao nhiêu người tới chôn cùng, sẽ dùng nhiều ít máu tươi nhiễm hồng ngày đó, kia mà. Đều chủ trong phủ một bên Mộng Vũ nhìn đến tà băng cùng tà quân một màn này, trong lòng đó là đối với tà băng một trận bội phục cùng đối với tà quân một kia hâm mộ. Trên đời này, có người có thể như tà quân giống nhau như vậy đối đại thủ hạ sao? Trên đời này, có bao nhiêu người có thể giống như tà quân bọn họ giống nhau có một cái tà băng như vậy chủ tử? Đương nhiên Mộng Vũ cũng biết tà băng chưa từng có đem tà quân đám người coi như thủ hạ, như vậy cảm tình, thật đúng là chính là làm người hâm mộ. Mộng ba bá Chuyện này giao cho ta tới xử lý đi. Tà băng đối với tà quân cười cười lúc sau, xoay người đối với mộng vũ mở miệng nói. Mộng vũ nghe được tà băng nói, trong lòng một trận cảm động, hắn mộng vũ tốt xấu là họt cắt đại lục một phương hùng bá, như thế nào sẽ không biết tà băng làm như vậy là không hy vọng đem hắn liên lụy ở bên trong. Rốt cuộc đối phương hiện tại đã có 3 cái thần vương cao thủ, húng chi địch nhân ở trong tối bọn họ ở mình, nếu là mộng vũ một người lúc này nhất định sẽ không màng tất cả trợ giúp tà băng. Nhưng là mộng vũ lại là mộng chi đô điều chủ, là họt cắt đại lục một phương thế lực thủ lĩnh, hắn không thể đem những người này toàn bộ đè ở mặt trên. Nhưng là mộng vũ lại như cũ muốn không mang tất cả đi vì tà băng tẫn một phần lực, cái này thiếu nữ, luôn là đem sở hữu hết thể đều chính mình lưng đeo lên, bất luận là ở quân gia, vẫn là ở bằng hữu đồng bọn chung, nàng đều là như vậy cường thế, như vậy đem sở hữu cực khổ một mình gánh vác. Tà băng nhìn đến mộng vũ biểu tình liền biết mộng vũ ý tưởng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Vẫn là cười đối với mộng vũ nói, mộng bà bá, ta có thể giải quyết. Bốn chữ, ta có thể giải quyết, biểu lộ quá nhiều đồ vật, rồi lại dường như cái gì đều không có cho thấy. Nhưng làm mộng vũ lại biết tà băng khẩu khí chung kiên quyết, mộng vũ mới vừa rồi tại tà hữu lay động tâm tư giờ phút này cũng ở tà băng giọng nói rơi xuống lúc sau hoàn toàn làm ra quyết định, hảo, chuyện này giao cho ngươi. Mộng vũ tuy nói ra mấy chữ này, Nhưng là hắn thật sự sẽ làm cái này, hắn vạn phần yêu thích muốn thu làm con gái nuôi Tả Băng một mình gánh vác ba cái ngũ giai thần vương hoặc là càng nhiều cao thủ địch nhân sao? Tả Băng được đến mộng Vũ trả lời, lập tức liền cùng mộng Vũ từ biệt, Tả Băng mang lên Tả Quân trực tiếp tuấn di đến Tả Quân lâu phòng tối. Phòng tối chúng Tả Băng cùng Tả Quân Tả Thần bốn người thương nghị một phen lúc sau, Tả Băng liền phân phó bốn người đem thủ hạ sản nghiệp một lần nữa khai trường, hết thệ cứ theo lễ thưởng, mà Tả Băng còn lại là ra phòng tối lúc sau. Đem tự thân hơi thở ẩn nấp đến Ngộng Chi Đô một phương không trung bắt đầu phóng thích nàng cường đại thần thức. Nhưng mà thần thức tìm tòi một vòng hai vòng ba vòng, toàn bộ Ngộng Chi Đô phạm vi 500 dặm đều bị Tà Băng thần thức sở bao trùm, nhưng mà Tà Băng lại một chút không có phát giác trừ bỏ đều chủ phủ vài vị thần giai bên ngoài thần giai cao thủ. Tà Băng thu hồi thần thức, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, hảo, thực hảo. Trên đời này còn không có nàng quân Tà Băng cha không đến đồ vật. Nàng thủ hạ đồ vật cũng là tưởng lấy liền lấy tưởng tiếp liên tiếp. Tà băng tìm tòi không thành lúc sau liền lắc mình biến mất ở tại chỗ, mà liền ở tà băng thân ảnh vừa mới biến mất lúc sau, một vị tóc dài cập mông yêu tà tuyệt mỹ nam tử xuất hiện ở tà băng nơi địa phương. Nếu là tà băng tại đây, chắc chắn vạn phần kinh ngạc, bởi vì này yêu tà nam tử mới vừa rồi thế nhưng là trực tiếp xé rách không gian mà xuất hiện, xé rách không gian. Ít nhất là đỉnh cấp thần hoàng mới có thể sử dụng bí pháp, nhưng mà liền tính là đỉnh cấp thần hoàng xé rách không gian lúc sau cũng sẽ bị không gian loạn lưu trọng thương. Nhưng mà này nam tử lại nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ thấy kia yêu tà nam tử đỏ thắm ướt át môi đỏ yêu diễm gợi lên, quân tà băng, ha ha, một cái nho nhỏ thần nhân vậy muốn dùng thần thức phát hiện bản tôn người. Bất quá. Nhưng thật ra cái ngon miệng mỹ nhân, ha ha ha yêu tà nam tử nghĩ đến tà băng kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng chưa từng có tư chất thiên phú, đáy mắt ý cười càng sâu, vừa bãi yêu tà tiếng cười rơi xuống sau, yêu tà nam tử thế nhưng lại sẽ mở không gian xoay người biến mất không thấy. phần 190. Tà Băng trở lại Tà Quân lâu thời điểm, Tà Quân bốn người thủ hạ sản nghiệp đã bắt đầu bình thường buôn bán. Tà Băng cùng Tà Quân mấy người chào hỏi lúc sau liền ở Tà Quân lâu nàng phòng quanh chân ngồi ở trên giường, đem hơi thở hoàn toàn ẩn ngấp, lúc này còn không có nghĩ đến càng tốt biện pháp, Tà Băng chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Nhưng mà, tựa hồ đối phương giống như chỉ là đơn giản cướp bóc giống nhau, tương lai hai ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh, Tà Quân đám người đấy lòng áp lực phi thường, đáng chết, bọn họ không phải ngốc tử. Mấy cái ngũ giai trở lên thần vương, chỉ vì cướp bóc. Lúc ấy tà quân bốn người rất rõ ràng, này vài vị thần vương đối bọn họ kia nồng hậu sát khí. Ngọc Vũ hai ngày này cũng là giây phút không có lơi lỏng dùng thần thức bao vây lấy Ngọc Chi Đô các nơi, thế lực khác cảm giác được cái gì, lại cũng không có người đi để ý. Lúc này Ngọc Chi Đô khắp nơi nhân mã thế lực đã bắt đầu dần dần hướng tới đều chủ phủ mà đi. Ngày này, đó là Ngọc Chi Đô đều chủ Ngọc Vũ vì tà băng sở làm tiếp phong yến. Tà băng tại đây một ngày cũng là trước tiên đi tới mộng vũ tử kim phủ đệ, nhàn nhã lười biếng bộ dáng một chút cũng nhìn không ra tà băng mấy ngày nay ở vì hai ngày trước cấp sạch việc phiền áo. Lúc này ở mộng vũ tà băng không có phát hiện góc, 25 cái y. y nhân lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ đều chủ phủ vây quanh lên. Họt đại lục 198 nháy mắt hạ gục thần vương. Tiệc tối còn không có bắt đầu, nhưng làm mộng chi đô các thế lực lớn người tất cả đều tới tề, tà quân, tà thần, tà vực. Tà ma bốn người cũng đều đồng thời ngồi ở phía trước bốn cái vị trí thượng, ý cười doanh doanh cùng tới đây mọi người chào hỏi. Tiệc tối thời gian tiến đến, Mộng Vũ cùng tà băng hai người sóng vai đi ở phía trước, phía sau đi theo bốn vị hắc ý hồn đế hộ vệ. Tiệc tối chẳng sẽ chung nguyên bản ồ nào vô cùng, mà liền ở tà băng cùng Mộng Vũ bước vào biệt viện kia một khắc nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ở đây người đều biết bọn họ hôm nay muốn gặp chính là người nào, Mộng Vũ cái này đều chủ hôm nay là vì người nào sợ làm tiếp phong yến. Mà bọn họ mỗi cái thế lực trình diện tất cả đều là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, những người này đi vào nơi này không vì mộng vũ kêu gọi, mà là vì một người. Một cái có thể nói là thịnh hành toàn bộ họt cắt đại lục thiếu nữ. Quân tà băng, cái này chỉ là tên liền đủ để cho đại lục người điên cuồng thiếu nữ. Trước mặt mọi người người nhìn đến mộng vũ bên người sóng vai mà đến tóc dài cập chân khỏa tuyệt mỹ thiếu nữ khi, mọi người liền đã biết này thiếu nữ thân phận, này thiếu nữ đúng là bọn họ lần này sở muốn gặp đến người, quân tà băng. Thường lui tới mộng chi đô trong yến hội chỉ có một chủ tọa, mà hôm nay lại là mang lên hai cái chủ tọa, mộng vũ cùng tà băng đi lên trước ở chủ tọa ngồi xuống, về tà băng ngồi ở chủ tọa thượng một chuyện, không có người dám phản đối, tự nhiên bọn họ cũng sẽ không phản đối, bởi vì tà băng thực lực của nàng đủ rồi. Mộng vũ ở tà băng bên cạnh bắt đầu đối với chàng hạ mọi người tuyên bố hôm nay tiệc tối bắt đầu, mà tà băng còn lại là bất động thanh sắc quét chàng hạ nhân, từ bước vào này yến hội nơi sân thời điểm tà băng trong lòng liền bắt đầu không thoải mái tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh nhưng là tà băng lại dùng thần thức phát hiện không được bất luận cái gì dị thường tà băng cầm ánh bạch nắm tay thần thức tỏa định tà quân bốn người đối với bốn người truyền âm nói tà quân tà thần tà vực, tà ma các ngươi bốn cái đem chính mình tinh thần lực nhắc tới tối cao thời khắc chú ý hội trường ta tổng cảm thấy hôm nay tiệc tối sẽ xảy ra chuyện tà quân bốn người nguyên bản thả lỏng thần thái ở nghe được tà băng những lời này lúc sau lập tức âm thầm đem chính mình hồn lực tăng lên tới đỉnh trạng thái Tinh thần lực càng là bảo trì độ cao tập trung, thần thức không ngừng quét trảng sẽ các nơi. Tà Băng đối với Tạ Quân bốn người truyền âm xong lúc sau, Mộng Vũ lúc này cũng cười ha hả chuyển qua mắt đối với Tà Băng nói: "Băng nha đầu, nói hai câu đi." Tà Băng áp xuống trong lòng bất an, cười gật gật đầu, đứng lên đối với mọi người nói: "Hôm nay Tạ Quân Tà Băng đến Mộng Chi Đô du ngoạn, đại gia." Nhưng mà Tà Băng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên một đạo bén nhọn mang theo phẫn hận thanh âm truyền đến: "Quân Tà Băng, thủy tử, một vị" Hôm nay ta khoai tây nhất định phải các ngươi quỳ xuống đất xin tha, cha tấn đến chết. Lời này âm vừa ra hạ, thủy tư, một vĩ, tà quân bốn người, còn có mộng vũ cùng mấy thế lực lớn dẫn đầu người liền trực tiếp đứng lên. Mỗi người đáy mắt đều ẩn chứa bạo nộ, hôm nay ở đây người đại đa số đều là tới cùng tà băng giao hảo, nhưng mà ở bọn họ địa bản thượng, thế nhưng có người dám như vậy công nhiên khiêu khích tà băng. Công nhiên khiêu khích bọn họ quyền uy. Phanh. Một tiếng oanh tạc tiếng vang lên ngay sau đó một cái tròn vo mập mạp từ yến hội bên ngoài bị tạt vào yến hội trung ương. Tama thu hồi tay, lạnh lùng nhìn trên mặt đất đau đớn quay cuồng mập mạp, thanh âm phảng phất đến từ cựu thiên địa ngục, người đáng chết. Ta quân, ta thần, ta vực ba người một người đối với trên mặt đất người trên mặt quăng một cái tát. Không có người có thể đối ta băng bất kính. Tại đây yến hội trung, bốn người sẽ không giết này mập mạp, liền tính ra yến hội bọn họ như cũ sẽ không giết này rắc rưởi, bọn họ sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết. A. Ha ha ha, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Ngọc Chi Đô ta thổ ra tướng một nhà độc đại. Ha ha ha. Trên mặt đất mập mạp không phải người khác, đúng là ở sòng bạc bị phế đi khoai tây. Lúc này khoai tây đầy mặt hận ý cùng vui sướng, nhìn ta băng đám người giống như là đang xem người chết. Phanh, Ngọc Vũ một phách cái bàn dựng lên, nhìn trên mặt đất điên cuồng cười to mập mạp, lạnh lùng nói, người tới. Cấp bổn tọa đem người này kéo dài tới hình phong đi. Nhưng mà Ngọng Vũ nói vừa ra hạ, một đạo thân ảnh từ không trung bay đến khoai tây bên người, một tay đem khoai tây ôm khởi, người tới tầm mắt như ngừng lại Ngọng Vũ cùng tà băng trên người, hình phòng. Ha ha, Ngọng Vũ, đêm nay qua đi, này Ngọng Chi Đô đem trừ ta thổ ra ngoại lại không có bất luận cái gì thế lực. Ở đây mọi người nghe được người tới nói, tức khắc một đám tử trên chỗ ngồi đứng lên, thần sắc lạnh băng nhìn giữa sân hai người, thật lớn khẩu khí. Muốn diệt bọn hắn sở hữu thế lực. Người si nói Ngọng. Hành thổ thiên, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Lười biếng trong thanh âm mang theo ba phần giận tái đi, ta băng rũi tay đem che ở nàng trước mặt thủy tư cùng một vị hai người đẩy ra, ánh mắt lánh lệ nhìn chẳng sẽ trung ương ôm khoai tây thổ ra ra chủ hành thổ thiên. Ha ha, ngươi không bị mình, trời chu đất diệt, lao phu vì ta thổ ra, không nói được cũng muốn đua một lần. Hành thổ thiên nhãn đế lập lệ chính là quyết tuyệt, thành bại tại đây nhất cử. Đêm nay thắng, hắn thổ ra tướng thống nhất mộng chi đô. Bại cùng lắm thì chính là vừa chết. Hảo, hảo một cái không nói được cũng muốn đua một lần. Vậy ngươi hành thổ thiên lấy cái gì tới đua? Ta băng lánh lệ ánh mắt nhìn chầm chầm hành thổ thiên. Hành thổ thiên còn không có nói chuyện, bị hành thổ thiên ôm vào trong ngực khoai tây nháy mắt cười ha ha lên. Ha ha, sớm tại các ngươi bắt đầu hiến hội thời điểm, nơi này đã bị 20 cái thần nhân cùng năm cái thần vương cao thủ vây quanh. Hôm nay các ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, nghe được khoai tây nói. Nhất thời ở đây mọi người bao gồm Tà Bang thần sắc lập tức thay đổi. 20 cái thần nhân, 5 cái thần vương. Mọi người kinh hãi, run sợ, sợ hãi. Nhưng mà Tà Bang đem thần thức phóng đại lớn nhất trình độ lại trước sau không có phát hiện bất luận cái gì thần giai cao thủ. Tà Bang đối với chính mình thần thức là tuyệt đối tự tin, liền tính là thần tôn cấp bậc, Tà Bang thần thức cũng có thể dễ dàng phát hiện, nhưng mà lúc này Tà Bang lại bất luận kẻ nào đều phát hiện không được. Tà Bang nghĩ đến phía trước Tà quân lâu kia chàng cấp sắc Xuất hiện cũng là thần vương cao thủ, nhưng mà Tà Bang dùng thần thức quét biến lại một chút phát hiện không được bất luận cái gì tung tích, chẳng lẽ bọn họ có ẩn nấp hơi thở phương pháp. Liên ở Tà Bang suy nghĩ gian, đống nhiên 25 cái an mặc màu đen áo choàng hắc y y ở nhân phảng phất từ trên trời giáng xuống, đem mọi người vây quanh lên. Càng là dùng cường đại uy áp gây ở mọi người trên người. Hồn lực cấp bậc thấp hơn hồn đế cấp bậc người đương trường thất khiếu đổ máu mà chết. Gần chỉ là uy áp liền làm yến hội trung một phần năm nhân vật chết đi. Cùng ngày Ta băng nhìn đến tình cảnh này tức khắc nổi giận. Ta quân bốn người lúc này chỉ là hai ba giai hồn đế, tuy rằng kia uy áp không có xử bốn người đến chết, lại ở nháy mắt trọng thương bốn người. Ta băng gầm lên giận dữ, trực tiếp đem tà quân bốn người thu vào ngọc giới trung, cùng nộ đôi mắt nhìn kia toàn thân bao vây lấy áo tròn hai mươi lăm người, thanh âm lệnh băng thị huyết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Hảo, thực hảo, dám bị thương nàng người, cũng dám bị thương nàng người. Thế nhưng, dám. Tà băng vung tay lên trực tiếp đem cùng nộ mộng vũ đám người đưa ra yến hội tràng. Lạnh lùng mà nhìn ở đây người, tà quân lâu sự cũng là các ngươi làm. Hắc H.I.Z. Nhân nhìn tà băng đem mộng vũ đám người đưa ra đi cũng không có nhúng tay, phảng phất bọn họ hôm nay tới phải đối phó chỉ là tà băng mà thôi. Trong đó một người thần vương cao thủ khinh thường nhìn tà băng nói là chúng ta lại như thế nào. Không phải lại như thế nào. Mặt khác H.I.Z. Nhân cũng là khinh thường đem ánh mắt quét về phía tà băng, một cái nho nhỏ nhất giai thần nhân cũng dám ở bọn họ trước mặt càn rỡ. Không trách Trương Hắc Y Liễu nhân khinh thường với Ta Bang, thần giai cao thủ, mặc dù là một cái cùng bậc trên lệnh kia cũng là cách biệt một trời. Mà Ta Bang lúc này thực lực bất quá là nhất giai thần nhân, bọn họ tự nhiên khinh thường. Ha ha, thực hảo. Dám thương ta người, nhất định phải cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta Bang giận cực phản cười, ta quân tà thần đám người ở trong lòng nàng vị trí chút nào không kém gì nàng người nhà. Thần nhân. Thần vương Ở tuyệt đối thực lực trước mặt tính cái gì? Một vũ, giật, ra tới. Tà băng tâm niệm vừa động, một trắng một đỏ hai vị nam tử xuất hiện ở tà băng bên người. Phương Đông một vũ cùng hoa thần giật ở nhìn đến tà băng không có việc gì lúc sau. Lập tức lánh lệ nhìn trước mặt 25 cái thần giai cao thủ, đại khái sự tình mới vừa rồi bọn họ đã nghe bị tà băng đưa vào ngọc giới tà quân bốn người nói. Một vũ, giật, 25 cái, chúng ta nhiều lần ai rất nhiều. Tà băng đảo mắt nhìn hai cái ngạo thị thiên hạ nam nhân một vũ cùng giật thực lực khoảng thời gian trước vừa mới tiến giai đến tam giai thần nhân vừa vận lấy này đàn thần giai cao thủ làm một vũ cùng giật hai người luyện tập ha ha hảo ta đảo muốn nhìn này cao giai thần nhân cùng thần vương có bao nhiêu cường hoa thần giật hồng y lìa bay múa thần sắc bừa bãi kiệt ngạo khó thuần xem kia hai mươi lăm người tức khắc một phen hỏa hồng sắc long thương xuất hiện ở trong tay đang lo không có bao cát này liền đưa tới cửa phương đông một vũ cong lên khoẹt môi Cả người cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, nhưng là dây tiếp theo một bộ bạch y y biến thành hắc y y Sóng vai tóc dài lúc này trường đến chấn khỏa, nguyên bản nhu hòa tuấn mỹ khuôn mặt lúc này lại là yêu ta vô cùng. Ta băng ngửa mặt lên trời cười ha ha, tâm niệm vừa động một mặt màu lam lang sa xuất hiện ở trên tay. Lam lang sa, đúng là lúc trước kia hải tộc Mỹ nhân ngư công chúa tặng cho đưa hải tộc trí bảo. Một hồi chém giết sắp trình diễn. Ta băng tiếng cười vừa mới rơi xuống lãnh lệ ánh mắt đảo qua hắc y hề nhân, xem chiêu. Vừa dứt lời, ta băng thân ảnh đã từ mới vừa rồi nơi địa phương thuấn di đến một vị lục giai thần vương trước mặt. Tốc độ mau đến làm mọi người không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, mọi người chỉ nhìn đến một đạo màu lam quang mang thoáng hiện, giây tiếp theo, một viên máu tươi đầm địa đầu người liền từ không trung rơi xuống. Nhất chiêu. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục lục giai thần vương. Lục giai thần vương, bất quá như vậy. Giật, một vũ, ta đã một cái. Tà băng lời nói lại lần nữa rơi xuống lúc sau, thân ảnh lại thuấn di đến một vị ngũ giai thần vương trước mặt. Nhưng mà lúc này đã sớm đã đối Tà băng Lam Lang Sa có phòng bị ngũ giai thần vương tự nhiên là làm tốt chuẩn bị, nhưng là Liên ở Tà băng Lam Lang Sa liền phải vòng lấy ngũ giai thần vương cổ khi, đột nhiên Lam Lang Sa quang mang chợt lóe biến thành một thanh bén nhọn vô cùng truy thủ. Ngũ giai thần vương vội vàng bảo vệ cổ, nhưng là ngay sau đó kia truy thủ phương hướng lại trực tiếp chuyển hướng ngũ giai thần vương huyệt Thái Dương. Suy. Loé Hàn Quang chủ thủ không lưu tình chút nào đâm vào ngũ giai thần vương Huệ Thái Dương. Lại một người thần vương, tử vong. Hot Cas đại lục 199 tự bạo, yêu tà nam hiện. Trong sân kia hai mươi mấy vị thần giai cao thủ nhìn đến trong chớp mắt hai vị thần vương cao thủ liền chết ở tà băng trên tay, nháy mắt tròn lên người cũng không dám nữa có chút xem nhẹ, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được một cái nhất giai thần nhân thế nhưng sẽ cường đến như vậy nông nổi. Nhưng mà bọn họ đương nhiên không biết Công lực đến nhất giai thần nhân tà băng lúc này lực công kích tuyệt đối ở ngũ giai thần vương phía trên. Đốt thiên thức không ra tắt đã, vừa ra tắt tất là nháy mắt hạ gục. Hơn nữa đốt thiên thức phối hợp tà băng lúc này bắt đầu tu luyện quy nguyên quyết càng là lợi hại vô cùng. Có thể nói lúc này tà băng liền tính là sơ giai thần tôn cũng có thể đua một lần, cho dù đánh không lại, tà băng muốn chạy cũng không có người nhưng ngăn lại nàng, nhưng là này cũng gần là ở thần tôn cấp bậc cao thủ. Phần 191 Nếu là Tà băng gặp phải thần hoàng cấp bậc cao thủ, như vậy lấy Tà băng hiện tại thực lực cũng chỉ có tuyển chạy thoát. Tà băng lúc này thực lực đối thượng thần vương cùng thần nhân quả thực chính là một cái chiêu một cái, tuyệt không thất thủ. Nhưng mà lúc này Hoa thần giật cùng Phương Đông Mục Vũ hai người liền không có Tà băng như vậy nhẹ nhàng, hai người tuy rằng từng người có từng người kỳ ngộ cùng át chủ bài, nhưng là rốt cuộc thực lực kém quá lớn, bất quá hai người ở Ngọc giới trung thượng xuyên bị Tuyết Táp cùng Yêu Hoa mấy cái biến thái dạy dỗ, hai người lúc này vượt cấp chiến đấu tuy rằng gian nan đảo cũng không đến mức hoàn toàn hạ xuống hạ phong. giết chóc, vô tình giết chóc, tà băng vận may đao rơi xuống tất nhiên muốn bắt lấy một cái mạng người. hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai người liên thủ cũng chém giết không ít thần nhân. thực mau, trong sân chỉ còn lại có một người thần vương. mà tên này thần vương đúng là 25 người mạnh nhất một vị bát dài thần vương. lúc này tên này thần vương thần sắc có chút hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, thường thường hướng tới không trung nhìn lại, cuối cùng tuyệt vọng tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía tà băng. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ ba người, tuyệt vọng chung mang theo vô hạn hận ý thanh âm vang vọng toàn bộ mộng chi đô. Ha ha, tưởng ta năm thần vương tung hoành như thế lâu, hôm nay thế nhưng chỉ còn ta một cái, mặc dù là chết, bản thần vương cũng muốn kéo lên các ngươi đềm lừng, thế ta huynh đệ vong linh. Không tốt, thần vương muốn tự bạo hồn lực, đáng chết. Ta băng thần thức quét đến bắt giai thần vương trên người bỗng nhiên bạo khởi cuồng loạn hồn lực, tức khắc thần sắc đại biến. Tự bạo hồn lực này nhất chiêu đúng là thần giai trở lên cao thủ cùng chính mình địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Một người cấp thấp thần nhân tự bạo hoàn toàn có thể hủy diệt một thành trì. Nhưng mà một cái bát giai thần vương cao thủ tự bạo uy lực sẽ lớn đến cái gì trình độ? Ít nhất lúc này, ta băng thực lực nếu là không tiến ngọc giới nói bị này tự bạo tạc đến, bất tử cũng muốn trọng thương. Ta băng tâm niệm vừa động, nháy mắt đem phương đông một vũ cùng hoa thần giật thu được ngọc giới trung. Tà băng chính mình lại là tức khắc tế ra chính mình bảy màu hồn lực đem ngoại giới trung ngộng vũ đám người toàn bộ bao vây lên. Mà tà băng bản nhân lại ở bảy màu hồn lực ngoại giới, cả người sắp thừa nhận thần vương tự bạo huy lực. Ngộng vũ mọi người nghe được tà băng kia một tiếng tự bạo, tức khắc tuyệt vọng. Ở đây năm một không phải đại gia tộc hoặc là thế lực lớn trung tâm nhân vật, đối với thần giai cao thủ tự bạo huy lực như thế nào có thể không biết. Hung chi là một cái bát giai thần vương tự bạo. Nhưng mà đưa mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo bảy màu hồn lực nháy mắt đem mọi người bao vây lên, mà mới vừa rồi kia cường đại đến làm cho bọn họ hít thở không thông tự bạo huy áp hoàn toàn biến mất không thấy. trước mặt mọi người người nhìn đến kia một mặt tinh tế lại kiên quyết tế ra bảy màu hồn lực bảo hộ bọn họ, mà lại cô đơn đem một người thừa nhận kia tự bạo huy lực khi, mọi người hốc mắt đều đỏ. ở đây người vô năng đủ làm một phương thủ lĩnh, tự nhiên không có một cái là mềm lòng hạ người, nhưng mà giờ khắc này mọi người tâm lại bị thật mạnh đánh một chút, mọi người không cấm để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là lúc này tình cảnh đặt ở bọn họ trên người, bọn họ sẽ như thế nào? Ở đây người đều biết tà băng có thể nháy mắt đem tà quân bốn người cùng mới vừa rồi hoa gia thiếu chủ còn có đông phương gia thiếu chủ từ tại chỗ biến mất không thấy, sao có thể không có chạy trốn phương pháp? Nhưng mà nàng không có, nàng trở về dùng nàng sinh mệnh tới bảo hộ bọn họ. Mọi người lúc này nhìn bên ngoài sắp bị kia cường đại đến mấy dục lấp lại diệt mà tự bạo thôn tính tiêu diệt thời điểm, mọi người cầm chặt nắm tay, mộng vũ, mộng phi, mộng vĩ. Thủy tư đám người càng là máu tươi không ngừng từ lòng bàn tay chảy xuống, nhưng mà lúc này bọn họ lại không mở miệng được, không động đậy thân thể. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ở trong lòng nôn nóng một lần lại một lần cầu nguyện Tà Băng nhất định không cần có việc, nhất định không cần có việc. Lúc này ngoại giới Tà Băng còn lại là đầy mặt tái nhận, lúc này Tà Băng hồn lực tuy rằng đã hoàn toàn chuyển hóa vì bảy màu hồn lực, nhưng là Tà Băng hồn lực cấp bậc bất quá là nhất giai thần nhân mà thôi, nhất giai thần nhân hồn lực lúc này một chút bị Tà Băng tế ra như thế nhiều chính là tà băng cũng không chịu nổi, mà tà băng trong lòng lại một chút không lo lắng, hơn nữa đối với trận này tự bạo có đến từ đấy lòng một mạn hưng phấn, tự bạo huy áp hạ tiến hành cực hạn luyện thể, nay cực hạn luyện thể chi công pháp đúng là tà băng ở chân chính ý nghĩa thượng tu luyện lĩnh ngộ đốt thiên thức, thức thứ nhất thời điểm trong đầu liền lại xuất hiện này một bộ cực hạn luyện thể chi thuật, cực hạn luyện thể chi thuật công pháp chung cộng chia làm bốn tầng, tầng thứ nhất hoàng cấp, luyện thể chi thuật đạt tới hoàng cấp lúc sau. Tà băng thân thể hoàn toàn có thể đơn độc chống cự cao giai thần vương toàn lực một kích. Tầng thứ 2 huyền cấp, đạt tới huyền cấp đủ để xử tà băng thân thể đón đỡ hạ cao giai thần tôn thậm chí là sơ cấp thần hoàng toàn lực một kích. Mà tầng thứ 3 địa cấp, đủ để nghẽn kháng sơ cấp thần đế toàn lực một kích. Đến nỗi cuối cùng một tầng thiên cấp, nếu là tà băng thân thể có thể luyện đến hôm nay cấp, liền tính là đụng tới cửu giai thần đế, thần hoàng cấp bậc tà băng cũng có thể có liều mạng chi lực. Tà băng đương biết được này bộ công pháp thời điểm. Đái lòng hưng phấn trình độ hoàn toàn không thua gì lúc trước biến dị thăng cấp sau quy nguyên quyết cùng đốt thiên thức. Tà băng khắc sâu minh bạch, nếu là vượt cấp chiến đấu, đối phương toàn lực một kích, tà băng thân thể có thể đón đỡ xuống dưới hơn nữa có thể ở đối phương thất thần nháy mắt đem đối phương đánh chết. Này bộ công pháp chỗ tốt quả thực nhiều đến không xuể. Nhưng mà lúc này, tà băng trong cơ thể đang ở điên cuồng vận hành luyện thể chi thuật công pháp. Tà băng từ biết được này luyện thể chi thuật lúc sau liền bắt đầu tu luyện, nhưng mà lại trước sau không có đạt tới tầng thứ nhất hang cấp. Lúc này tà băng minh bạch, hôm nay vị này cao giai thần tôn tự bạo, đó là tà băng đột phá này một tầng một cái cơ hội. Hiểm trung đắc đạo, phá rồi mới lập. Trong chớp mắt, kia khủng bố đến cực điểm tự bạo huy lực liền muốn bao trùm đến tà băng trên người. Liên ở tà băng đem luyện thể thuật công lực vận hành đến mức tận cùng, sắp dùng thân thể cùng gân cốt tại đây tự bạo huy lực hạ tu luyện một phen khi. Đồng nhiên, một đạo yêu tà vạn phần, tóc dài cặp mông yêu diễm nam tử từ trên trời giáng xuống chỉ thấy này nam tử khẽ môi mang cười nhẹ nhàng vung tay lên mới vừa rồi kia cường đại đến làm người hít thở không thông năng lượng toàn bộ biến mất không thấy Búng tay gian gió nổi mây phun phất tay gian trời sụp đất nứt ngọc chi đô lúc này cũng hoàn toàn khôi phục bình thường bao gồm mới vừa rồi bị kia cường đại uy áp hủy diệt rớt sở hữu vật phẩm cũng ở trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng phảng phất phảng phất mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa bát giai thần vương tự bạo căn bản không có phát sinh giống nhau sở hữu ngọc chi đô người Bao gồm tà băng, lúc này tất cả mọi người sợ ngây người. Cường. Hảo Cường. Tà băng tự phụ đi vào này họt cắt đại lục lúc sau chưa từng có một người có thể cho nàng cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Nhưng mà mặt đối mặt trước yêu dị nam tử, tà băng lúc này liền một kia phản kháng dục vọng đều thăng không dậy nổi. Trước mặt nam tử phản phất một tòa núi lớn giống nhau không thể vượt qua. Nhưng là, nhưng là tà băng trong xương cốt kia cổ ngạo khí lại trước nay không cho phép nàng trước bất kỳ ai cuối đầu cho dù đúng tay gian có thể giết nàng người, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì túi đầu ý niệm. vô tận trong trời đêm, điểm điểm tinh quang chiếu rọi không chung đối lập một nam một nữ, yêu tà nam tử mặt mang tươi cười, tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt tái nhợt đấy mắt lại là kiên quyết cùng ngạo khí. uy áp cường đại uy áp không ngừng hướng tới tà băng trên người gây, lúc này tà băng có khả năng thừa nhận uy áp đã đến nàng thân thể cực hạn, nhưng là tà băng hai chân cùng eo lưng lại như cũ thẳng thắn, không khuất phục, không cong lưng, bất khuất đầu gối. Yêu tà nam tử đấy mắt hiện lên một mặt tán thưởng, nhưng mà nháy mắt phóng xuất ra áp lực lại gia tăng rồi một thành. Nháy mắt, tà băng hai chân một cái lào đảo, mắt thấy liền phải quỳ xuống, nhưng là lại chính là bị tà băng lại lần nữa đứng thẳng thân thể. Nàng quân tà băng, không quỳ bất luận kẻ nào. Đồng nhiên, tà băng trong cơ thể kia từ nam tử buông xuống sau liền đã không có động tĩnh luyện thể thuật công pháp bắt đầu vận chuyển lên. Mặc dù là vận chuyển tốc độ thập phần thong thả, nhưng là lại làm tà băng mừng như điên lập tức Tà băng cũng không thèm nhìn tới kia yêu Tà nam tử, ở cường đại uy áp hạ trực tiếp ở không trung khoanh chân mà ngồi, luyện thể thuật công lực bắt đầu thông thả vận chuyển, cường đại uy áp hạ không có bất luận cái gì ngăn cản Tà băng bên ngoài thân bắt đầu chảy ra máu tươi, mà mộng chi đô chàng hạ nhân sớm đã bị trước mắt tình huống sợ ngây người, bọn họ lúc này liền tính không có bị yêu Tà nam tử gây uy áp, nhưng chính là kia yêu Tà nam tử tự mang khí thế cũng đủ để cho bọn họ hít thở không thông, huống chi là giữa sân bị gây uy áp Tà băng. Mọi người hiện tại căn bản không biết tà băng đến tụt cùng thừa nhận cái dạng gì thống khổ Mà bọn họ lại một chút cũng giúp không đến tà băng Không có người dám phủ nhận trước mặt yêu tà nam tử búng tay gian tuyệt đối có thể diệt toàn bộ ngọng chi đô Lúc này mọi người nhìn đến trong sân tà băng thế nhưng ở không trung khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện Nhưng mà màu trắng vai áo lúc này cũng đã vết máu loang lổ Trong lòng mọi người khiếp sợ, sợ hãi, phẫn hận Nhưng là bọn họ lại miệng không thể nói, thân không thể hành Yêu tà nam tử sớm tại không trung thời điểm liền phong bế mọi người dây thanh cùng tứ chi. Yêu tà nam tử nhìn đến tà băng lúc này thế nhưng khoanh chân ở hắn là uy áp hạ tiến hành tu luyện, đôi mắt sáng ngời, thú vị thú vị, xem ra này quân tà băng so trong tưởng tượng còn phải có thú. Bất động thanh sắc gian, uy áp so với phía trước lại lần nữa tăng mạnh một thành. Lúc này tà băng trong thân thể gần cốt lại ở kia đủ để giết chết kiểu giai thần nhân uy áp hạ không ngừng xé rách cùng sinh trưởng. Xé rách, chữa trị, rách nát. Trọng sinh, Tả băng kinh mạch đã từng trải qua xoắn ước hồn lực mở rộng, mà lúc sau càng là ở cùng đốt tinh khế ước thời điểm gân cốt kinh mạch toàn bộ trọng tố một phen, mà hiện tại Tả băng gân cốt kinh mạch cùng thân thể càng là ở tiến thêm một bước không ngừng cường hóa. Đống nhiên, Tả băng trên mặt xuất hiện một mặt vui mừng, bởi vì nàng xương cốt cùng gân mạch lúc này mới dục toàn bộ mạ lên một tầng màu vàng quan mang, này cũng tượng trưng cho Tả băng sắp đột phá đến luyện thể chi thuật tầng thứ nhất, hoàng cấp cảnh giới podcast đại lục 200 thổ gia diệt tộc. Yêu Tả Nam tử nhìn đến Tạ Băng ở hắn tam thành uy áp hạ thế, nhưng bỗng nhiên nhẹ nhàng xuống dưới, không cấm có chút không thể tin được nhìn kia khoanh chân bay lên không ngồi thiếu nữ, cái này quân Tạ Băng, đến tụt cùng còn phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Lấy Yêu Tả Nam tử thực lực lúc này thực dễ dàng liền nhìn ra, Tạ Băng trong cơ thể gân cốt biến hóa, lúc này Tạ Băng gân cốt ở lấy một cái khủng bố tốc độ cường hóa. Yêu Tả Nam tử hẹp dài đôi mắt sáng ngời nhìn Tạ Băng, giây tiếp theo cường đại uy áp lại lần nữa tăng lên một thành, yêu tả nam tử bốn thành uy áp chính là cao giai thần vương cũng muốn nằm sấp xuống cường đại uy áp hạng, tà băng lại như cũ an ổn quanh chân ngồi ở không trung, thậm chí ở kia uy áp tăng cường nháy mắt khỏe môi còn hơi hơi cong lên, Tà băng mới vừa rồi đang đứng ở đột phá cuối cùng bích chứng trung, nhưng mà yêu tả nam tử đống nhiên tăng lớn uy áp vừa lúc trợ giúp tà băng thành công bước vào luyện thể chi thuật hoàng cấp, Liên ở yêu tả nam tử rất có hứng thú quan sát đến tinh xảo đến làm người kinh ngạc cảm thán ta băng khi. Đông dừng, nhắm chặt hai mắt, Tà Băng mở sáng ngời hai trong mắt. Tà Băng liền như vậy nhìn chằm chằm vào yêu tà nam tử, nhìn kia một đôi hẹp dài mị hoặc trong ánh mắt thú vị, không có mở miệng không có động tác. Yêu tà nam tử rũ mắt cười khẽ hai tiếng, theo sau chọn chọn đẹp lông mày nhìn về phía Tà Băng, cười nói: "Ha ha, hảo thú vị thiếu nữ, ngươi không sợ ta giết ngươi?" Tà Băng lúc này cũng cười, chỉ là đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, không biết ra sao phương tiền bối. Tà Băng thanh âm cực lãnh. Trước mặt yêu tà nam tử đối nàng không có chút nào ác ý, nhưng là tà băng lại rõ ràng cảm nhận được yêu tà nam tử mới vừa rồi phát ra lực lượng cùng phía trước kia 25 cái thần giai cao thủ lực lượng là giống nhau. Phát hiện. Nga cũng đúng, bằng ngươi thần thức tu vi phát hiện không được mới là việc lạ, ngươi suy đoán không tồi, mới vừa rồi kia 25 danh thần giai cao thủ đều là bản tôn người. Yêu tà nam tử đấy mắt ý cười cùng thú vị trước sau đều không có thay đổi, lúc này ngược lại càng sâu. Tà băng nghe được yêu tà nam tử trực tiếp thừa nhận, tuy rằng sớm có suy đoán, lúc này nghe được nam tử chính miệng thừa nhận cũng là trong lòng đột nhảy một chút, bởi vì tà băng rất rõ ràng, trước mặt nam nhân nếu là muốn sát nàng, kia nàng chỉ có nháy mắt trốn hồi ngọc giới. Nhưng là, tà băng có thể trốn hồi ngọc giới, mà ở tràng mạnh bá bá mạnh đại ca bọn họ còn có mộng chi đô các thế lực lớn thủ lĩnh đâu. Tà băng, không thể trốn. Nàng tiêu ngạo cũng không cho phép nàng trốn. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Tin tưởng lấy tiền bối thực lực muốn diệt chúng ta bất luận kẻ nào cũng chỉ là dơ tay chi gian, tiền bối lần này xuất động 25 vị cao thủ cấp sạch ta mộng chi đô sáng nghiệp, nhiễu loạn ta yến hội lại là ý gì? Ta băng ngẩng đầu nhìn yêu tà nam tử, không kiêu ngạo không xỉm lịnh, thực lực cường lại như thế nào? Chỉ cần cho nàng thời gian, tương lai nàng sẽ đạt tới cái gì trình độ ai cũng biết. Phần 192 Quy nguyên quyết, đốt thiên thức, luyện đến cực hạn lại sẽ là cái gì cảnh giới? Ha ha, quân ta băng! Ngươi là càng ngày càng đối bản tôn ăn uống. Đến nỗi vấn đề của ngươi, ha ha, bản tôn nhàn tới không có việc gì liền tới treo chọc ngươi chờ một phen mà thôi. Yêu tà nam tử ý cười doanh doanh nhìn tà băng, thú vị à, tin tưởng tương lai qua không bao lâu hắn liền sẽ không nhằm chán. Tức khắc, một cổ lửa giận nhảy lên cao dựng lên. Tà băng mang theo lửa giận đôi mắt nhìn yêu tà nam tử, đáng chết. Rửa sạch bọn họ một phen. Có như vậy treo chọc sao? 25 cái thần giai cao thủ trực tiếp ngã xuống. Còn có 5 cái thần vương. Đáng chết, toàn bộ hót cắt đại lục mới mấy cái thần vương. Nay yêu tà nam tử một phen treo chọc liền chôn vùi năm vị thần vương cùng 20 vị thần nhân cao thủ tánh mạng, thật là. Tài đại khí thô. Sinh khí. ha ha sinh khí lại như thế nào? Quân tà băng, xem trọng, bản tôn muốn giết ngươi bất quá là dơ tay gian sự tình. Yêu tà nam tử một câu nói xong lúc sau nháy mắt cả người đã thuấn di đến tà băng bên người, một bàn tay khâu ở tà băng trên cổ thần sắc tàn nhẫn thị huyết. Tình huống như vậy hạ, Tà Bang không có khả năng không có cảm thấy sợ hãi, lúc này Tà Bang mới chân chính cảm giác được yêu Tà nam tử thực lực khủng bố. Tà Bang hiện tại hồn lực cùng tứ chi toàn bộ bị trói buộc, lúc này chính là Tà Bang muốn trốn tiến ngọc giới đều không có biện pháp. Thậm chí, thậm chí Tà Bang lúc này cùng Tuyết Ảnh mọi người khế ước cảm ứng cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Này đến tột cùng là cái gì thực lực? Liên ở Tà Bang khiếp sợ đồng thời, Yêu Tả Nam Tử rồi lại ha ha cười giải khai Tả Băng sở hữu chói buộc, đối với Tả Băng nói, tiểu nha đầu, phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không cần cảm thấy thực lực của chính mình đã đủ cường, hiện tại thực lực của ngươi ở bản tôn trong mắt chỉ là cái con kiến. Yêu Tả Nam Tử nói rất khó nghe, có thể so với Vũ Nục, nhưng là Tả Băng lại một chút không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nhìn Yêu Tả Nam Tử, cười khẽ một tiếng trầm giọng nói, thực lực, ta quân Tả Băng chưa từng có cho rằng chính mình đủ cường. Tiền bối thực lực đích sắc rất mạnh, nhưng là ta quân tà băng cũng không phải mặc người sâu xé chủ. Con kiến. A, chẳng lẽ tiền bối từ vừa sinh ra liền có được hiện tại thực lực? Xin hỏi tiền bối tới hiện tại thực lực lại dùng bao lâu? Ta hiện tại là nhược, nhưng là một ngày nào đó, ta quân tà băng nhất định sẽ mang theo ta sở hữu người nhà bằng hữu đứng sừng sững ở đỉnh điểm. Ta băng đã đứng lên, ngạo nghệ đứng thẳng ở không trung, cả người tản ra cường đại tự tin, ngạo khí. Yêu tà nam tử đấy mắt ngay từ đầu hứng thú lúc này sớm đã chuyển hóa trở thành tràn đầy ý cười, Thật hảo, lần này hạ giới không hề có làm hắn thất vọng, quân tà băng, bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước. Không tồi, cường giả cũng là từ kẻ yếu đi bước một bước lên đi, quân tà băng, bản tôn đối với ngươi thực vừa lòng, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Yêu tà nam tử thật sâu nhìn thoáng qua tà băng, theo sau trực tiếp xoay người tay không xé rách không gian. Yêu dị thân ảnh thực mau biến mất ở không gian cái khe bên trong. Ta băng nhìn đến yêu tà nam tử tay không xé rách không gian giống như xé rách trang giấy giống nhau. Này! Này thực lực! Ta băng chấn kinh rồi! Này yêu tà nam tử thực lực so nàng tưởng tượng còn mạnh hơn thái quá. Xé rách không gian, ít nhất nếu là bát giai thần hoàng trở lên cường giả. Như vậy dễ dàng liền xé rách không gian. Này nam tử! Này nam tử chẳng lẽ là thần đế! Thần giai trở lên cao thủ chia làm thần nhân, thần vương! Thần tôn, thần hoàng, thần đế năm đại cấp bậc, toàn bộ hòt cắt đại lục hiện tại còn không có phát hiện có bất luận cái gì thần hoàng tung tích. Chính là thần tôn cường giả tựa hồ cũng chỉ có hai cái, mà thần đế, thần đế đã ở vào trong truyền thuyết cấp bậc. Bang nha đầu, bang nha đầu ngươi không sao chứ. Thật tốt quá thật tốt quá, mới vừa rồi thật sự muốn lo lắng chết Ngọc bà bá. Ngọc vũ phát hiện trên người trói buộc đều biến mất không thấy sau, lập tức phi thân tới rồi tạ bang bên người. Bắt lấy tà băng trên vai hạ tả hữu nhìn cái biến, phát hiện không có bất luận cái gì vết thương lúc này mới yên tâm. Tà băng cảm nhận được tuyết ảnh đám người nôn nóng bội vàng truyền âm nói cho tuyết ảnh mọi người nàng không có việc gì, chờ lần tới ngọc giới lại nói. Theo sau liền nhìn về phía trước mặt lo lắng đôi mắt đã có chút huyết hồng ngậm vũ, xin lỗi nói, ngậm bà bá, ta không có việc gì. ngậm vũ phía sau ngậm phi mấy huynh đệ cùng các thủ lĩnh lúc này nghe được tà băng nói mới tức khắc yên tâm, không có việc gì liền hảo Tà băng mỉm cười đối Mộng Phi mọi người gật gật đầu, mới vừa rồi mọi người lo lắng nàng đều cảm thụ ở trong lòng, bái tạ quân công chúa ân cứu mạng. Ở đây chúng thủ lĩnh lúc này hoàn toàn vứt lại bọn họ kiêu ngạo, đồng thời không lương đối với tà băng trí tạ. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tướng báo, hướng tri ân cứu mạng. Các vị không cần như thế, ta chỉ là không thể nhìn ta hột cả đại lục Mộng Tri đô khắp nơi thủ lĩnh ngã xuống dẫn tới Mộng Tri đô quấy rầy. Tà băng vung tay lên một cổ vô hình lực lượng đem mọi người nâng dậy, theo sau đạm cười nói. Nhưng mà ở đây mọi người đứng dậy sau chỉ là cười mà không nói, ân cứu mạng đó là ân cứu mạng. Ha ha, băng nha đầu, mặc kệ ngươi vì sao mà ra tay, này ân cứu mạng ta mộng chi đô các phương diện thế lực đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngọng vũ nhìn ta băng, nhìn nhìn lại mọi người, theo sau cười vang nói. Ngọng chi đô mọi người đồng thời gật đầu, bọn họ sao có thể quên mới vừa rồi kia không màng tự thân an nguy chặt chẽ đưa bọn họ hộ ở sau người tinh tế thân ảnh. Bọn họ như thế nào có thể quên ghi tạc kia cường đại uy áp hạ như cũ cắn răng kiên trì ngạo nghệ thân ảnh. Ta băng xem xét một phen bốn phía, mới vừa rồi hủy hoại kiến trúc sớm tại yêu tà nam tử xuất hiện thời điểm liền khôi phục bình thường, mà trong sân trên đất trống lúc này chính bại mấy trăm thi thể. Dương mắt nhìn lại, kia mấy trăm thi thể, đúng là toàn bộ thổ gia từ trên xuống dưới 138 người. Mộng vũ đám người lúc này cũng thấy được trên mặt đất thi thể, khiếp sợ qua đi, đó là một tiếng than nhẹ, tội gì? Tội gì? Ngọc Vũ vung tay lên, ngáy mắt mấy trăm danh hắc y nhân xuất hiện ở trên đất chống đem trên mặt đất sở hưu thi thể thu đi, chỉ là mấy cái hô hấp gian trên mặt đất thi thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tả băng nhìn thoáng qua mới vừa rồi yêu tà Nam tử biến mất phương hướng hí hí mắt, nếu là nàng đoán không tồi, này thổ ra đúng là bị vị này thần bí nam tử diệt. Đến nỗi nguyên nhân, ha <cười> ha. Từ đây một đêm, truyền thừa mấy trăm năm ngọc chi đô một anh trùng lớn, thổ ra hoàn toàn diệt tộc. Các vị, ngày sau mong rằng an tâm tu luyện quản lý hảo từng người thế lực, ngậm vũ than quá khí, xoay người nhìn trước mặt ngậm chi đô các thế lực lớn thủ lĩnh, ngụ ý không cần nói cũng biết, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nên là ngươi tóm lại sẽ là của ngươi, không thuộc về ngươi liền tính hao tổn tâm cơ tính tận cơ quan cũng không phải là ngươi. ở đây người tự nhiên minh bạch ngậm vũ ý tứ, thổ gia kết cục lại làm sao không phải đối bọn họ một tia cảnh cáo. bất quá liền tính không có thổ gia này một diệt tộc, đã trải qua mới vừa rồi sinh tử nháy mắt sau, bọn họ cũng đã thấy ra rất nhiều. Nhân sinh trên đời, sinh không mang đến, tử không mang đi, lại nhiều tài phú lại có thể như thế nào. Còn không bằng an tâm tu luyện, nhàn nhã xử lý thuộc về chính bọn họ thiên địa. Phía trước lại là ta hết ngồi đáy giếng. Lúc này ta băng rũ mắt lắc đầu cười khổ một phen. Cho tới nay ngọc giới đều là nàng lớn nhất dựa vào. Ta băng tin tưởng nếu là đụng tới đánh không lại địch nhân khi chỉ cần trốn vào ngọc giới liền liền bình an không có việc gì. Nhưng lúc này ta băng mới biết được chính mình loại này thì lại có bao nhiêu ngu xuẩn. Liên giống như mới vừa rồi yêu tà nam tử, tà băng nghị đến đây, nắm tay gắt gao nắm lên. Thực lực. Thực lực. Hết thể át chủ bài, hết thể mưu kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt lại tính cái gì? Ngọc giới là lợi hại, đơn độc không gian, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt trốn không thoát lại có ích lợi gì. Cho nên, thực lực. Thực lực. Chỉ có thực lực. Ốt cắt đại lục 200 linh một sư phụ tái hiện. Ngọc bà bá, khoảng cách thiên thành chi sẽ còn có 2 tháng thời gian. Ta muốn bế quan tu luyện một phen. Tiến đi khắp nơi thế lực thủ lĩnh, ta băng mở miệng đối mộng vũ nói, trải qua một trận chiến này, ta băng mới biết được nàng hiện tại thực lực ở cường giả chân chính trước mặt cái gì đều không tính, thực lực, hết thể đều yêu cầu thực lực. Nha đầu, đi thôi, bất luận nha đầu muốn làm cái gì, mộng bá bá đều sẽ ở phía sau duy trì ngươi. Mộng vũ nhìn ta băng, đáy mắt trên mặt đều là ý cười, năm đó tiểu nữ hài hiện giờ đã trưởng thành đến như thế nông nỗi. ân. Ta băng nặng nề mà gật đầu, cảm ơn. Ta băng rời đi thành chủ phủ, lúc sau trực tiếp về tới Ngọc Giới Trung. Ta băng đến Ngọc Giới đem ngoại giới mới vừa rồi sự tình cấp Tuyết Ảnh mọi người giảng thuật một phen, lúc sau liền đi tới một gian trong phòng bế quan tu luyện. Tuyết Ảnh mọi người nhìn Ta băng tiến đến bế quan bằng dáng, trong lòng đều là vô cùng đau lòng. Cái này thiếu nữ, cái này ngu ngốc. Vì cái gì nàng vẫn là như vậy, cái gì đều phải chính mình kiêng đâu. Ta băng, khi nào ngươi mới có thể vì chính mình mà vui sướng tồn tại đâu? Ta băng một mình một người ngồi ở phòng cửa sổ thượng, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, tinh tế mà phẩm. Đen nhánh đôi mắt nhìn chân trời, 12 cái huynh đệ tỉ muội, đến bây giờ chỉ tìm được rồi hai cái, các ngươi đến tuột cùng ở đâu? Đến tuột cùng ở đâu? Chờ nàng, chờ các ngươi lao đại, nàng nhất định sẽ thực mau tu luyện, sau đó đạp biến các nơi tìm các ngươi. Trong nháy mắt thời gian đã qua đi 1 tháng rưỡi, lúc này khoảng cách thiên thành chi sẽ bắt đầu đã chỉ còn lại có 13 thiên, mà ta băng phòng môn còn gắt gao mà nhắm. Tuyết ảnh mọi người quanh chân ngồi ở tà băng phòng bên ngoài tu luyện, cảm nhận được phòng nội tiếng bước chân. Mọi người đồng thời mở to mắt nhìn kia nhắm chặt cửa phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, khoe môi mang theo ý cười tà băng từ ngọc giới trung đi ra, không có mặc nhất quán thích lưỡi chăn váy, ngược lại thay đổi một bộ màu tím tua phiêu giật váy dài, trường cập mắt cá chân tóc đen nu thuận mà rối tung xùm dưới. Màu trắng tà băng cao quý giống như bạch liên giống nhau, mà màu tím lại ở cao quý tuyệt mỹ cơ sở thượng càng là tăng thêm vài phần lười biếng cùng mỹ hoặc. Thiên Thành chia sẻ, ta đợi 12 năm tà băng nhìn mọi người, nhẹ giọng mà nỉ non. Đợi 12 năm, 12 năm, nàng thế lực đã đại thành. Thực lực của nàng cũng không hề nhỏ yếu. Tuyết ảnh mọi người không nói gì, lại chỉ là toàn bộ đều đứng ở tà băng chung quanh, dùng bọn họ hành động nói cho tà băng, bọn họ sẽ vẫn luôn ở nàng bên người, duy trì nàng. Tà băng nhìn mọi người, đông dưng liền cười, cười đến như vậy ôn nhu, như vậy sán lạ. Tà băng ra ngọc giới, bên người bồi tuyết ảnh. Hoa thần giật cùng phương đông một vũ ba người. Tam nam một nữ tuyệt mỹ bốn người một lần nữa đi ở xa cách một tháng dưới mộng chi đô. Lúc này mộng chi đô người ở nhìn đến tà băng bốn người thời điểm, mỗi một cái đều sẽ cung kính mà nhường đường gật đầu. Đây là quân tà băng, là họt cát đại lục chí cao vô thượng quân tà băng. Là tử vong chi thành kính sợ thần linh tử thần. Càng là bọn họ mộng chi đô nữ thần. Là quân tà băng, đúng là cái này thiếu nữ, liều mạng chính mình mệnh cứu bọn họ mộng chi đô mọi người sinh mệnh cứu bọn họ ngọng chi đô sở hữu thủ lĩnh quân Tà băng bọn họ ngọng chi đô nữ thần ba ngày sau ngọng chi đô ngoài cửa lớn Tà băng tuyết ảnh hoa thần giật cùng phương đông mục vũ ba người đứng ở lối vào nhìn trước mặt nhiều đến không xuể ngọng chi đô mọi người mấy chục vạn ngọng chi đô người phía trước nhất đứng thẳng đúng là ngọng chi đô đều chủ ngọng vũ cùng đại công tử ngọng phi còn có tà quân bốn người phía sau bọn họ là từng bị Tà băng cứu tới khắp nơi thủ lĩnh ngọng bà bá ngọng đại ca tá quân tá thần Tà Ma, Tà Vực, các vị, Thiên Thành Chi sẽ gặp lại. Tà băng đối với ở đây mọi người cười nói. Thiên Thành Chi hội kiến. Ngọng Vũ gật đầu mỉm cười. Tà băng đối với những người khác gật gật đầu, ngay sau đó không hề dừng lại, cùng tuyết ảnh ba người xoay người biến mất ở tại chỗ. Nữ thần, bảo trọng. Mấy chục vạn người cùng kêu lên hô lớn, vì bọn họ nữ thần dâng lên chân thành tha thiết chúc phúc. Nhưng mà tà băng bốn người vừa mới đi ra Ngọng Chi đô thế lực phạm vi dây tiếp theo liền lâm vào vô tận xương mù bên trong chỉ là trong nháy mắt lúc sau ta băng liền phát hiện toàn bộ không gian chỉ còn lại có nàng một người mà tuyết ảnh ba người nàng lại hoàn toàn không cảm giác được bọn họ hơi thở ta băng nhíu nhíu mày nhìn trước mặt vô tận xương trắng trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ sư phụ ngươi đã đến rồi liền tới rồi trình lớn như vậy trận trưởng làm cái gì quả nhiên một đạo màu trắng thân ảnh râu bạc tóc bạc lão giả liền xuất hiện cười tủm tỉm mà nhìn ta băng cười nói ha ha Ngươi cái này nha đầu như thế nào biết là lão nhân ta? Ta băng mắt trợn trắng, đối với lão giả nói, sư phụ, Tuyết Ảnh bọn họ đâu? Phần 193. Nha đầu ngươi trọng sắc nhẹ sư phụ a, ai, ai, đồ đại bất trung lưu a. Bạch lão đầu đầy mặt ai oán mà nhìn ta băng, rất có ngươi nha đầu này không nói điểm dễ nghe, lão nhân ta liền khóc cho ngươi xem ý tứ. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ta băng không để ý tới Bạch lão đầu tự oán tự ngai, Tuyết ảnh bọn họ là sẽ không có việc gì, cho nên tà băng cũng không lo lắng. Ta tưởng nha đầu a, Bạch lão đầu vĩnh viễn đều là hồ ly mắt cười tủng tịm. Bạch lão đầu nhìn tà băng lại lần nữa trận trắng mắt bộ dáng, cười cười nói, hảo nha đầu, ta không đùa ngươi, lần trước cái kia nam tử thực lực thế nào. Tà băng kinh ngạc nhìn bạch lão đầu, thầm nghĩ này sư phụ tựa hồ cái gì đều biết. Rất mạnh, ở trên tay hắn ta chỉ sợ nhất chiêu cũng chịu đựng không nổi, nhưng nếu là liên hợp tuyết ảnh bọn họ. Kia nam tử phải thua không thể nghi ngờ. Tạ Băng nghĩ đến kia nam tử siêu cường thực lực, trong lòng vẫn là nhịn không được nhúc nhát, nhưng là đảo mắt tưởng tượng chính mình bên người tuyết ảnh mọi người, tự tin cũng liền đủ rất nhiều. Nào biết Tạ Băng nói mới vừa nói xong, Bạch lão đầu nguyên bản vẫn luôn cười tủm tỉm mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Tạ Băng cũng là lần đầu tiên nhìn đến sư phụ như vậy âm trầm bộ dáng, trong lòng lột bột mà nhảy một chút, sư phụ hắn là làm sao vậy? Quân Tạ Băng. Dâu bạc lão giả lần đầu tiên âm trầm hạ mặt. Lần đầu tiên cả tên lẫn họ mà kêu ta băng tên Ta băng mặt biến đổi Biểu tình nghiêm túc lên Thần sắc cung kính mà nhìn dâu bạc lão giả Đây là nàng sư phụ Là cho nàng trọng sinh làm nàng có được thân tình sư phụ Là, sư phụ Ngày ấy ở vân thượng nói Ta hỏi lại ngươi một lần Nếu là ta làm ngươi một người đơn độc đi xuống đi Ngươi có thể kiên trì đến nào một bước Ta băng trầm mặc, Sư phụ nói Sư phụ nói, đến tột cùng ở dự báo cái gì Lúc ấy ở vân thượng Những lời này nàng cũng không có quá mức để ở trong lòng, tiềm thức chung nàng cho rằng bên người nàng người đều không thể rời đi nàng, cùng tuyết ảnh có thượng cổ huyết khế, cùng tuyết táp tiểu tím đốt tinh đều có linh hồn bình đẳng khế ước, mà những người khác, những người khác cho dù không có khế ước, tà băng cũng tin tưởng bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Nhưng là hiện tại lại lần nữa nghe được sư phụ này phiên hỏi chuyện, tà băng trầm mặc. Cho tới nay, tà băng đều có thuộc về nàng dựa vào. Cho dù ở cuối cùng nàng cá nhân đánh không lại nàng như cũ có tuyết ảnh đám người thực lực cường hãn đồng bọn, cho dù bọn họ liên thủ cũng đánh không lại, như vậy tà băng còn có được ngọc giới này một bảo mệnh không gian. Nếu là, nếu là đã không có tuyết ảnh bọn họ, đã không có ngọc giới bảo đảm, không có bất luận cái gì át chủ bài chỉ có chính mình một người nàng, đến tuột cùng có thể kiên trì đến nào một bước, đi đến nào một bước. Châm mắc thật lâu sau, tà băng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sư phụ của mình, Đôi mắt phát ra chính là vô tận ánh sáng. "Sư phụ, mặc dù là ta một người, ta cũng muốn đi đến thế giới này đỉnh, đưa bọn họ toàn bộ tìm được tìm về." Mặt âm trầm dâu bạc lão giả thật sâu mà nhìn chăm chú, Tà Băng kiên định đôi mắt, dương môi, cười khẽ. "Tà Băng nha đầu, quả nhiên chưa bao giờ từng làm hắn thất vọng." "Hảo, nhớ kỹ ngươi nói, nếu là có một ngày chỉ còn lại có ngươi một người, liền dùng hết toàn lực trưởng thành lên, cường đại lên. Tìm về bọn họ." Dâu bạc vừa lòng mà cười, "Đây là hắn đệ tử." duy nhất đệ tử. Dâu bạc lao giả nói xong này một câu lúc sau liền biến mất không thấy, xương trắng không gian cũng biến mất không thấy, nhưng mà tà băng bên thay lại quanh quẩn một câu. Nha đầu, dựa vào chính mình trưởng thành đứng lên đi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thẻ át chủ bài đều là vô dụng Dâu bạc lao giả cuối cùng một câu làm như thở dài, làm như bất đắc dĩ, rồi lại mang theo điểm điểm đau lòng. Tà băng dương mắt nhìn đến trước mặt ba cái tuấn giật nam tử, tuyết ảnh. Hoa thần giật cùng Phương Đông mục Vũ thần sắc đều có một ít không đúng, ba người lại chỉ là thật sâu mà thật lâu mà nhìn Tà Bang không nói lời gì. Bọn họ trong đầu không ngừng mà lặp lại mới vừa rồi Dâu Bạc lão giả nói: "Muốn đứng ở Tà Bang bên người, hiện tại các ngươi còn chưa đủ. Tà Bang tương lai muốn đối mặt sẽ là hiện tại các ngươi không thể tưởng tượng, nói vậy một tháng rơi trước kia nam tử thực lực các ngươi cũng biết, nhưng kia đối với các ngươi tới nói mấy dục đỉnh thiên thực lực lại ở Tà Bang tương lai địch nhân trước mặt liền một con con kiến đều không bằng." con có, mặc tiểu tử, hắn hiện tại đã đạt tới tam giai thần đế thực lực, nhưng là hắn hiện tại lại vẫn cứ không có trở lại tà bang bên người tư cách, bởi vì hắn còn quá yếu. mà các ngươi ba cái đâu? Tuyết Ảnh, thực lực của ngươi đích sắt rất mạnh, nhưng là hiện tại tối cao có thể phát huy ra thực lực vì thất giai thần hoàng đúng không? Còn có các ngươi hai cái, Phương Đông một vũ, Hoa Thần giật, chỉ là tam giai thần nhân thực lực, các ngươi dùng gì bảo hộ Lão Phu đồ đệ? Lão giả nói giống như đao nhọn giống nhau thật sâu mà cắt ở ba người trong lòng. Dùng gì bảo hộ tà băng? Hiện tại bọn họ có thể dùng gì bảo hộ tà băng? Tam giai thần đế mặc, đến bây giờ thậm chí liền trở lại tà băng bên người tư cách đều không có, mà bọn họ đâu. Thần nhân khoảng cách thần đế có bao xa? Khoảng cách kia tà băng tương lai địch nhân lại có bao xa? Nắm chặt nắm tay, hoa thần giật cùng một vũ hai người lần đầu tiên như thế hận chính mình vì cái gì như vậy nhược? Vì cái gì liều mạng mà tu luyện vẫn là như vậy nhược. Dựa vào cái gì đứng thẳng ở tà băng bên người. Lấy cái gì tới bảo hộ tà băng. Đem những cái đó lung tung rối loạn tâm tư đều cho ta thu hồi tới. Tà băng đối với ba người hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Này ba người suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Kêu mãnh liệt không tự tin không nên xuất hiện ở nàng tuyết ảnh. Một vũ cùng giật trên người. Tuyết ảnh ba người bị tà băng một tiếng đánh gãy kia vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu lời nói ba người nhắm chặt thượng hai mắt. Rất nhiều, nắm chặt xong quyền dần dần triển khai, thẳng thắn vòng eo, mở kia ý chí chiến đấu sục sôi đôi mắt. Một ngày nào đó, bọn họ phải hướng kia láo giả chứng minh, bọn họ có tư cách đứng ở Tà Bang bên người, có thực lực bảo hộ bọn họ trong lòng tình cảm chân thành. Podcast đại lục 202 để thiên thành, Tạc Thiên môn. Tà Bang nhìn ba người lúc này bộ dáng, sẽ biết đại khái là sư phụ đối bọn họ nói gì đó, Tà Bang cũng không hề nói cái gì, chỉ là dùng nhu nhu ánh mắt nhìn ba người. Bất luận thế nào, bọn họ đều là nàng người, là nàng nhận định ái nhân. Tuyết ảnh, giật, Mộ vũ, các ngươi trong đầu đều không chuẩn loạn tưởng, lần này đến thiên thành chi sẽ chúng ta còn phải hảo hảo làm một hồi. Ta băng nghĩ đến thiên thành chi sẽ làm nhất định là lúc, làm cho bọn họ ngã vào địa ngục sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Tuyết ảnh ba người gật đầu mỉm cười, bọn họ biết, bọn họ cũng đều biết, nhưng là Lão giả nói lại như cũng là một cây đào tử hung hăng mà đưa bọn họ miệng vết thương cắt ra, muốn khép lại miệng vết thương này chỉ có bọn họ cường đại lên, cường đại đến đủ để đứng ở tà băng bên người bảo hộ nàng, bảo hộ nàng. Giật, thiên thành chi sẽ còn có 10 ngày. Ngươi hiện tại chạy tới hoa gia nơi vị trí, đem hoa gia lần này tiến đến hồn đế cấp bậc dưới thành viên đều cấp đưa về bổn gia. Tà băng đối với hoa thần giật nói, thiên thành chi sẽ có nàng quân tà băng ở, tất sẽ đại loạn. Hoa gia, tứ đại gia tộc còn có cùng tà băng giao hảo các gia tộc, tà băng đều không thể làm cho bọn họ động đến căn bản bốn người phía trước liền thương lượng qua rời đi cùng ngày muốn tách ra. lúc này hoa thần giật nặng nghề mà gật gật đầu. ta băng tâm tư hắn hiểu. yên tâm đi. yên tâm. hoa gia hồn đế dưới cấp bậc hắn một cái đều sẽ không mang, nhưng là hoa gia hồn đế cấp bậc trở lên cao thủ, hắn sẽ toàn bộ mang đến. ta băng được đến hoa thần giật khẳng định, hơi hơi mỉm cười đảo mắt đối với phương đông một vũ nói. một vũ, ngươi hiện tại chạy tới tứ đại gia tộc nơi địa phương, làm cho bọn họ cũng đem sở hữu hồn đế dưới thành viên đưa về bồi đền Phương Đông một vũ tâm niệm vừa động, đồng dạng gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng lại là cùng hoa thần giật giống nhau tâm tư. Ta băng nhìn hoa thần giật cùng phương Đông một vũ, toàn thân tràn ngập tự tin ngạo nghệ chi sắc mà nhìn hai người, gàn từng chữ một, giật, một vũ, trên thế giới này hai mươi mấy tuổi liền đột phá tam giai thần nhân thiên tài đã từng từng có sao. Cho nên, các ngươi hai cái không chuẩn không tự tin, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định có thể cùng nhau áp đảo trên chín tầng trời cương đại tự tin cùng cuồng vọng kiêu ngạo tức khắc làm hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai người trong lòng ngật đáp biến mất không thấy đúng vậy chỉ cần bọn họ nỗ lực chỉ cần bọn họ liều mạng chỉ cần cho bọn hắn thời gian bọn họ nhất định sẽ không so bất luận kẻ nào nhược bọn họ nhất định sẽ bồi tà băng cùng nhau áp đảo trên chín tầng trời khúc mắc tẩy bỏ sau hoa thần giật cùng phương đông mục vũ cũng không hề dừng lại hai người hung hăng mà ôm một chút tà băng sử dụng tuấn di biến mất ở tà băng cùng tuyết ảnh trước mặt lúc này trên đất trống Chỉ còn lại Cốt tà băng cùng tuyết ảnh hai người, một bạch y hề tuần Mỹ, một áo tím tuyệt Mỹ, hai người liền như vậy nhìn chăm chú đối phương. Sau một hồi, tuyết ảnh dỗi tay đem tà băng chặt chẽ mà ôm ở trong lòng ngực. Tuyết ảnh, đã từng hắn không có bàng hoàng quá, không có sợ hãi quá, không có mất đi quá tự tin. Nhưng là hiện tại hắn lại bàng hoàng, lại sợ hãi, lại mất đi tự tin. Nhược, đây là tuyết ảnh lần đầu tiên cảm thấy chính mình nguyên lai là như vậy nhỏ yếu. Tà Băng phảng phất cảm nhận được tuyết ảnh bàng hoàng cùng sợ hãi, duỗi tay chặt chẽ mà ôm lấy tuyết ảnh vòng eo, dương mắt nhìn chăm chú tuyết ảnh mắt lam, mở miệng hỏi: "Tuyết ảnh, chẳng lẽ thực lực của ngươi không thể đề cao?" Tuyết ảnh sững sốt một chút, ngay sau đó nhìn Tà Băng, nhìn kia đen nhánh đôi mắt tràn đầy tín nhiệm, trong lòng kia duy nhất dư lại một chút bất an cũng tùy theo biến mất. Hung hăng mà đem Tà Băng ôm vào trong ngực, "Người này, người này là hắn hái người, là hắn hái nhân a." Đúng vậy, trên đời này Sao có thể có chuyện sẽ khó được trụ hắn tuyết ảnh? Hiện tại thực lực của hắn không đủ, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần cho hắn biến cường thời gian. Băng nhi, lần này thiên thành chi sẽ ta vẫn luôn bồi người tốt không? Tuyết ảnh mắt lam là sắp tràn ra tới ôn nhu cùng sủng nịch, trắng non ngón tay lưu luyến mà ở tà băng trên mặt vuốt ve. Tà băng dơ lên đầu nhỏ, gật đầu đáp ứng. Tuyết ảnh dối tay dắt tà băng tay, hai người liền một đường chậm gì gì mà thưởng thức cảnh sắc tùy tâm sở dục mà nói chuyện trời đất. Một đường sung sướng thanh không ngừng. nay vừa đi, đó là cửu thiên thời gian, thiên thành chi sẽ trước một ngày ban đêm. Tà băng cùng tuyết ảnh hai người một tím một bạch đứng thẳng ở thiên thành ngoài cửa lớn, nhìn trước mặt thiên thành đại môn, chính là tà băng cũng kinh diễm một phen. Rất xa liền nhìn đến ngày đó thành chi môn, bích nặng nghề, lưu ly tạo thành, trói lõi, bảo ngọc xây thành. Hai căn bạch ngọc đại trụ đứng sừng sững ở ngoài cửa, hai căn đại trụ chi gian phía trên dắt một xương trắng lượn lờ thanh ngọc đa phiến. Mà kia đá phiến phía trên có hai cái cứng cấp hữu lực chữ to, thiên thành. Kia thanh ngọc đá phiến tuy là xương trắng lựa lờ, nhưng là lại một chút ngăn cản không được kia thiên thành hai chữ sở phát ra quan mang. Chỉ là một cái đại môn, liền làm tà băng tâm sinh kinh diễm, chỉ là, nơi này lại hảo, bên trong chủ nhân lại không nên dây vào nàng quân tà băng.